chờ long duyệt hồng giảng thuật lên trong hồ đại đ ả o ngủ say thần linh cấm kỵ thần miếu cùng đại quy mô bộc phát vô tâm bệnh tưởng bạch miên con mắt càng ngày càng sáng đây đều là nàng cảm thấy hứng thú vô cùng sự tình che chở bọn hắn thần linh ngủ say về sau vô tâm bệnh bắt đầu đại quy mô bộc phát giữa hai cái này thật tồn tại liên hệ sao nếu có mà chúng ta có thể tìm tới nói không chừng có thể giải khai vô tâm bệnh bí mật tưởng bạch miên càng nói càng là hưng phấn tựa hồ một giây sau liền sẽ không để ý bệnh thể vén chăn lên thẳng đến ven hồ tìm kiếm thuyền trừ vô tâm bệnh tương quan một cái ngủ say thần linh một cái hư hư thực thực thăm dò đến tâm linh hành lang chỗ sâu thời đại trước giác tình giả cũng làm cho nàng tràn ngập nghiên cứu dục vọng đây đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu nhìn thấy tưởng bạch miên hồi quang phản chiếu bộ dáng long duyệt hồng lặng yên tê một tiếng tổ trưởng nội hồ thế nhưng là ngư nhân lĩnh vực đối những cái kia thiện ở lặn có mang có lân phiến thư nhân đến nói lật tung ngươi mấy đầu thuyền làm một kiện chuyện dễ như trở bàn tay mà lại cái gì ngủ say thần linh cấm kỵ thần miếu đại quy mô buộc phát qua vô tâm bệnh nghe xong liền rất nguy hiểm ta lại không đ ố c ta còn bệnh đâu tường bạch miên buồn cười trả lời một câu đúng không tiểu bạch một mực yên tĩnh dự tính bạch thần suy nghĩ mấy giây nói ta đồng ý phía sau ngươi nửa câu nửa câu sau lời nói còn bệnh câu này a ngươi cảm thấy t ă n g ốc tường bạch miên đầu góc không giống bình thường tốt như vậy làm người muốn nghĩ như vậy ta cũng không có cách nào tường bạch miên một trận yên lặng quay đầu nhìn về thương kiến diệu ta thế nào cảm giác tiểu bạch bị ngươi lây nhiễm rồi ta có chút hoài niệm trước kia sẽ không nói ngồi châm chọc tiểu bạch c ư i đua một trận bởi vì bệnh nhân cần nghỉ ngơi bạch thần cùng long duyệt hồng trở về căn phòng cách vách làm lên chính mình sự tình cũng tính toán đợi sẽ đi hồng thạch tập bên trong mua chút tươi mới đồ ăn để bữa ăn tối hôm nay phong phú một điểm đưa mắt nhìn bọn hắn rời phòng về sau tưởng bạch miên thu hồi tiếu dung nàng vẫn như cũ ngao ngoe muốn động vẫn như cũ muốn đi cái kia trong hồ đại đảo muốn kiến thức một chút ngủ say thần linh nhưng cái này xem ra cùng thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân không có quan hệ gì không phải bọn hắn tiểu tổ nhiệm vụ nàng không muốn bởi vì mình tùy hứng đem bạch thần long duyệt hồng thương kiến r ư ợ u kéo vào tình cảnh nguy hiểm thật sự là làm khó a chẳng lẽ muốn vụng trộm đi nhưng làm một tổ chi làm gương mẫu sao có thể làm loại chuyện này tường bạch miên lưng tựa gối đầu suy nghĩ chìm nổi lúc này ngồi tại mặt k h á c một cái giường biên giới thương kiến diệu đột nhiên nói ít nhất phải sớm cho ta một ánh mắt a tường bạch miên có chút ngộng ma ngộng đồng thời nàng lại cảm thấy câu nói này có chút q u o n h a i trải qua cẩn thận suy tư nàng phát hiện mình nói qua lời tương tự kia là tại giã thảo thành thương kiến diệu đột nhiên uy hiếp đám kia quý tộc thành lập nên huynh đệ hội về sau nàng đối gia hỏa này khuyên bảo hy vọng hắn tại làm những chuyện tương tự trước chí ít cho cái ánh mắt cho điểm ám chỉ không muốn làm đột nhiên tập kích thật đến loại kia trước mắt chẳng lẽ còn có thể không ủng hộ hắn không giúp hắn giữ vững phía sau lưng cái gì là đồng bạn chính là một ánh mắt có thể cùng ngươi xuất sinh nhập từ người mà bây giờ thương kiến diệu nguyên thoại hoàn trả hắn ý tứ là hắn ủng hộ ta nguyện ý cùng đi cái kia đảo giữa hồ thăm dò thần miếu tường bạch miên lập tức hiểu rõ ra trên mặt không tự chủ được hiện ra rõ ràng tiêu d u n g nàng lẩm bẩm hai tiếng nói ta nhìn ngươi là chính mình muốn đi đúng vậy a đúng vậy a thương kiến diệu biết nghe lời phải t ư ờ n g bạch miên chừng mắt liếc hắn một cái khoe miệng mỉm cười nói ta còn bệnh đâu coi như thật muốn đi cũng phải chờ sau khi khỏi bệnh thương kiến diệu không nói gì thêm nữa từ ba lô hành quân bên trong x u ấ t ra ảm ly nhỏ tỉ mỉ làm lên kiểm tra qua một trận hắn cùng t ư ờ n g bạch miên xoay người một cái một cái nghiêng đầu đồng thời nhìn về phía cổng đông đông đông tiếng đập cửa đúng hẹn văng lên ai thương kiến rượu đeo lên hầu t ử mặt nạ hắn dùng chính là tiếng đất xám rất nhanh ngoài cửa có người dùng sức xẻo tiếng đất xám hồi đáp dẹp mặt liên hợp công nghiệp tới thương nhân dẹp mặt bán súng đạn cho hẹ ủy u y t cái kia buôn lậu thương nhân lúc trước hắn c ử tuyệt thấy chúng ta không nghĩ trộn rộn hồng thạch tập cái này đầm vũng nước đục hiện tại tại sao lại tìm tới cửa rồi tượng bạch miên giữ vững tinh thần mặc áo khoác đeo lên mặt nạ từ bên ngoài nhìn vào dép mắn hoàn toàn không giống buôn lậu súng đạn thương nhân màu sắc kém cỏi mắt xanh mắt có chút xốc xít ngắn tóc vàng hơi có vẻ bứt d ứ t trạng thái không cao không thấp cái đầu phổ phổ thông thông tướng mạo rất là nội l i ế m khí chất để hắn cùng d a thảo thành bên ngoài đại quý tộc trong trang viên những cái kia trung niên người hồng hà nô lệ không có gì khác biệt hắn làm người ta chú ý nhất chỉ có cái kia trường kỳ say rượu mới có thể xuất hiện đ ỏ múi mà trên đất s á m một người có thể trường kỳ say rượu đủ để chứng minh địa vị của hắn hoặc là nói giá trị mấy tên bảo tiêu chen chúc bên trong dẹp m ắ n ngồi xuống hắn duy trì tiếu dung trà sát tay tiếp tục dùng sức s ẻ o tiếng đất xám nói nghe nói các ngươi giết chết một vị phi thường cường đại giác tình giả mặc dù đối với hắn tiếng đất xám không quá thích ứng nhưng tưởng bạch miên hoàn toàn không có để hắn đổi dùng tiếng hồng hạ ý tứ mỉm cười hỏi ngược lại người nghe ai nói thương kiến r ư ợ u phối hợp đ ổ i thêm một câu thế mà tiết lộ bí mật của chúng ta rét m ă n thân thể lập tức có chút cứng nhắc chương một trăm linh năm hồng thạch tập một phương bá chủ rét m ă n hơi nghiêng về phía trước thân thể giao ác lấy hai tay một chữ một châm trước nói ta tại hồng thạch tập có vài bằng hữu bọn hắn tối hôm qua có nghe nói các ngươi hành động vĩ đại hắn không dám nói thẳng toàn bộ hồng thạch tập đều biết các ngươi xử lý một vị cường lực giác tình giả là người đều biết đến sự tình có thể gọi bí mật sao tường bạch miên không có tiếp tục cái đề tài này ngược lại hỏi rét mắn tiên sinh vậy ngươi tìm chúng ta có chuyện gì rét mắn có chút có q u p nói ta muốn ủy thác các ngươi một cái nhiệm vụ này sẽ có chút nguy hiểm nhưng xin yên tâm khẳng định sẽ thông qua thợ săn công hội ban bố tiếp nhận bọn hắn xét duyệt cùng giám sát tường bạch miên nghĩ mấy giây tại sao mặt nạ lộ ra nụ cười danh m á n h nhiệm vụ này cùng thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân có quan hệ sao rét mắn một trận mờ mịt hơn nửa ngày mới lắc lắc đầu hẳn không có thương kiến diệu truy vấn kia cùng vô tâm bệnh buộc phát nguyên nhân có quan hệ sao hoặc còn rất t h n ý tường bạch miên ở trong lòng tán một câu rét mắn hoàn toàn theo không kịp đối diện hai cái di tích thợ săn mạch suy nghĩ có chút mộng hồi đáp không có hắn nghe nói càng là cường đại giác tình giả trạng thái tinh thần càng là không ổn định hoặc là có phi thường kỳ quái đam mê chẳng lẽ hai vị này chính là như vậy cho nên mới có thể xử lý cái kia cường lực giác tình giả tường bạch miên nhị cười nghiêm trang nói chúng ta không phải nhiệm vụ gì đều tiếp rất xin lỗi rét mắn một chút hiểu rõ ra vừa rồi kia hai vấn đề chỉ là cự tuyệt lấy cớ hắn có chút tức giận cảm thấy đối phương đang tiêu khiển chính mình đương nhiên là một m buôn lậu thương nhân cân nhắc thực lực địch ta là một loại bản năng hắn hơi chút suy nghĩ liền từ bỏ phẫn nộ tiếc rẻ nói thật sự là đáng tiếc ca thù lao sẽ rất phong phú tường bạch miên không có hỏi sẽ có cái dạng gì thù lao lần nữa cự tuyệt đề nghị của đối phương đội ngũ chúng ta cần chỉnh đốn tạm thời không nhận nhiệm vụ tốt là nếu như các ngươi nghĩ tiếp tùy thời có thể tới tìm ta ta hẳn là sẽ còn tại hồng thạch tập lại đợi mấy ngày z é m a n cảm giác được đối diện di tích thợ săn thái độ kiên định đứng dậy lễ phép cáo tử đưa mắt nhìn vị này buôn lậu thương nhân đi xa về sau tưởng bạch miên vừa cười vừa nói nếu như không phải chúng ta đã đặt trước đến một đài xương vỏ ngoài trang bị nói không chừng thực sẽ cân nhắc hắn nhiệm vụ hiện tại nha bọn hắn là cựu điều tiểu tổ lại không phải thật di tích thợ săn tiểu đội không dựa vào nhận nhiệm đình. nuôi sống gia dựa vào vụ chúng ta mục tiêu tiếp theo có ba cái một là nghĩ biện pháp tiếp xúc địa hạ phương chu bên trong đì m ặ t cổ nhìn hắn nơi đó có hay không thế giới cũ hủy diệt lúc tình báo hai là đi cái kia đảo giữa hồ mở mang kiến thức một chút ngủ say thần linh ba là siêu tập cơ giới thiên đường tư liệu vì đó sau liên hệ làm chuẩn bị bệnh thì bệnh t ư ở n g bạch miên mạch suy nghĩ vẫn là rất rõ ràng thương kiến rượu thì t i ế c rẻ thở dài lại là một đài xương vỏ ngoài trang bị liền tốt cũng thế tường bạch miên hơi suy tư gật đầu để tiểu bạch mạnh hơn chút nữa liền tốt hơn rồi xương vỏ ngoài trang bị loại vật này ai sẽ ngại nhiều chúng ta cũng có thể dùng ân cái này cũng không phải quá gấp không cần thiết b ư ớ c lên quá lớn phong hiểm nàng đang muốn lấy xuống mặt nạ khởi áo khoác nằm lại trên giường tiếp tục làm cái bệnh nhân kết quả lại cảm ứng được có người hướng cái phương hướng này tới thật là liền không thể cho bệnh nhân thời gian nghỉ ngơi sao nàng nhịn không được phàn nàn một câu thương kiến diệu lập tức tìm tới một t r a n giấy g tại phía trên viết xuống mấy chữ xin đừng quấy dày hắn vừa mở cửa chuẩn bị đem giấy áp vào trên cửa đã nhìn thấy ý đổ gó cửa tờ r ẻ xả phu nhân vị này buôn bán vũ khí người hẹ ý h u ệ t quả phụ vẫn như cũ mang theo kia đỉnh rủ xuống hát xa mũ đi theo phía sau mấy tên trang bị đến tận răng mặt đóng mặt nạ người tờ r ẻ xả ngơ ngác một chút trực tiếp hỏi nghe nói các ngươi tìm về súng đạn đúng vậy a thương kiến diệu cao hưng nói Các người kia m ộ tối nửa tại giáo đường. Đang khi nói chuyện, hắn đằng người nhận hắn nhìn chăm chú, mấy người kia thân thể nháy mắt căng cứng, thậm chí có chút run nhẹ nhẹ, hồ một lời không hợp liền sau kia kia tựa tại quét tờ một chút. thể mắt thậm chút một xạ giáo khi lời được chăm chú, chí hồ hợp có Cảm u mấy mấy dẹ m n trốn. tìm một t chỗ ố hôm qua cái kia thứ nhân giác tỉnh giả khủng bố cỡ nào bọn hắn là đích thân thể nghiệm qua mà bây giờ trước mặt bọn hắn vị này xử lý cái kia thứ nhân giác tỉnh giả quá mức cảnh giác không phải chuyện tốt thương kiến diệu thành khẩn cho ra đề nghị hắn không nói lời nào con tốt vừa nói đi theo tở rẽ x a mà đến mấy người kia liền có quay người chạy trốn xúc động con tốt vẹn vẹn chỉ là xúc động không có thay đổi thực tiễn điều này nói rõ bọn hắn cũng đều là người bình thường tở rẽ x a thấy thế vội vàng giới thiệu bọn hắn là trung thành với hệ y hủy thuộc hạ hiện tại phụ trách bảo hộ ta hai người đối thoại dùng đều là tiếng hưng hà lúc này tưởng bạch miên đi đến cổng vừa cười vừa nói hiện tại liền mang các ngươi đi giáo đường cầm còn lại súng đạn nhớ kỹ cầm tới về sau đi công hội xác nhận một chút nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành tờ rẽ xa nhẹ nhàng thở ra cảm khái nói ta không nghĩ tới các ngươi sẽ mạnh như vậy ách cũng không nghĩ tới các ngươi là hôi ngữ nhân ta lúc ấy cảm xúc quá kích động mặc dù ta cùng h ẹ y hủy tình cảm không phải quá tốt nhưng hắn trung quy là trượng phu của ta rất hiển nhiên nàng từ hồng thạch tập những người khác nơi đó biết đây là một cái hôi ngữ nhân tiểu đội không sao tường bạch miên đều có chút quên lúc trước đối thoại tờ r ẹ xạ c h ầ mặc m một chút lại mở miệng hỏi các ngươi tìm ra giết chết hẹ y huỳt hung thủ sao còn không có tường bạch miên thành thật trả lời chỉ là bài trừ một chút người hiềm nghi ách nhiệm vụ này các ngươi cũng còn không hoàn thành làm sao liền trực tiếp lấy đi một nửa súng đạn tờ r ẹ xạ lúc đầu muốn nói như vậy nhưng nghĩ lại liền nhớ lại đối diện di tích thợ săn tiểu đội tối hôm qua công tích vĩ đại cũng cảm nhận được sau lưng bảo tiêu nhóm khẩn trương cùng bất an đành phải gượng cười nói xem ra rất nhanh liền sẽ tìm được hung thủ thật sự giờ khắc này nàng cảm nhận được quá khứ những trong năm kia bộ phận hồng thạch tập dân chấn đối mặt hẹ y ệ t lúc cảm thụ nơi đó một phương bá chủ bực mình chẳng dám nói ra t ư ờ n g bạch miên còn tại sinh bệnh trạng thái không có nhiều lời trực tiếp để thương kiến l í n rượu long duyệt hồng lái xe mang theo t ờ rẽ xả đám người kia tiến về cảnh giác giáo đường nhìn thấy cảnh kỳ giả tống hà về sau bọn hắn rất mau làm tốt giao tiếp thế là thương kiến lính long duyệt hồng chờ ở giáo đường bên ngoài đứng ở dịp bên cạnh không có việc gì mà nhìn xem tờ rẽ xả những người kia bận rộn điểm số súng đạn chuyển gỡ vật tư nhìn một chút thương kiến diệu nghiêng đầu nhìn về phía một bên khác thân cao chỉ có một m sáu vì ở từ giáo đường mặt bên c u ố n đi qua đi hướng bọn hắn đứng ở long duyệt hồng bên cạnh về sau vì ở nhìn qua tại giáo đường trong đại sảnh cầu n g u y ệ n tờ rẽ xả cười nhẹ một tiếng nàng chân thực bộ dáng các ngươi khẳng định không tưởng tượng nổi thật sao thương kiến r ư ợ u tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm v i ở vừa cười vừa nói trước đó lần kia thánh lễ bên trong hệ ý huỵt vội vàng đi hoàn thành súng đạn giao dịch cố ý bại lộ rất nhanh liền bị tìm tới cũng không lâu lắm tờ rẽ xạ phu nhân cũng bị tìm tới nhưng nàng không hề rời đi giáo đường nói đến đây hắn hơi có vẻ tự hào ta tại đường ống thông gió bên trong trông thấy nàng tiến dễ nạ tổ chủ giáo gian phòng ha ha cái này cũng có thể chính là dễ nạ tổ chủ giáo gặp thần phạt trở thành vô tâm giả nguyên nhân đi À, bởi vì vì ở nói là tiếng hưng hà long duyệt hồng ngắn ngủi lại có chút nghe không hiểu cách mấy giây hắn mới bừng tỉnh đại ngộ dễ nạ tổ chủ giáo cùng tờ rẽ xạ phu nhân thế mà là tình nhân quan hệ vì ở ra hỏa này mượn nhờ đường ống thông gió đến tột cùng phát hiện bao nhiêu bí mật long duyệt hồng âm thầm cảm khái bên trong thương kiến diệu thành khẩn đánh giá một câu chấp thuế thật bận điệu ngươi là đang dễu cợn ta sao vì ở liết thương kiến diệu một chút ngược lại nói mỗi người đều có rất nhiều t r ư ờ n g vô hình mặt nạ chỉ có từ đường ống thông gió từ một thế giới khác mới có thể trông thấy bọn hắn rỡ xuống sau mặt nạ chân chính bộ dáng nói đến đây hắn lại cười một tiếng có muốn biết hay không tống cảnh kỳ giả mặt nạ hạ dáng vẻ các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra long duyệt hồng cân nhắc một chút đoạt tại thương kiến diệu trước đó nói cái này cùng chúng ta không có quan hệ gì chỉ cần tống cảnh kỳ giả tự mình không có mưu đồ bí mật đối phó chúng ta vậy hắn là cái dạng gì người Cùng、chúng ù n g c ta không có quan hệ đúng vậy a đúng vậy a thương kiến diệu biểu thị đồng ý vì ở p h i ế t hạ miệng nói các ngươi dạng này sẽ mất đi rất nhiều vui thú thương kiến diệu không biết nghĩ đến cái gì đ ố n g nhiên trở nên tràn đầy phấn khởi vậy ngươi có quan sát được địa hạ phương chu bên trong tình huống sao vì ở cười ha ha địa hạ phương chu mỗi một cái miệng thông gió đều có người trông coi căn bản không có cách nào trà trộn vào đi dừng một chút hắn lẩm bẩm lại bồi thêm một câu nhưng là thủ miệng thông do những miệng người kia chương ũ n lẫn n g sẽ trao đổi a u sinh đợi hàng ngày. Không hoạt h t kiến diệu hỏi lại, ngoài, biến hắn lao ra ngoài, biến mất tại một ấ t tại m đống đổ kiến sụ trăm ú lúc c sau. Duyệt Thẳng h đến này, Long n ồ ớ i phản Hắn ứng được. Hắn ý tứ linh g n có nhất định sáu m ẫ u chốt là lòng tin long duyệt hồng giật nảy mình còn tưởng rằng thương kiến diệu lại muốn gây sự vội vàng nói hắn hẳn không có đánh cược với ngươi ý tứ bị tổ trưởng an bài cùng thương kiến diệu cùng một chỗ lúc thi hành nhiệm vụ hắn luôn luôn sẽ nghĩ đến phải để ý ra hỏa này không thể để cho hắn náo ra yêu tiêu h thân đương nhiên long duyệt hồng cũng biết thương kiến diệu thật muốn làm cái gì mình cũng ngăn cản không được lúc này tờ d ẽ xa bọn bảo tiêu đã đem súng đạn lắp đặt xe nàng cũng kết thúc cầu nguyện cùng cảnh kỳ giả tống hà cùng đi ra khỏi giáo đường có thể đi thợ săn công hội Tờ t dẹ xạ đối h ư ơ n gần kiến rượu cùng Long、Duyệt、Hồng nhẹ nhàng rượu gật Duyệt đ u Mặc dù d đối i ệ thợ s ă nhất tiểu đội còn k ô n chân hung là ai, nhưng bọn hắn g giết có cha chết có hẻ huyệt ra ai, thể ủy là đem m đi cái đám cái khoảng i a súng đạn đã xạ tìm trở về. tờ về, dẹ p i hài thường nhất h lòng. Gần k thời gian này nàng cầm không ít vật tư ra hoặc phân phát cho hệ ủy huỳ thuộc h ạ hoặc xem như lễ vật đưa tặng cho buôn lậu thương nhân dẹp mặn hy vọng có thể duy trì nhà mình súng đạn mậu dịch nhà nàng tích xúc là không ít nhưng luôn luôn ra không có t i ế n vẫn là để nàng có chút lo lắng nhóm này súng đạn trở về đúng lúc thương kiến r ư ợ u biên độ rất nhỏ gật đầu ngay trước mặt tờ rẽ xa dùng tiếng đất xám hỏi thăm về cảnh kỳ giả tống hà muốn thế nào mới có thể trực tiếp bái phòng đi mặt cổ tiên sinh có lẽ là cảm thấy gọi thẳng tính danh không quá lễ phép hắn lại thêm tiên sinh hai chữ tống hà bật cười lắc đầu không có khả năng liền ngay cả ta đều không cách nào trực tiếp bái phòng đi mặt cổ tiên sinh chỉ có sợ hãi chủ giáo đoàn chính thức bổ nhiệm chủ giáo mới có thể thông qua video điện thoại cùng đi mặt cổ tiên sinh giao lưu thương kiến diệu sau khi nghe xong phảng phất giải khai một cái trọng đại nan đề nắm hữu quyền kích hạ bàn tay trái nói hắn thật còn sống a cái này lời gì long duyệt hồng một trận ngạc nhiên hắn chợt làm lên nếm thử muốn giải đọc thương kiến diệu mạch suy nghĩ bởi vì đi mặt cổ một mực không ra ngoài cũng không thấy ngoại nhân cho nên coi như hắn đã chết rồi cũng không ai biết mà ba cái kia quản gia vì duy trì tự thân địa vị cùng quyền thế ngụy trang ra đi mặt cổ còn sống giả tượng cái này suy luận tại cảnh giác giáo phái chủ giáo có thể cùng đi mặt cổ video đối thoại dưới thực tế hiển nhiên không cách nào thành lập nghĩ tới đây long duyệt hồng đã là hiếu kỳ lại là vì nói sang chuyện khác mở miệng hỏi đi mặt cổ tiên sinh cùng giải quyết bước tham gia các n g ư ờ i thánh lễ sao sẽ không tống hà lắc đầu hắn mỗi lần lại phái một quảng gia thay thế mình thăm gia ha ha lúc trước hắn quy y ta chủ thời điểm cũng không hề rời đi địa hạ phương chu cũng không có để chủ giáo đi vào cái này nhưng quá cảnh giác long duyệt hồng mới vừa ở trong lòng oán t h ầ m một câu như vậy chỉ nghe thấy thương kiến diệu ba ba ba tiếng vỗ tay long duyệt hồng đối này vậy mà không có chút nào cảm thấy bất ngờ biểu thị xong tan thưởng thương kiến diệu lại hỏi hồng thạch tập nơi nào có thể lấy được thuyền ang ba có c một đầu cano c h ấ n vệ đội cũng có một đầu cái khác chính là một chút đơn sơ thuyền gỗ tống hà hồi tưởng một chút hãn đại khái có thể đoán được thương kiến diệu bọn hắn muốn làm cái gì không tốt trực tiếp quyên đ ủ chỉ là nhắc nhở một câu ngư nhân trong hồ có tuyệt đối thống trị lực đ ố n g nhiên hai giây tống hà còn nói thêm ta đã đem trong hồ thần miếu sự tình hồi báo cho sợ hãi chủ giáo đoàn các ngươi nếu như không đội có thể chờ một chút xem bọn hắn có hứng thú hay không có thể hay không chuyên môn phái người đến thăm dò người khác thật tốt ta còn cố ý cho chúng ta cung cấp biện pháp giải quyết t r ư ờ n g kỳ sử dụng thân mật năng lực mình cũng sẽ bất chi bất giác trở nên thân mật long duyệt hồng cảm khái sau khi không giới hạn làm lên phòng đoán thương kiến diệu thì trầm mặc một chút nói tạ ơn cáo biệt tống hà bên trên dịp về sau long duyệt hồng vừa cười vừa nói ngươi vậy mà cho hắn cao nhất đãi ngộ hắn nhớ kỹ thương kiến diệu nói qua tạ ơn so vỗ tay tiến thêm một bước hắn rất chân thành thương kiến diệu tương đương thản nhiên long duyệt hồng ngừ một tiếng kia muốn hay không đợi thêm một chút chờ cảnh giác giao phái làm ra quyết định thương kiến diệu vừa lai xe bên cạnh n g h i ê n đầu đỉnh lấy tấm kia hầu tử mặt nạ nói hắn ý tứ chẳng lẽ không phải muốn đi liền mau chóng sợ hai chủ giáo đoàn một khi phái người tới liền không có chúng ta phần rồi long duyệt hồng không phải quá năm chắc khí đáp lại người nghĩ hơi nhiều đây là dùng tưởng bạch miên tư duy mô phỏng pháp suy luận ra kết quả thương kiến diệu vô cùng tin tưởng hắn lập tức học lên tưởng bạch miên giọng điệu duy nhất cần lo lắng chính là ngư nhân tồn tại long duyệt hồng phản bác không được thương kiến diệu đành phải chuyển di chủ đề các ngươi thật muốn đi một vị ngủ say thần linh khẳng định vô cùng nguy hiểm dù chỉ là cái gọi là thần linh ngươi nhìn thương kiến diệu lời mới vừa ra miệng đã nhìn thấy long duyệt hồng hướng cửa xe phương hướng rụt rụt thân thể hắn cười một tiếng nói ngư nhân kia giác tỉnh giả không phải cũng không có chuyện gì ngươi quản gọi là không có chuyện gì tổ trưởng không phải nói hắn đã hôn mê về sau thể nội liền cùng muốn dựng rục ra một cái quái vật một dạng long duyệt hồng dựa vào lý lẽ biện luận ngươi không cảm thấy cái này rất có ý tứ sao thương kiến diệu vẻ rất là háo hức thành công này ngăn chặn long duyệt hồng đến tiếp sau lời nói cỗ xe tiếp tục tại thành thị phế tích bên trong tiến lên thương kiến diệu lại trở nên trở mặc không có lại nói tiếp long duyệt hồng dần dần cảm thấy cái này không khí không tốt lắm thế là lại hỏi ngươi đang suy nghĩ gì muốn làm sao b á i phỏng đi mặc cổ thương kiến diệu thành thật trả lời long duyệt hồng tê một tiếng cái này rất khó hắn thúc đẩy lên đầu góc hỗ trợ bảy mưu tinh kế ngươi có thể thử cùng đi mặt cổ phái đến bên ngoài đến quản gia kết giao bằng hưu thông qua hắn trà trộn vào địa hạ phương chu tìm cơ hội nhìn thấy đi mặt cổ ừm địa hạ phương chu sẽ định kỳ bổ sung vật tư ngươi có thể cân nhắc trốn ở cái nào đó trong dương đi vào có quản gia chiều ứng chắc chắn sẽ không bị phát hiện thương kiến diệu yên tĩnh ngay xong đánh giá một câu không có sáng ý vậy ngươi nghĩ cái có sáng tạo a long duyệt hồng trong lòng nhảy lên lên một phần nhỏ l ử a giận thương kiến diệu lần nữa lâm vào chầm tư đúng lúc này phía trước l á i tới một c ố mở ra cửa sổ mái nhà màu đỏ xe con cái này xe con không tính mới nhưng xử lý rất sạch sẽ ngồi tại điều khiển vị trí chính là sở trị an pháp ý ỉa hoa hoa công tử l ờ xe của hắn cùng hắn người đồng dạng long duyệt hồng đánh giá một câu hướng lờ phất phất tay đưa mắt nhìn hắn mở hướng thành thị phế tích mặt phía bắc về sau thương kiến diệu cười phản bác lên long d u ệ t hồng xe của hắn cỡ nào sạch sẽ a mặt của hắn đều là sợi dâu này làm sao có thể tính một dạng long duyệt hồng nghẹn n ử a ngày rốt cục nghĩ ra một lời giải thích hắn khả năng cảm thấy sợi dâu đại biểu nam nhân vị cười cười nói nói ở giữa thương kiến diệu cùng long duyệt hồng lái xe tiến hồng thạch tập hộ tống tờ rẽ xạ phu nhân đến thợ săn công hội thực hiện xong thủ tục đến tận đây mỗi người bọn họ cũng đều thu hoạch được một trăm điểm tín dụng sau lần này thương kiến diệu long duyệt hồng tưởng bạch miên khoảng cách trung cấp thợ săn vẫn như cũ xa xôi ít nhất cái kia còn cần hơn bảy trăm mà bạch thần đến thâm niên thợ săn chỉ kém một trăm bốn mươi điểm tín dụng làm từ trong bụng mẹ liền bắt đầu làm g e n ưu hóa về sau lại kinh lịch g e n cải tạo nhân loại tưởng bạch miên bệnh tới cũng nhanh đi cũng nhanh đến ngày thứ hai nàng liền lại sinh long h o à hổ nàng dỗi người ra hoạt động hạ cánh tay trái mỉm cười nhìn về phía thương kiến rượu thế nào có phải là cảm thấy tật bệnh chẳng phải đáng sợ rồi thấy thương kiến diệu trầm mặc nàng tiếp tục nói rất nhiều tật bệnh chỉ cần chúng ta thân thể đủ cường tráng liền có thể mình khỏi hẳn ngươi nhìn ta cái này chẳng phải không có việc gì rồi có chút tật bệnh chúng ta có thể dựa vào d ự vật giải phẫu các phương thức được trị liệu cuối cùng chuyển biến tốt đẹp chút ít tật bệnh chúng ta bây giờ mặc dù đối phó không được nhưng chỉ cần nhân loại văn minh còn không có hủy diệt y học kỹ thuật còn tại phát triển vậy rất có thể tại không tương lai xa xôi liền có thể được đến giải quyết thương kiến diệu trầm tư một đoạn thời gian đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ ta minh bạch người minh bạch cái gì tường bạch miên cảnh r i á c hỏi thương kiến diệu ngồi trở lại trên giường của mình biểu lộ nghiêm túc nói ta trước thử một lần hắn lập tức dựa vào nằm xuống đưa tay méo méo hai bên h u y ệ t thái dương khởi nguyên chi hải bên trong thương kiến diệu dựa theo trước đó biện pháp hóa thân bản cổ sinh vật chia ra đếm không hết thương kiến diệu tạo thành một cái chính quy bệnh viện nhưng lần này hắn ngoài định mức lại chuẩn bị nhiều cái xem ra rất có khoa huyễn cảm giác thương kiến rượu kim loại khoang thuyền đón lấy hắn thuần thục dựa vào lợi dụng các loại phương thức tổ chức thương kiến rượu q u ò n thể đối kháng lên những cái kia hất lên ga giường trắng không lộ ra gương mặt thân ảnh bận rộn mà lặp lại đưa y yếu thu trị cách ly trừ độc tiêm vào quá trình về sau thương kiến rượu các bác sĩ cùng thương kiến rượu các y tá lại một lần lấy được thắng lợi nhưng cũng đều trở nên dị thường mọi mệt chậm rãi từ nội bộ bắt đầu chuyển hóa thành tập bệnh c ù n g dĩ vãng khác biệt chính là bọn hắn không còn thúc thủ vô sách nhao nhao chạy về phía cách đó không xa thương kiến rượu kim loại khoang thuyền nhóm nhân thể đông lạnh khoang thuyền đây là tới từ phát thanh trong chuyện khoa huyễn vật phẩm có thể để cho một cái mắc phải bệnh nan y người tiến vào nhiệt độ siêu thấp đông lạnh trạng thái cho đến tương lai có thể giải quyết hắn tật bệnh lúc lại làm tan tối hậu con đầu thương kiến rượu bác sĩ cùng các y tá đối mắt nhìn nhau hô to lên tiếng phải sống s ó t ta đánh sóng khí đã phủ thêm ga giường trắng bọn hắn lần lượt tiến vào đông lạnh khoang thuyền đóng lại cửa khoang trước mắt của bọn hắn lập tức trở nên đen kịt một màu khó có thể chịu đựng nhiệt độ thấp lan tràn ra thương kiến r ư ợ u nhóm trận tròn mắt không nguyện ý như vậy thiết đi đối t ư ơ n g lai tựa hồ còn không phải có lòng tin như vậy hắn cái này hơn hai mươi năm nhân sinh bên trong được tật bệnh lại khỏi hẳn những cái kia người quen từng cái hiện lên ở hắn bên trái phảng phất đang dùng thành công của mình cho hắn lòng tin mà những cái kia bởi vì chết bệnh đi người theo thứ tự xuất hiện với hắn phía bên phải ảm đạm rất là ảm đạm ngắn ngủi do dự về sau thương kiến r ư ợ u nhóm nhắm mắt lại lựa chọn tin tưởng đồng bạn tin tưởng tương lai không thấy mảy may quang mang trong bóng tối bọn hắn p h ả n phất ngay cả ý thức sau cùng đều mất đi toàn thân cao thấp đã c o n g đến không có nửa điểm t r í giác cái này cũng có chỗ tốt chỗ tốt chính là ngay cả ý nghĩ muốn bỏ cuộc đều không thể sinh ra không biết qua bao lâu trong đó một cái thương kiến diệu đột nhiên cảm giác trước mắt hắc cám nhiễm lên màu đỏ hắn mở to mắt phát hiện đông lạnh khoang thuyền đã mở ra mà mình còn sống hắn bỗng nhiên xoay người ngồi dậy nhìn về phía chung quanh phát hiện thương kiến diệu đông lạnh khoang thuyền đã toàn bộ hủy hoại nhưng còn có bốn tên thương kiến diệu bác sĩ bốn tên thương kiến diệu y tá sống sót bọn hắn đều không có lại đeo ga giường trắng cuối cùng mấy cái này thương kiến diệu đồng thời nhảy dựng lên cầm lẫn nhau tay chúc mừng lên thắng lợi thương kiến diệu mở mắt nhìn thấy một mặt mong đợi t ư ở n g bạch miên hắn nháy mắt lộ ra ánh nắng tiếu dung thành công làm sao thành công t ư ở n g bạch miên lại cao hứng lại hiếu kỳ mặc dù biết thương kiến diệu phương thức khẳng định rất ô nhiễm tinh thần nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi thăm thương kiến diệu lập tức đem thành công của mình kinh nghiệm chia sẻ một lần t ư ở n g bạch miên nghe được liên tục những mày cuối cùng mới như có điều suy nghĩ nói khi ngươi quyết định tin tưởng tương lai tiếp nhận đông lệnh thời điểm ngươi kỳ thật đã thành công chiến thắng tật bệnh sợ hãi mấu chốt là lòng tin nói xong nàng có chút hăng hái mà hỏi thăm năng lực có thay đổi gì thương kiến diệu túi đầu nhìn về phía hai tay của mình rõ ràng nhất một cái là ta có thể đồng thời để chín người hai tay thiếu thốn động tác tại sao là chín cái tường bạch miên một trận hiếu kỳ thương kiến diệu nghiêm túc giải thích nói cuối cùng sống sót chỉ có chín cái ta tường bạch miên khỏe miệng có quắp đông n ú c đ í c h chương một trăm lẻ bảy thí nghiệm giờ khắc này tưởng bạch miên lần nữa ý thức được càng là xâm nhập khởi nguyên tri hải trả ra đại giới càng là nghiêm trọng sự thật này nàng thậm chí hoài nghi chiến thắng từng cái sợ hãi hòn đảo quá trình chính là đem tự thân đại giới phóng đại quá trình tưởng bạch miên lúc này từ bỏ cùng thương kiến diệu thảo luận chín cái t o ý nghĩ miễn cho làm sâu sắc hắn ở phương diện này nhận biết vẫn là câu nói kia thế giới tâm linh bên trong ma h u y ễ n không nên chiếu dọi đến hiện thực nàng cân nhắc một chút hỏi khác đâu thương kiến diệu nhìn về phía cổng đến thí nghiệm một chút tường bạch miên nghe huyền ca biết nhạ ý lập tức mở cửa đi vào quán trọ doanh địa chống trải chỗ cùng thương kiến diệu kéo dài khoảng cách trong quá trình này nàng có đếm thầm đi vài bước cũng bảo trì thẳng tắp tiến lên trạng thái không thay đổi cũng không lâu lắm thương kiến diệu mở miệng hô liền nơi này tường bạch miên dừng bước lại xoay thân thể lại nâng lên hai tay ra hiệu một chút nàng đang hỏi đây là hai tay động tác thiếu t h ố n phạm vi biên giới sao nàng vừa rồi cảm ứng nói cho nàng chung quanh không có người khác tồn tại không cần lo lắng bí mật tiết ra ngoài trông thấy thương kiến rượu gật đầu nàng đại khái tính toán một cái tiếp cận hai mươi mét cái này khiến nàng hơi có chút kinh ngạc so với trước đó cái này tăng lên không sai biệt lắm năm mươi phần trăm lại thêm có thể đồng thời ảnh hưởng chín người biến hóa hai tay động tác thiếu thốn năng lực này đủ để tại một trận vũ khí nóng trong chiến đấu phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu đây quả thực là một lần chất biến chí ít đối hai tay động tác thiếu thốn năng lực này đến nói là dạng này tường bạch miên bắt đầu đi trở về thẳng đến thương kiến diệu h ô n g ngừng sĩ diện nàng mở miệng hỏi lúc này long duyệt hồng bạch t h ầ n phát giác được động tĩnh bên ngoài rời phòng đứng ngoài quan sát lên bọn hắn thí nghiệm đúng thương kiến diệu lớn tiếng trả lời hơi tương đương mười mét quả nhiên là năm mươi phần trăm cái này biên độ tăng lên tường bạch miên tiếp tục đi trở về sau đó thương kiến diệu lần thứ ba h ô n g ngừng lúc này hai người cách xa nhau không sai biệt lắm sáu mét trừ phạm vi biến hóa còn có cái gì kết thúc thí nghiệm tưởng bạch miên mới để ép tiếng nói hỏi long duyệt hồng vừa rồi liền có suy đoán nghe nói lời ấy vừa lại kinh ngạc lại phân chấn lại vì thương kiến diệu cao hứng ngươi chiến thắng tật bệnh hòn đảo rồi không thể nói chiến thắng mà là vẫn còn tồn tại thương kiến diệu thực sự cầu thị hắn nói tiếp kẻ sĩ diện vẫn là chỉ có thể một chọn một nhưng giống như có thể cho mục tiêu kèm theo một cái thời gian hơi dài sĩ diện trạng thái loại này sĩ diện hẳn là hắn trong sinh hoạt thường xuyên sẽ xuất hiện cái chủng loại kia sẽ không quá rõ ràng đại khái có thể bao lâu tường bạch miên hiếu kỳ hỏi đã thương kiến diệu đã tại tiểu tổ bên trong đem năng lực của mình lộ ra bảy tám phần nàng cũng sẽ không cần phí hết tâm tư giúp hắn che giấu chưa thử qua thương kiến diệu nói câu nói này thời điểm ánh mắt đảo qua long duyệt hồng gương mặt long duyệt hồng bản năng liền lui lại hai bước ta cảm thấy có thể lấy giờ mà tính toán thương kiến diệu thu hồi ánh mắt nói suy đoán của mình tường bạch miên ngược lại hỏi kia t h ằ n g hề suy luận đâu có thể giống đàm kiệt như thế lợi dụng điện tử sản phẩm mở rộng ảnh hưởng phạm vi sao ta thử một chút thương kiến diệu phảng phất đã sớm cân nhắc qua phương diện này vấn đề tràn đầy phấn khởi đi đến mình bên giường cầm lấy cái tiên nền làm mặt đen ảm lì nhỏ đây là thế giới cũ hủy diện trước nhiều chức năng sản phẩm tự thân liền có thể ghi âm thấy thương kiến diệu mở ra á m ly hoán đổi đến ghi âm hình thức t ư ở n g bạch miên yên lặng n â n g lên hai tay che lỗ thai bạch thần cùng nàng làm ra một dạng động tác long duyệt hồng không chỉ có như thế hơn nữa còn thối lui đến cổng một bộ lúc nào cũng có thể sẽ thoát ly gian phòng này dáng vẻ rất nhanh thương kiến diệu ra hiệu bọn hắn có thể bông u xuống hai tay hắn đem á m ly nhỏ nhắm ngay tưởng bạch miên phát ra lên trước đó ghi âm ngươi là cựu điều tiểu tổ thành viên ta cũng là cựu điều tiểu tổ thành viên ngươi rất biết đánh ta cũng rất biết đánh cho nên tường bạch miên yên tĩnh ngay xong cười cười nói đây là muốn đi phương hướng nào lừa dối ta khác cha khác mẹ thân huynh muội phi chị em ruột không có hiệu quả thương kiến rượu biểu lộ trầm trọng lắc lắc đầu ta đem ý niệm của mình tan tại thanh âm bên trong ghi chép đi vào nhưng phóng xuất về sau ta không cảm giác được loại kia ý niệm có thể là trải qua tương đối phức tạp chuyển đổi ý niệm dần dần tiêu tán rồi lấy được để ý niệm triệt để tiêu tán trước phát ra mới có tác dụng. tưởng á c dụng. t bạch miên làm giá hợp lý suy đoán lại trải qua một phen thí nghiệm bọn hắn xác định một việc đó chính là mặc kệ lại thế nào nắm chặt thời gian chỉ cần trước ghi âm tồn chữ sau đó mới phát ra cũng sẽ không có hiệu quả liên tưởng đến đàm kiệt lúc ấy là dùng loa phong thanh hoàn thành viễn trình khiêu khích tưởng bạch miên đề nghị dùng loa phong thanh thử một chút không cần thu không cần tồn chữ trực tiếp chuyển đổi nói không chừng có thể để ý niệm tiêu tán trước đem thanh âm truyền phát ra nếu như vẫn chưa được ngươi có thể tìm đàm kiệt giao cái bằng hữu từ hắn nơi đó học tập điểm kinh nghiệm thương kiến diệu gật đầu đầu tiên phải có một cái loa phong thanh cái này đơn giản tường bạch miên nở nụ cười cũng không lâu lắm cựu điều tiểu tổ một nhóm bốn người tiến vào hồng thạch tập đi tới sở trị an lần này hàn vọng hoạch không có ra ngoài hắn cánh tay trái chết lên vị trí bởi vì thụ thường đã băng bó lên xem ra căng phồng một khối các ngươi nhìn thấy tường bạch miên thương kiến rượu bọn người tiến vào sở trị an hàn vọng hoạch đứng dậy treo lên chào hỏi bởi vì có cùng một chỗ kinh nghiệm chiến đấu mang theo tăng nhân mặt nạ tưởng bạch miên rất là tùy ý cười nói đến thuốc số dư nếu như nói nàng trước đó còn cảm thấy hàn vọng hoạch đang tận lực dựng đứng kỵ sĩ hình tượng vậy bây giờ nàng cảm thấy có phải là tận lực đã d â u d i a thân là quan trị an có thể đội lên phòng tuyến đoạn trước nhất có thể không để ý sinh tử chống cự thứ nhân xâm lấn kia không hề nghi ngờ là một vị kỵ sĩ nghe tới tưởng bạch miên lời nói hàn vọng hoạch hơi có điểm lúng túng nói còn phải đợi thêm hai ngày bất quá cũng nhanh chúng ta đã quét dọn xong chiến trường xác nhận ngư nhân sơn quái lần này chết không ít người trong thời gian ngắn hẳn là không pháp phát động một vòng tiến công mới chờ trinh sát tiểu đội truyền về kết quả sau cùng song phương trao đổi song tù binh liền có thể đem xương vỏ ngoài trang bị giao lại cho các ngươi thương kiến diệu lúc này an ủi không cần phải gấp gáp thực tế không được có thể cầm đ à m kiệt gắn nợ hàn vọng hoạch đã không biết nên làm cái gì biểu lộ cũng không biết làm như thế nào đáp lại tường bạch miên khục một tiếng hỗ trợ giải thích nói hắn ý tứ là đàm kiệt không có sao chứ sau đó có chút sinh bệnh nhưng không phải quá nghiêm trọng hàn vọng hoạch hồi đáp tường bạch miên cố ý không có tiếp tục cái đề tài này ngược lại cười nói lần này trong chiến tranh chúng ta làm cống hiến giống như không ít có phải là ngoài định mức lại thêm một chút thù lao tổ trưởng cười đến giống như gian thương a long duyệt hồng không nhịn được lẩm bẩm một câu hắn chỉ là ngữ khí cùng loại gian thương bạch thần tại quá khứ hoang dã kẻ lưu lạc cùng di tích đời sống thợ săn bên trong gặp qua không ít cái này khả năng không quá h à n vọng hoạch vốn muốn nói hồng thạch tập trấn vệ đội hẳn là không chịu nhận loại sự tình này sau tăng giá hành vi nhưng lại chân tâm thật ý cho rằng cái này di tích thợ săn tiểu đội trong chiến tranh làm ra cực kỳ trọng yếu công hiến mà bọn hắn được đến cùng bọn hắn trả giá đích xác thực có khoảng cách tường bạch miên ngắt lời hắn mỉm cười nói ba ca yêu cầu một là chấn vệ đội đầu kia ca n o cho chúng ta dùng một chút hai là cho chúng ta hai ba cái loa phóng thành ba là giúp chúng ta siêu tập cơ giới thiên đường tư liệu ách hàn vọng hoạch có chút kinh ngạc ba yêu cầu này không chỉ có không quá phận hơn nữa còn vô cùng đơn giản thuộc về hắn không cần cùng chấn vệ đội cái khác nhân vật thực quyền thương lượng liền có thể đáp ứng điều kiện nhìn xuống hỏi thăm này sẽ sẽ không quá ít xúc động hàn vọng hoạch suy tư một chút nói đều không có vấn đề các ngươi lúc nào mướn loa phóng thanh tốt nhất hôm nay cho tư liệu trong một tuần ca n o chờ chúng ta thông chi t ư ờ n g bạch miên sớm có nghĩ sẵn trong đầu hàn vọng hoạch tại sở trị an lật một trận tìm ra một cái hơi có vẻ cổ xưa màu xanh trắng loa phóng thanh trước cho một cái còn lại cùng xương vỏ ngoài trang bị cùng một chỗ cho các ngươi hắn dừng một chút nhắc nhở một câu nhân loại rất khó tại trên nước cùng ngư nhân chống lại tống hà thương kiến diệu long duyệt hồng thẩm vấn ngư nhân lúc bên cạnh có trị an viên ghi chép tương ứng nội dung cho nên hàn vọng hoạch biết đảo giữa hồ sự t ì n h hắn vì sở trị an thành lập rất nhiều chính quy chương trình phải không thương kiến diệu đột nhiên thấy hứng thú ngươi muốn cùng ngư nhân trong nước đánh một trận tường bạch miên liếc mắt nhìn hắn quay người đi ra sở trị an chọn mua tốt nguyên liệu nấu ăn trở lại quán trọ doanh địa thương kiến diệu cầm qua loa phóng thanh nhìn quanh một vòng không kịp chờ đợi hỏi ai đến long duyệt hồng vô ý thức lui một bước kết quả phát hiện tường bạch miên thương kiến diệu cùng bạch thần ánh mắt đồng thời nhìn về phía chính mình â trên mặt hắn phát ra mấy phần vị đắng cũng không thể để hai vị nữ sĩ làm vật thí nghiệm đi thương kiến diệu cũng không thể viễn trình lừa dối chính mình long duyệt hồng suy nghĩ lăn lộn một trận hít vào một hơi nói ta tới đi rất nhanh hắn cùng thương kiến diệu ở giữa có hơn ba mươi mét khoảng cách thương kiến diệu g ơ lên loa phóng thanh đôi mắt nháy mắt trở nên tĩnh mịch ngươi nhìn ngươi một mực rất cảnh giác không thích mạo hiểm ma hồng thạch tập dân tục là tôn sùng cảnh giác tôn sùng ẩn nút cho nên thanh âm của hắn xuyên thấu qua loa phóng thanh quanh quẩn tại quán trọ trong doanh điệu vì không bị người từ những lời này bên trong khuy xuất cựu điều tiểu tổ bí mật hắn dùng chính là bình thường nhất điều kiện long duyệt hồng sau khi nghe xong biểu lộ không có thay đổi gì chờ hắn trở về tưởng bạch miên vội vàng hỏi có cảm giác sao cảm giác gì lại đột nhiên cảm thấy hồng thạch tập người rất thân cận long duyệt hồng dò xét bắt nguồn từ thân mục đích của ta là để hắn tự nhận là là hồng thạch tập dân c h ấ n thương kiến diệu xen vào nói nói a long duyệt hồng lập tức tỉnh ngộ lại tường bạch miên như có điều suy nghĩ gật đầu hiệu quả kém không ít xem ra mượn nhờ loa phóng thanh quả thật có thể tăng lên ngươi thẳng hề suy luận ảnh hưởng phạm vi nhưng tương ứng hiệu quả sẽ giảm dần ân lúc ấy đảm kiệt khiêu khích cũng không có để ngư nhân kia giác tỉnh giả vọt thẳng ra thương kiến diệu hồi tưởng một chút làm ra bổ sung hơn nữa còn là chỉ có thể chọn một mục tiêu rất không tệ ngươi mặt sau này còn có thể lại để thăng tường bạch miên vừa cười vừa nói nàng lập tức nhìn về phía long duyệt hồng bạch thần ta đến làm p h ầ n điện báo đem ngủ say thần linh sự tình hồi báo cho công ty nhìn phía trên có thể cho cái gì tình báo hoặc là đề nghị a long duyệt hồng có chút sửng sốt tường bạch miên lập tức ga một tiếng ngươi cho rằng ta thật lỗ mãng như vậy a nói đi liền đi chương một trăm lẻ tám chú ý hạng mục lần này báo cáo bên trong tưởng bạch miên vẫn như c ũ không có nhắc đến dề nạ tổ chủ giáo mắc phải vô tâm bệnh đêm đó hư hư thực thực u cô nhìn chăm chú một mặt là nàng cảm thấy cựu điều tiểu tổ trước mắt còn tại hồng t h a c h tập còn tại cảnh giác giáo đường phạm vi thế lực còn tại u cô chú ý địa phương chủ động tiết ra ngoài chuyện này nói không chừng sẽ dẫn tới chấp t u ế lựa d ợ n đương nhiên nàng vẫn như c ũ là một cái kẻ vô thần tạm thời coi chấp t u ế là làm siêu việt tưởng tượng sinh vật cường đại đối đãi không có bởi vậy sinh ra đặc biệt nghiêm trọng lòng k í n h sợ cùng quý bái mãnh liệt xúc động nàng chỉ là căn cứ vào hiện thực tới làm suy tính người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu một phương diện khác nàng vẫn luôn biết công ty ẩn giấu rất nhiều bí mật đối đất xám đối đã hủy diệt thế giới cũ thái độ rất đáng được nghiền ngẫm cho nên ở trong quá trình điều tra cùng nhiệm vụ không quan hệ những cái kia thu hoạch nàng bản năng nghĩ có chút giữ lại mà lại bọn hắn hiện tại cùng cảnh giác giao phái quan hệ thân mật đối ư u cô cũng rất là tôn trọng chưa làm qua bất luận cái gì khinh nhuần thần linh hành vi tạm thời không cần hướng công ty cầu viện tại chấp thuế nhìn chăm chú chuyện này bên trên tưởng bạch miên đối long duyệt hồng bạch thần nói cũng không phải như vậy kỹ càng chủ yếu là nhắc nhở bọn hắn trên thế giới này thật khả năng tồn tại chấp thuế hơn nữa còn sẽ nhìn chăm chú đất xám thậm chí giáng lâm thế gian nàng không có đem lúc ấy loại kia sợ hãi loại kia vô vọng loại kia rung động từ đầu tới cuối chia sẻ ra để tránh hủ đến hai tên tổ viên sắc trời mới vừa tối xuống tới dùng qua bữa tối cựu điều tiểu tổ thu được bàn cổ sinh vật gửi điện trả lời có thể làm nhất định điều tra nhưng phải chú ý trở xuống hạng mục công việc một tiến vào thần miếu về sau không thể trực tiếp dùng tay đụng vào bất kỳ vật gì nhất định phải đeo lên lệ tiệc găng tay cao su găng tay cái này vật phẩm hai nếu không phải nhất định phải không thể di động cái gọi là thần linh thân thể ba tại trong thần miếu không thể vượt qua một khắc đồng hồ tại thần miếu khu vực phụ cận không thể vượt qua nửa giờ ở trên đảo địa phương khác không thể vượt qua ba ngày chuyển dịch xong nội dung về sau tưởng bạch miên cảm khái lên tiếng nói công ty đối loại chuyện này không xa lạ gì a đều tổng kết ra chính thức xử lý quá trình n à n g càng hiếu kỳ chính là những này cấm kỵ phía sau đến tột cùng ẩn giấu nguyên nhân gì mà công ty là đã biết rõ ràng nguồn gốc vấn đề hay là dựa vào nhân mạng lấp ra một cái kinh nghiệm sản phẩm bằng không sao có thể là hủy diệt thế giới cũ lớn nhất người hiềm nghi trước mắt đất xám trung cực nhân vật phản diện thương kiến r ư ợ u dùng kịch truyền thanh giọng điệu đáp lại tưởng bạch miên cảm khái long duyệt hồng do dự một chút vẫn làm ở miệng hỏi thật xác định muốn đi nhìn thấy liệt ra cái này từng đầu chú ý hạng mục về sau hắn ngược lại không có như vậy sợ hãi không biết mới là nhất làm cho người sợ h ã i sự tình biết nên xử lý như thế nào tất nhiên sẽ không kinh hoàng như vậy đối đây long duyệt hồng trực tiếp nhất ý nghĩ là lương t ư ở công ty cảm giác thực tốt hẳn là sẽ đi tưởng bạch miên không có có ý tốt nói nàng hiện tại liền nghĩ ra phát khẽ cười nói nhưng ít ra phải đợi tiếp thu xương vỏ ngoài trang bị tăng lên ngươi thực lực lại cân nhắc được long duyệt hồng càng thêm yên tâm lúc này bạch thần nhìn về phía tưởng bạch miên suy tư hỏi nếu như công ty không để chúng ta đi thăm dò ngươi có phải hay không muốn vụng trộm đi làm sao lại như vậy tưởng bạch miên mở to hai mắt thề thốt phủ nhận ta lại không phải thương kiến d i ệ u ngươi có thể cân nhắc biến thành thương kiến d i ệ u thương kiến diệu tràn đầy phấn khởi đề nghị bạch thần không để ý đến t ư ở n g bạch miên phủ nhận thấp giọng nói bị lưu lại người có phải là không coi là đồng bạn rồi a t ư ở n g bạch miên quyết định thật nhanh nâng tay phải lên sờ một cái lỗ thai n g ư ờ i nói cái gì đón lấy nàng nghĩa chính tử nghiêm nói ta sẽ không lưu lại bất luận một vị nào đồng bạn chỉ là mỗi người đều có mình muốn gánh chịu nhiệm vụ ba ba ba thương kiến diệu vỗ tay lên t ư ở n g bạch miên thẹn quá hóa giận quay đầu một bên ồn ào ngươi là muốn thêm luyện cách đấu một bên đứng lên hoạt động lên tay chân sau đó thương kiến diệu kiến thức đến cái gì gọi là toàn lực ứng phó tưởng bạch miên sáng ngày thứ hai thương kiến diệu cởi xuống quần áo ở trần để long duyệt hồng giúp hắn cho phía sau máu ứ động xoa thuốc tán đến không sai biệt lắm ngươi năng lực khôi phục sát thực so với ta tốt long duyệt hồng từ đáy lòng cảm thán nói lúc này mới lên lần thứ hai thuốc thương kiến diệu thành khẩn đưa ra đề nghị nhiều bị đánh có thể hữu hiệu tăng lên năng lực kháng đòn ha ha long duyệt hồng cười khan ta lại không phải ngươi làm sao có thể tại tổ trưởng thủ hạ trèo c h ố n g lâu như vậy tổ trưởng thật lợi hại à hôm qua bệnh mới tốt liền có thể phát huy đến loại trình độ kia bình thường nàng nhìn lại là có giữ lại à không bảo lưu khả năng một tuần mới có thể luyện một lần cách đấu thương kiến diệu vừa cười vừa nói chủ yếu là ngươi luyện một lần hơn phân nửa liền phải nằm một tuần dường bệnh long duyệt hồng vốn định phản bác nhưng cuối cùng vẫn là tràn đầy cảm xúc gật đầu hai người đối thoại ở giữa thương kiến diệu đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài lúc này tại căn phòng cách vách hưởng thụ bạch thần bôi thuốc tưởng bạch miên đã đẩy cửa đi ra ngoài mở miệng hô hàn đội trưởng ngươi xương vỏ ngoài trang bị đến thương kiến diệu nhảy lên mà ra mặc lên quần áo long duyệt hồng khó nén kích động bước nhanh chạy vội tới cổng chờ thương kiến diệu mang tốt mặt nạ hắn lập tức mở cửa phòng ra liếc nhìn lại hắn trông thấy con súng trường hàn vọng hạch trông thấy hai chiếc rách rách dưới dưới xe việt giã trông thấy mấy tên hồng thạch tập trấn vệ đội thành viên bọn hắn chính đem một cái thùng chuyển hướng tưởng bạch miên một đài ac 4 4 2 t h ô n g dụng hình xương vỏ ngoài trang bị mời nghiệm thu hàn vọng hạch dùng giải quyết việc chung giọng điệu nói tưởng bạch miên nghiêng đầu nhìn về phía long duyệt hồng vừa cười vừa nói đến kiểm tra một chút long duyệt hồng cùng thương kiến diệu đều không kịp chờ đợi đi tới mở ra thùng kiểm tra lên bộ kia hiện ra kim loại sáng bóng màu đen xương vỏ ngoài trang bị cùng lúc đó tưởng bạch miên đối hàn vọng hoạch nói không phải nói còn phải đợi thêm hai ngày sau không có mang mặt nạ hàn vọng hoạch khó được lộ ra một chút tiếu dung các ngươi đều đến thúc bọn hắn không dám kéo dài c h ấ n vệ đội nhân vật thực quyền nhóm nhất trí thông qua tưởng bạch miên nhịn không được cười lên chúng ta đáng sợ như thế sao có vừa đem một dương đồ ăn chuyển tới một vị nào đó c h ấ n vệ đội thành viên nhỏ giọng trả lời một câu Còn c tưởng tốt, b ạ hiện m không nghe tại hồng thạch tập rất nhiều dân chấn trong mắt các ngươi chính là như vậy di tích đoàn thợ s ă n đội đêm đó ngư nhân hồng rắc tỉnh giả khủng bố cỡ nào tại hồng thạch tập đám dân chấn trong lòng lưu lại bóng tối sâu bao nhiêu bọn hắn hiện tại đối tiền bạch tiểu đội kính sợ cùng sợ hãi liền có bao nhiêu khoa t r ư ơ n g bị khen ngợi tưởng bạch miên khiêm t ồ n nói hồng thạch tập loại này có chấp thuế phù hộ cỡ lớn khu dân cư không phải di tích đoàn thợ săn đội có thể hủy diệt bao quát chúng ta nàng vừa dứt lời đã nhìn thấy mấy vị kia c h ấ n vệ đội thành viên đồng thời nhìn sang ánh mắt phảng phất đang nói các ngươi quả nhiên có cân nhắc qua hủy diệt hồng thạch tập các ngươi có thể hay không quá cảnh giác rồi Quá độ một ẫ n không chuyện Tường Miên cảm Bạch phải m tốt. ngụm lao huyết thẳng tuân họng. nhanh, Long、duyệt、Hồng tại thương kiến lao ra huyết Duyệt Rất tại trợ rượu cổ i ú phen mặc vào bộ kia vũ khí mổ đủ lệ phi thường đơn thường sơ màu đen xương ngoài vỏ thí r a n g bị. t ử nghiệm hoạt động hạ thân thể, hắn lần nữa cảm nhận được loại này trang cường phen hoạt hạ thể, h loại đại. cảm Một t được bị nghiệm về sau long duyệt hồng mừng rỡ hồi báo nói không có vấn đề lúc này bạch thần cũng kiểm tra qua kia mấy dương đồ ăn xác định phân lượng vừa vặn tường bạch miên lập tức đối hàn vọng hoạch nói giao dịch chính thức hoàn thành hàn vọng hoạch nhẹ nhàng thở ra ngược lại nói các ngươi không phải nói trong một tuần s i ê u tập đến cơ giới thiên đường có liên quan tư liệu sao đã chuẩn bị cho tốt rồi tường bạch miên cảm thấy ngạc nhiên hỏi hàn vọng hoạch lắc đầu còn không có nhưng ta từ hiện tại tìm tới trong tư liệu nhìn ra một vấn đề cái gì thương kiến diệu có chút hăng hái bu lại hàn vọng hoạch trầm ngâm một chút nói chưa từng có ai từng thấy đến từ cơ giới thiên đường nhân loại cùng bọn hắn liên hệ vĩnh viễn là trí năng người máy dạng này a tường bạch miên cũng là không ngoài ý muốn g i ã thảo thành thành chủ hứa lập ngôn cũng đề cập qua tình huống tương tự giao lưu xong chuyện này hàn vọng hoạch thấy mấy tên c h ấ n vệ đội thành viên cùng bên này có nhất định khoảng cách ở vào tùy thời tìm địa phương ẩn nút trạng thái liền đè ép tiếng nói nói có một chuyện cần hỏi thăm các ngươi cái gì tường bạch miên nghi hoặc hỏi hàn vọng hoạch tổ chức hạ ngôn ngữ nói dễ nạ tổ chủ giáo bị khẩn cấp triệu hồi cảnh giác giáo phái tổng bộ đêm đó trừ bọn ngươi ra còn có người nào biết chuyện này thấy tiền bạch tiểu đội nhất thời không có trả lời hắn đơn giản giải thích nói sáng nay chúng ta cùng ngư nhân sơn quái trao đổi một lần tù binh các ngư nhận biết gẫu đi bị thả lại đến hắn nói hắn bị bắt lại về sau có nghe thấy ngư nhân một chút thảo luận bọn hắn nguyên bản còn muốn chuẩn bị một tháng chờ trinh sát rõ ràng tình huống tái phát động công kích kết quả bọn hắn đột nhiên thu được dễ nạ tổ chủ giáo rời đi tân chủ giáo còn chưa đến nơi tin tức vì bắt lấy cơ hội này sớm bắt đầu hành động bởi vì hành động tao nộ g thất bại thậm chí còn tổn thất thần s ứ bọn hắn lẫn nhau h á n trách để lộ ra tình báo này tường bạch miên minh bạch hàn vọng hoạch di tứ có người hướng thư nhân bán cái này mấu chốt tình báo ta cho là như vậy hàn vọng hoạch không có che giấu mình ý nghĩ thứ nhân nhóm nhận được tin tức là dễ nạ tổ chủ giáo bị triệu hồi t ổ n bộ cái này liền có chút ý tứ tường bạch miên như có điều suy nghĩ nói đêm đó giáo đường cảnh kỳ giả cùng bọn thủ vệ đều tại còn có bắt gì i ữ v ở mà những người này biết đến là dệ nạ tổ chủ giáo mắc phải vô tâm bệnh hàn vọng hoạch t i ê n tính n g h e xong nhẹ gật đầu ta sẽ theo thứ tự loại bỏ tường bạch miên nghe vậy cười nói chúng ta giống như cũng là người hiềm nghi hàn vọng hoạch một trận yên lặng nếu như là các ngươi bán tình báo này lý do duy nhất chỉ có thể là các n g ư ờ i muốn đem ngư nhân kia r ắ c tỉnh giả móc ra đến mượn nhờ chúng ta xương vỏ ngoài trang bị đem hắn giải quyết lý do tốt thương kiến rượu vỗ tay biểu thị được dẫn dắt rất nhiều lúc xế chiều chuẩn bị sẵn sàng cựu điều tiểu tổ tiến vào ven hồ khu vực mượn dùng chấn vệ đội ca n o tại hàn vọng hoạch chợ giúp hạ bọn hắn đã quy hoạch ra một đầu vòng qua ngư nhân khu tụ tập đường biển chương một trăm linh chín lên đảo đây là màu ngà sữa ca n o bên cạnh Đường b ạ chúng m i nhìn hàn n thấy đi ta chấn c h vệ đội mấy người tổng cộng một chút dự định lại cho ngươi mượn nhóm mấy chiếc xe đạp làm phương tiện giao thông rất hiển nhiên nhỏ mà đơn sơ ca nô là chở không được ô tô thương kiến diệu nghe được thâm thụ cảm động tựa hồ l ú chúng nào cũng có t ể sẽ mở miệng hồ một tiếng huynh đệ, tưởng bạch miên tưởng tiếng tại đệ, huynh hồ bạch đoạt l c trước h ắ méo méo mặt nạ trên mặt, mỉm treo trên nạ nói. n cười chọc Các ư i í ta có như thế khẳng thế khái à. Hàn vọng hoạch thành khẩn nói. Chúng ta cũng hy vọng mau chóng biết rõ ràng ngủ say thần linh sự tình bằng không ngư nhân bên trong thỉnh thoảng xuất hiện một cái giống ngày đó đồng dạng cường đại giác tỉnh giả chúng ta liền phiền phước đến lúc đó hy vọng duy nhất chỉ có thể ký thác và ru cô thật phù hộ lấy hồng thách tập cảnh giác giao phái nguyện ý phái một vị sợ hãi chủ giao tới tường bạch miên đối bọn hắn tại thai họa ngầm bên trên lòng cảnh giác tỏ ra là đã hiểu cũng thế hàn vọng hoạch lập tức chỉ vào kia bốn chiếc xe đạp nói đây đều là liên hợp công nghiệp mới sinh ra còn không có dùng đến một năm các ngươi nhìn bọn chúng đều có ghế sau p h ả n phất chính là thế giới cũ lúc đầu phong cách ha ha ta một mực rất kỳ quái thế giới cũ xe đạp về sau làm sao cũng không thể mang người đây không phải lãng phí sao tính thực dụng không có chút nào cao t ư ờ n g bạch miên không có nghiên cứu qua vấn đề này không tốt tùy ý phụ họa chỉ có thể cân nhắc một chút nói đã có ghê sau hai chiếc liền đủ rồi nếu không ca n o bên trên cũng sẽ rất chen c h ú c hàn vọng hoạch đối này không có dị nghị tán gấu lại sách một câu trước đó liên hợp công nghiệp buôn lậu thương nhân còn cho chúng ta trào hàng qua một loại gọi chạy bằng điện cân bằng xe đồ vật rất khéo léo rất thuận tiện mang theo thế nhưng là hắn cũng không nhìn một chút phế tích bên trong con đường tình huống không cẩn thận người liền bay ra ngoài ngư nhân kia tù binh nói trên đảo đường cái bảo tồn được cũng không tệ lắm hẳn là rất thích hợp chạy bằng điện cân bằng xe đáng tiếc chúng ta lúc ấy không có mua tường bạch miên cười cười đột nhiên nói hà nội ngươi thật giống như so trước kia nói nhiều rồi hàn vọng hoạch ngơ ngác một chút tự rêu cười nói có thể là bởi vì các ngươi hiện ra thực lực cường đại có chút muốn lấy lòng các ngươi lại trò chuyện vài câu thương kiến rượu bạch thần cắc đẩy một cái xe đạp đến ca nô bên trên long duyệt hồng thì vất vả vận chuyển lấy thả xương vỏ ngoài trang bị thủng vì tiết kiệm điện hắn không có hiện tại liền m ặ c vào tường bạch miên cái cuối cùng nhảy lên cano tại động cơ cốc cốc cốc thanh âm bên trong hướng hàn vọng hoạch bọn người phất phất tay mười mấy giây sau màu ngà sữa du thuyền lái vào một chút không nhìn thấy cuối n ộ i hồ tại hiện ra từng mảnh kim lân mặt nước lôi ra một đạo thật dài vết tích trên hồ gió rõ ràng lạnh hơn thổi đến long duyệt hồng rụt rụt thân thể hắn nhìn quanh một vòng thấy bên bờ chỉ còn lại một đường tường ừ n hòn đảo giống g cái phục chỗ quái tiềm tại hồ khu đảo sâu. vật Tổ t r ở tưởng n chúng ta vì cái gì không buổi tối đến.、Cái、này giữa ban ngày, hơn nữa còn không này dàng liền bị ngư nhân phát hiện、à. Long、Duyệt、Hồng không hiểu liền、hỏi. Hán tưởng tượng bên trong cùng loại hành động đều là tuyển tại dạ phong cao ban g gì giữa cái Cái chiều, có Cái cao thể hay thấy phát hiểu hỏi. hát ta tối rất Duyệt tại t A. vì quá buổi buổi rồi. loại bị đều đêm. là là dễ dễ dạ ư bạch miên cười một tiếng nhìn về phía ngồi s ổ m ở ca n o biên giới n g h ĩ đưa tay mỏ cá thương kiến diệu nói cho tiểu hồng giải thích một chút nàng d ừ n g một chút lại bổ một chữ uy thương kiến diệu quay đầu lại đỉnh lấy vai phong l ấ m liệt hầu tử mặt nạ hướng long duyệt hồng x á c h một vấn đề ngươi biết đường sao cái gì đường long duyệt hồng một chút không có kịp phản ứng đi đảo giữa hồ đường bạch thần nhắc nhở một câu không biết long duyệt hồng vô ý thức làm ra trả lời tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ đến ban đêm chúng ta căn bản tìm không thấy cái kia hòn đảo t ư ờ n g bạch miên một bên quan sát hàn vọng hoạch bọn hắn cho tiêu chí xác định đường biển phải chăng có sai một bên gật đầu nói đúng ban ngày chúng ta còn có thể thông qua địa đồ miêu tả cùng cảnh vật chung quanh so sánh x u ô i theo dự định đường biển đi hòn đảo kia đến ban đêm đừng nói chúng ta đổi hàn vọng h o ặ c bọn hàn đến đều tìm không được b á c hồ khu là ngư nhân chiếm cứ tuyệt đối thượng phong địa phương hồng thạch tập đám dân chấn tiến vào không sâu mà đầu này ca n o rất đơn sơ không có cái gọi là trí năng hướng dẫn lại nói nếu như ngươi là ngư nhân ngươi từ lúc nào nhất cảnh giác tường bạch miên tiếp tục nói khẳng định là đêm khuya lo lắng hồng thạch tập người thừa dịp bóng đêm che lấp trộm đạo tập kích ban ngày ngược lại sẽ thư giãn một điểm n ộ hồ như thế lớn chỉ cần chúng ta không hướng ngư nhân hoạt động chủ yếu khu vực dựa vào tới gần hòn đảo kia trước hẳn là không cái gì nguy hiểm long duyệt hồng nghiêm túc nghe xong tổng kết một câu tình huống cụ thể cụ thể phân tích ca n o hướng tây quấn rất lớn một vòng về sau dần dần xâm nhập nỗ hồ thời gian từng giây từng phút chuyển rời bên trong ánh nắng không còn như vậy sáng lại qua không biết bao lâu thương kiến rượu bọn hắn trông thấy rất lớn một tòa đảo đảo trung tâm có sơn phong sừng sững như là một khối cột mốc biên giới nhanh đến tường bạch miên so sánh hạ hồng thạch tập cho đảo giữa hồ đặc thù miêu tả xác định mục tiêu đã gần đến ở trước mắt bạch thần hơi điều chỉnh ca nô hướng đi bảo đảm không có chút nào chạy hướng trong hồ gió soạt mà đến thổi đến bọn hắn tóc bay loạn quần áo run run rốt cục bọn hắn tới gần hòn đảo phát hiện một cái có chút phế phẩm bến tàu bến tàu cách đó không xa có tiểu hạ cốt cốt chạy xuôi đúng lúc này thương kiến diệu đứng lên không lưng rất có điểm hưng phấn nhìn về phía bên trái thủy vực hắn lập tức mở miệng nói nhân loại ý thức ba cái xem ra là ngư nhân tường bạch miên sớm đã phát hiện chỉ là nhất thời phán đoán không rõ là không vì cỡ lớn loại cá làm sao bây giờ long duyệt hồng đầu tiên là trong lòng căng thẳng tiếp lấy đưa ra đề nghị nắm chặt thời gian cập bờ chỉ cần không tại trên nước cùng ngư nhân phát sinh xung đột hắn liền không sợ hãi bọn họ chạy tới tốc độ rất nhanh tường bạch miên không chút hoang mang nói xem ra ngư nhân nhóm còn không có hoàn toàn từ bỏ hòn đảo này thỉnh thoảng sẽ phái người tới xem xét tình huống lúc này thương kiến diệu bày ra nhảy xuống nước trước đưa tư thế bạch thân một bên thao túng cano một bên rút ra một thanh liên hợp hai trăm linh hai ý đ ổ hướng trong nước xả kích thế nhưng là mặt hồ lắc lư bên trong nàng căn bản tìm không thấy ngư nhân ở nơi nào long duyệt hồng cũng giống như thế thậm chí sinh ra một cái ý niệm kỳ quái không biết bộ kia xương vỏ ngoài trang bị chống nước tính năng thế nào tường bạch miên thì thông báo lấy ngư nhân động tĩnh bọn hắn lặn phải có điểm sâu xem ra muốn đến chúng ta đẩy thuyền làm phá hư nàng giấm hạ làm bằng gỗ bong tàu đối thương kiển lính rượu long duyệt hồng bạch thần nói các ngươi rời đi thuyền một bên trừ tấm văn gỗ không muốn đụng vào bất kỳ vật gì không cần thiết đến trong nước cùng ngư nhân đánh một trận không có lời thương kiến r ư ợ u thở dài lùi về thân thể đợi đến cựu điều tiểu tổ mấy tên thành viên đều chân đạp ở tấm ván gỗ tưởng bạch miên ngồi sổm xuống, xuống đem tay trai ấn hướng mặt hồ một giây sau thuyền bên cạnh đ ỗ n g nhiên sáng lên tựa như trở lại ánh nắng nhất sáng rỡ buổi trưa đếm không hết ngân bạch điện xà buộc phát ra thuận nước hồ hướng xuống loạn thoan cái này duy trì mười mấy giây đồng hồ mấy con cá đảo cái bụng nâng lên ca ngoại vi địa phương ba cái kia ngư nhân cũng tiếp cận mặt nước điên cuồng hướng nơi xa du đậu thân thể của bọn hắn tại ngăn không được run r à y ánh mắt dị thường m ở mịt không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra tường bạch miên thấy tốt thì lấy không còn phong thích cao thế đ i ệ n lưu nàng còn phải lưu một bộ phận tại thăm dò thần miếu chuyện này bên trên thừa dịp ngư nhân rời xa cơ hội bạch thần đem ca n o mở đến bến tàu thắt ở một cái cọc bên trên tường bạch miên nhảy xuống ca n o nhìn quanh một vòng đang muốn mở miệng nói chuyện đã nhìn thấy thương kiến diệu lao ra ngoài vọt tới phụ cận tiểu hà bên cạnh đỡ dậy một khối thoát sơn dỉ xét thẻ kim loại cái này bài bên trên dùng tiếng đất xám viết sáu chữ to nơi đây cấm chỉ địa cá tường bạch miên nháy mắt gây người khoe mắt nàng dư quang nhìn thấy gỡ xuống mặt nạ long duyệt hồng bạch thân đều mím chặt bờ môi thân thể có chút rung động tựa hồ nín cười nhịn được rất là vất vả về phần t h ư ơ n g kiện uến rượu mang theo mặt nạ nhìn không ra cười không có cười ngư nhân lại không phải cá tường bạch miên bản thân giải thích một câu vừa mới dứt lời nàng cũng là nợ nụ cười trên bến tàu tràn ngập khoái hoặc không khí đây là một cái kỳ diệu trùng hợp chờ bạch thần đem kia hai chiếc xe đạp chuyển tới bến tàu long duyệt hồng tại t h ư ờ n g kiến rượu trợ giúp hạ mặc tốt xương vỏ ngoài trang bị tưởng bạch miên mới thu hồi t i ể u dung nghiêm túc phân phó nói tiểu bạch tiểu hồng các ngươi lưu thủ nơi này một là phòng ngừa ngư nhân lại đến phá hư ca n o hai là làm đội dự bị trong thần miếu không biết là tình huống như thế nào đi vào trung đoàn diệt làm sao bây giờ các ngươi lưu tại nơi này thật ra cái gì tình trạng chúng ta còn có thể chờ mong cứu viện cùng tiếp ứng ân chú ý xem ta đạn tín hiệu mặt khác nếu như chúng ta quá thời gian các ngươi lập tức tới tìm kiếm nếu là cuối cùng phát hiện chuyện không thể làm liền trở về thông chi công ty đây là một đội ngũ bình thường phân công mà lưu tiếp ứng nhân thủ cũng là cùng loại thăm dò bên trong hữu hiệu biện pháp một trong bạch thần không có dị nghị long duyệt hồng tự nhiên sẽ không phản đối tường bạch miên lập tức đeo lên bạo quân súng phóng lựu cùng q u ầ n g chiến sĩ xuống trường đỡ qua xe đạp xoay người ngồi lên sau đó nàng vô ý thức nghiêng đầu nhìn thương kiến rượu phát hiện ra hỏa này đã làm tốt chuẩn bị vấn đề duy nhất là người mặc nền s á m ngụy trang chân đạp màu đen đủng ra thân đeo xuống trường eo cắm rêu băng cùng liên hợp hai trăm linh hai thương kiến rượu cùng cưới xe đạp hành động này không quá xứng đôi lộ ra không hiểu buồn cười nghĩ đến mình cũng là dạng này t ư ở n g bạch miên một trận buồn cười nhịn không được nói trang bị đến tận răng chuẩn bị thăm dò không biết chúng ta vậy mà là cưới xe đạp tiến về cảm giác này là lạ thương kiến diệu nghĩ nghĩ về nàng một câu chí ít không phải lái máy kéo cũng thế tường bạch miên tưởng tượng một chút cái kia hình tượng quyết định tiếp nhận hiện tại điều kiện sau đó hai người bọn họ phì phò phì phò đạp lên chân bàn đạp võ trang đầy đủ cưới xe đạp hướng thần miếu chỗ cái hướng kia xuất phát t r ư ơ n g một trăm mười thần miếu lúc này đã đến bốn giờ chiều ngày đông bầu trời không còn như vậy sáng tỏ nhưng cũng không đến mức tiếp cận c h ậ tối huy mang chiếu xuống trên mặt đất gió hồ trầm trầm quét để người có loại trở lại sáng sớm cảm giác trên đảo đường cái s á c thực như ngư nhân tù binh lời nói hư hao không phải quá nghiêm trọng chỉ là có chút địa phương bởi vì dầm mưa d à i năng xuất hiện nứt ra bộ phận đoạn đường bùn đất bụi bặm khá nhiều đối cơi xe đạp tưởng bạch miên mà nói đập vào mặt thổi tới chính là để người đầu não sáng sớm hơi lạnh hàng phong bên trái là một mực l à n tràn đến chân núi đại lượng đồng ruộng bên phải xuyên thấu qua hai hàng cành lá khó khăn cây cối có thể trông thấy khói trên sông mênh mông mặt hồ cảnh sát như vậy cảm thụ như vậy để lòng dạ của nàng cũng vì đó khoáng đạt tinh thần một trận thư sướng nếu như không phải vác lấy súng phóng lựu súng trường nàng đều kém chút quên mục đích của chuyến này đáng tiếc hiện tại là mùa đông đồng ruộng cùng rừng cây đều không có nhiều lục sắc bằng không cảm giác khẳng định càng tốt hơn tường bạch miên một bên đạp bàn đạp một bên cảm khái một câu thương kiến diệu cố gắng để cho mình xe đạp không có sông ra q u á xa suy nghĩ một chút nói mùa thu khả năng càng đẹp vì cái gì tường bạch miên không nghĩ tới thương kiến rượu thật đúng là tuyển một cái mùa thương kiến rượu thản nhiên trả lời trên cây khẳng định kết không ít quả tường bạch miên quyết định không còn tiếp tục cái đề tài này ngược lại nói ngư nhân nhóm xem ra đều rút lui hòn đảo này cũng không biết là cái kia thần sứ phân phó hay là bởi vì vượt qua ba ngày xuất hiện đáng sợ sự tình đây là bàn cổ sinh vật cho chú ý hạng mục một trong không thể ở trên đảo r ừ n g lại vượt qua ba ngày đình lấy hầu tử mặt nạ thương kiến diệu suy nghĩ một chút nói lúc ấy không hỏi tù binh vấn đề này lúc ấy cũng không biết ta tường bạch miên vô ý thức chân an một câu thương kiến diệu long duyệt hồng đi hỏi thăm ngư nhân tù binh thời điểm nàng còn đang sinh bệnh còn không có đem sự tỉnh hồi báo cho công ty còn chưa thu được thăm dò câm kỵ thần miếu chú ý hạng mục mà ban cổ sinh vật gửi điện trả lời sáng sớm ngày thứ hai hồng thạch tập liền cùng ngư nhân sơn quái trao đổi tốt tù binh cố gắng khống chế lại mình không để xe đạp tốc độ quá nhanh thương kiến diệu nghiêng đầu nhìn tưởng bạch miên một chút ta cho là nên là thần sứ phân phó ồ tưởng bạch miên mặc dù cũng là như thế phán đoán nhưng vẫn là đối thương kiến diệu suy đoán quá trình cảm thấy hứng thú nàng cảm thấy cần thiết học tập một chút k h á c loại mạch suy nghĩ không thể dậm chân tại chỗ dù sao không ít giác tỉnh giả đều có nhất định tinh thần vấn đề dùng bình thường lo dịp rất khó phỏng đoán bọn hắn hành vi hình thức thương kiến diệu như nói thật nói hắn cùng tống cảnh kỳ giả đã kết giao bằng hưu nâng lên đảo giữa hồ cấm kỵ thần miếu thời điểm sẽ không không nói ở trên đảo dừng lại quá lâu sẽ phát sinh đáng sợ sự tình trừ phi hắn cũng không biết tình huống cụ thể đúng tường bạch miên hơi có điểm thất vọng bởi vì đây là bình thường suy luận đinh linh linh lúc này thương kiến diệu có chút hăng hái giật giật ghi đông xe đạp bên trên linh đang phảng phất muốn dùng nó tấu lên một đoạn nhạc khúc đáng tiếc linh đang làm không được loại chuyện này tường bạch miên thu hồi vừa rồi thất vọng hai người từ ven hồ từng tòa phong ốc bỏ hoang bên cạnh cơi qua dùng m ộ ư ơ i phút ra mặt rốt cục trông thấy một cái thị trấn phong cách của nó cùng g i ã thảo thành rất giống tường trắng ngói đen mái c o n g đấu củng tràn ngập thế giới cũ niên đại cổ xưa vật vị đương nhiên nơi này cùng g i ã thảo thành cũng có khác biệt địa phương một là không có tường thành hai là phong ốc phổ biến không cao lấy hai ba tầng làm chủ thị trấn bên trong phủ lên bàn đá xanh khô héo cỏ dại thỉnh thoảng bị hàn phong rút lên dương lên bầu trời không biết tại sao vừa tiến vào tòa này thị trấn t ư ở n g bạch miên liền có loại tia sáng ảm đạm một chút cảm giác cái này khiến nàng lọt vào trong tầm mắt c h i cảnh đã cổ lão mà ưu tĩnh lại có chút âm trầm không hề nghi ngờ toàn bộ thị trấn đều không có nhân loại hoạt động dấu hiệu nếu như không phải hiện tại đang đứng ở ngày đông nơi này sợ rằng sẽ trở thành thực vật xanh cùng động vật hoang dã nhóm nhạc viên dù là cho tới bây giờ t ư ở n g bạch miên cũng có thể tại góc t ư ở n g cống ránh bên trong trông thấy hong khô động vật phân và nước tiểu không có hương vị thương kiến rượu hít mũi một cái có phán đoán tường bạch miên mặc kệ hắn lật cổ tay nhìn xuống đồng hồ hiện tại là bốn giờ mười sáu phút chúng ta nhất định phải tại bốn giờ bốn mươi hai phút trước rời đi cái chấn này mặc kệ có tìm được hay không vật có giá trị người tinh sai thương kiến rượu v ạ c h ra cái này không đến nửa giờ tường bạch miên một bên dựa theo ngư nhân tù binh khẩu cung phân rõ con đường tìm kiếm thần miếu một bên khịt mũi coi thường cái này gọi lưu dư lượng Quỷ biết nơi này cùng công ty trước đó phát hiện những cái kia có hay không khác nhau không thể hoàn toàn dựa theo công ty cho chú ý hạng mục đến phải đ ể cao tiêu chuẩn ngươi rất thích hợp gia nhập cảnh giác giao phái thương kiến diệu khen một câu tường bạch miên liếc mắt nhìn sang lẩm bẩm ta cảm thấy ngươi đang mắng ta cảnh giác giao phái cảnh giác cùng người bình thường cảnh giác có thể là một chuyện sao xác nhận song phương hướng đại khái nàng cưỡi xe đạp dọc theo đường bên cạnh cống danh tiến về thị trấn vị trí trung tâm căn cứ ngư nhân tù binh miêu tả tòa thần miếu kia tại thị trấn quảng trường phía đông ngõ hẻm kia bên trong thị trấn nội bộ cùng thị trấn bên ngoài đồng dạng chư tiếng gió vù vù cùng xe đạp hành xử thanh âm hoàn toàn yên tĩnh yên tĩnh đến để ra đầu run lên tại giã ngoại vẫn không cảm giác được đến đến nơi này không có âm thanh thật cảm giác là lạ, lạ tường bạch miên liếc mắt nhìn hai phía đem bộ phận nguyên nhân đổ cho con đường chật hẹp hoàn cảnh chật trội không khí ngột ngạt bên trên thương kiến diệu chợt thở dài đáng tiếc long duyệt hồng không đến Đến sẽ như sẽ tường h ế nào? t bạch miên từ h Thương thể chuyện cho hắn. thật hắn Bạch u rượu ậ Vậy n miệng nói kiến tiếng? liền Ngươi bạn Tường Miên một ma tiếp. ai có ta tốt t kể của là sự đ ấ y lòng nói một câu đang khi nói chuyện bọn hắn trước mắt trông trải xuất hiện một cái không lớn quảng trường quảng trường dựa vào phía đông có nửa mét cao cái bàn phía trên cái gì cũng không có vượt qua cái này xi、si、m a n g đài có thể trông thấy một đầu hẹp hẹp nó nhỏ đầu ngọ phiêu đã n g m ú c meo hương vị phảng phất đã thật lâu không có gió thổi nhập tường bạch miên cấp tốc lật hạ xe đạp đưa nó tựa ở bên cạnh bọn hắn điểm đến đến thương k i ế n diệu một bên xuống xe một bên nói lên mình lo lắng muốn hay không khóa lại nếu như ra phát hiện xe mất đi liền không tốt lắm xe của ngươi nếu là mất đi ta chở ngươi tường bạch miên không nói loại này địa phương quỷ quái lấy ở đâu trộm xe đạp trực tiếp đi theo thương k i ế n diệu mạch suy nghĩ làm ra đáp lại mười mấy giây sau hai người cất kỹ xe đạp bưng lên xuống trường từng bước một tiến vào trước mặt ngõ nhỏ càng là đi vào bên trong không khí càng là mốc n h è o có loại sắp ngưng kết cảm giác nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thương kiến rượu cùng tưởng bạch miên hô hấp ngõ hẻm này bên trong tất cả phong lốp cửa sổ đều đóng chặt không giống thị trấn khu vực khác rất nhiều cửa đều mở tựa hồ bị người tìm kiếm qua mà lại nơi này cửa thống nhất đều sơn thành màu đen đi tới đi tới tưởng bạch miên nghe thấy mình cùng thương kiến rượu tiếng bước chân bọn chúng trong ngõ hẻm không ngừng quanh quẩn trồng lại với nhau nơi này quả nhiên hơi đặc biệt tường bạch miên cảm khái bên trong tòa thần miếu kia đã xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn thần miếu ở vào ngõ nhỏ dưới đáy tương đối cao chỗ cùng chung quanh lối kiến trúc không có khác biệt về bản chất nó cửa lớn màu đen chăm chú nhắm phía trên kết nối lấy màu đen mảnh ngói hai bên cắt treo một chén màu trắng đèn lồng giấy có lẽ là có mái hiên che chắn đèn lồng cũng không nhận được nước mưa xâm nhập như là tối hôm qua mới phủ lên thần miếu cửa so những kiến trúc khác cao hơn dưới mái hiên có một khối tấm biển nền đen mà chữ trắng tường bạch miên chỉ là tùy ý nhìn một cái liền thấy rõ ràng tấm biển bên trên nội dung diêm la điện còn rất giống có chuyện như vậy nàng đúng trọng tâm đánh giá một câu cái này không có ảnh hưởng nàng tiến lên rất nhanh nàng liền cùng t h ư ờ n g kiến diệu đến nơi thần miếu cổng sắp đến chỗ gần nàng sinh ra một loại cảm giác kỳ dị kia là trực chỉ đáy lòng sợ hãi tường bạch miên không do dự đưa tay trái ra đặt tại trên cửa có chút dùng s ứ c cưới xe đạp trước đó nàng cùng thương kiến rượu liền đã mang tốt lệ tịp sư găng tay mà lúc này nàng cẩn thận lý do thậm chí dùng chính là tay trái kẹt kẹt thanh n â m bên trong thần miếu cửa lớn màu đen chậm rãi hướng về sau rộng mở hiện lộ ra bên trong cảnh tượng đầu tiên ánh vào t ư ở n g bạch miên cùng thương kiến rượu tầm mắt chính là một chỗ sân vườn bốn góc đều có một cái vạc nước sân vườn cuối cùng là một chỗ địa cát cổng rủ xuống màu trắng màn tre bước qua cánh cửa Tiến vào thần miếu vào về s A u tưởng b ạ c hết miên sinh ra sợ hãi, ngay mắt tán, nhưng tâm mấy sinh hãi tiêu linh lại phất lũy lên mấy khối i lên ngay tán, nhưng phản sợ phất h ra lũy c nặng n Nơi này ngay cả phong thanh phản biến mất, yên tĩnh đến không giống tại thế giới hiện g giác đá, đều cảm cực kiềm mất, mở miệng tại giới nhiên, kiến kỳ chế. phất thế thực. thương Ta Đột rượu hỏi. có thể cầm ám ly sao? À. Hết sức a o Hết s chăm chú tưởng bạch miên nhất thời chưa kịp phản ứng cất cao giọng hát thương kiến diệu bận làm ra giải thích tại cái này âm chẩm thần bí yên tĩnh kiềm chế quỷ dị trong miếu t h ở dùng ảm lì cất cao giọng hát thả những cái kia kỳ kỳ quái quái ca khúc tường bạch miên mặc dù cho rằng cái này có thể hữu hiệu phá hư trước mắt không khí nhưng luôn cảm thấy quá mức kỳ quái một cái lúc nào cũng có thể sẽ nháo quỷ địa phương quanh quẩn ngươi là ta nhỏ nhà quả táo nhỏ quả thực điên cuồng nàng cân nhắc một chút nói hiện tại còn không cần nhưng có thể chuẩn bị được thương kiến diệu hưng phấn lên bưng súng trường hai người lập tức lẫn nhau thành sừng thú hướng cửa chính điện miệng đi vào xốc lên bộ kia màu trắng màn tre đưa nó ghim lên về sau bọn hắn trông thấy bàn thờ lưu hương cho tàn bồ đoàn cùng màu trắng ngọn nến thế nhưng là bàn thờ bên trên nhưng không có tự thần mà bị bàn thờ ngăn trở hậu phương một chút không nhìn thấy tình huống thực tế lúc này thương kiến diệu đột nhiên mở miệng có nhân loại ý thức không cao hơn m ộ mươi mét hắn dùng chính là tương đối hàm hồ miêu tả tựa hồ còn không dám quá khẳng định cụ thể phạm vi sau khi đi vào n g ư ờ i mới cảm ứng được tường bạch miên kinh ngạc hỏi nàng nhớ kỹ thương kiến diệu năng lực phạm vi lớn nhất có hai mươi mét thương kiến diệu trọng trọng gật đầu tường bạch miên lập tức tập trung lên tinh thần c á c h một hồi lâu mới do dự nói xác thực có tín hiệu điện rất yếu t ớt sinh vật hoạt tính c ự c thấp nàng vừa nói vừa tìm súng cùng thương kiến diệu cùng một chỗ vây quanh b ả n thờ đằng sau sau đó bọn hắn trông thấy một bộ quan tài màu đen quan tài quan tài mở rộng ra bên trong nằm một người chương một trăm mười một ngủ say thần linh phía ngoài ánh nắng xuyên qua bị ghim lên màn tre chiếu nhập thần điện chỗ sâu để tưởng bạch miên thương kiến rượu miễn cưỡng có thể trông thấy trong quan tài bộ dáng của người kia hắn tóc đen rất dài mặc màu trắng áo gai gây đến da bọc xương phảng phất một bộ bôi chất bảo quản lại hòng khô nhiều năm thi thể dạng này trạng thái dưới tưởng bạch miên không có cách nào nhìn ra hắn chân thực tướng mạo là cái d ạ n g gì tựa như đơn thuần một viên xương đầu nếu như không tá trợ máy tính h o à nguyên chỉ có thể sơ bộ phân biệt phải t r ă n g dị dạng phải t r ă n g phản tổ nhìn không ra anh tuấn hay là không anh tuấn nếu không phải có thể cảm nhận được yếu ớt tín hiệu điện xác nhận đối phương còn có sinh vật hoạt tính tồn tại tưởng bạch miên sẽ chỉ cho rằng đây là một bộ bởi vì đặc thù hoàn cảnh không có hư thối thây khô mà không phải cái gọi là ngủ say thần linh mơ hồ trong đó nàng thậm chí cảm thấy đến c h ó c nuôi có một chút chất bảo quản hương vị tại phiêu đãng cái này phối hợp trước mắt hoàn cảnh hết sức k h i ế m người tưởng bạch miên ánh mắt chậm chạp rời xuống Phát h i ệ người cái này n ủ say thần linh trên cổ tay phải mang tay. phía cây thần trên theo một cái nhánh cây bệnh thành vòng tay. Trong t linh phải nhánh bệnh khẽ nghiêng nhìn h đầu vòng lòng nàng động, cái cổ về ơ n g đang suy nghĩ gì tường bạch miên do dự một chút vẫn là mở miệng hỏi thương kiến diệu nghiêm túc hồi đáp tim phổi khôi phục thuật hô hấp nhân tạo phi tạp tiêm vào tường bạch miên lần nữa xác nhận mình trạng thái tinh thần tốt đẹp cùng thương kiến diệu không tại một cái thế giới cách mấy giây nàng mới tốt khí vừa buồn cười nói công ty chú ý hạng mục không phải đã nói rồi sao như không phải nhất định phải không thể đụng vào cái này cái gọi là ngủ say thần linh chỉ nói không thể di động thương kiến diệu trí nhớ một mực rất tốt tường bạch miên a một tiếng ta vừa rồi không phải cũng nói sao phải lưu dư lượng phải dùng càng cao càng nghiêm khắc tiêu chuẩn mà đối đãi không cho thương kiến diệu cơ hội phản bác nàng gắt một cái kém chút bị ngươi pha trộn quên chính sự ngươi không cảm thấy cái này nhánh cây vòng tay nhìn rất quen mắt sao thương kiến diệu đã sớm nhìn ra ngư nhân giác tỉnh giả mang nhánh cây vòng nguyệt quế xem ra hắn lực lượng liền đến từ cái này đỉnh vòng nguyệt quế tường bạch miên truy vấn ngươi lúc đó hẳn là có chạm qua kia đỉnh vòng nguyệt quế không có phát hiện có cái gì dị thường sao thương kiến diệu lắc đầu rất phổ thông cũng thế nếu như nó có chỗ kỳ lạ ngươi sẽ không giữ nó lại t ư ờ n g bạch miên túi đầu nhìn về phía thây khô con kia t h ừ a một lớp da gương mặt như có điều suy nghĩ phân tích nói dựa theo tống cảnh kỳ giả miêu tả thăm dò đến hành lang tâm linh chỗ sâu cường đại giác tỉnh giả có thể đem khí tức của mình còn sót lại tại hành lang tâm linh bên trong hoặc là trong thế giới hiện thực cùng vật phẩm thậm chí nhân loại dung hợp nguyên bản khí tức là dung hợp tại nhánh cây vòng nguyệt quế bên trong nhưng ngư nhân giác tỉnh giả cầm tới nó về sau khí tức liền thẩm thấu tiến hắn thể nội để hắn trở nên rất cường đại nhưng cái này cũng sẽ còn sót lại thai hoa ngầm lúc ấy hắn liền giống như đang thai ngén một cái quái vật nói đến đây tưởng bạch miên ý tưởng đột phát nếu như chúng ta lúc ấy không cưỡng ép xa kích mặc cho biến hóa tiếp tục cuối cùng sẽ phát sinh sự tình gì cái này ngủ say thần linh có phải là lại bởi vậy tỉnh lại nhưng nếu là thật như vậy đơn giản lúc trước hắn các tín đồ liền có thể hoàn thành a dùng thần linh tùy thân vật phẩm phù hộ mình không phải một kiện rất hợp lý sự tình sao chẳng lẽ khi tức cùng nhân thể dung hợp điều kiện tiên quyết là giống nhau lĩnh vực g i á p tình giả nàng cái này đơn thuần phát tán tính phỏng đoán không có quá nhiều căn cứ bởi vì còn có khác giải thích tỉ như cái này cái gọi là diêm la hàng thế chi thân rơi vào trạng thái ngủ say trước cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế không có để lại đôi câu vài lời mà các tín đồ kính sợ hắn không dám đụng vào thân thể của hắn không dám lấy đi trên người hắn vật phẩm đối với tưởng bạch miên suy đoán thương kiến diệu đưa ra nghiệm chứng phương pháp thử một chút liền biết rất không cần phải tưởng bạch miên ngăn chặn mình ngao ngoe muốn động nàng biết thương kiến diệu có ý tứ là hắn cùng ngư nhân giác tỉnh giả rõ ràng không tại một cái lĩnh vực chính tưởng bạch miên ngay cả giác tỉnh giả đều không phải nếu như bọn hắn gỡ xuống nhánh cây vòng tay có thể trực tiếp sử dụng lại không bị khí tức dung nhập liền có thể nói rõ rất nhiều chuyện nhưng cái này vô cùng vô cùng vô cùng nguy hiểm thở hát ra tưởng bạch miên một tay cầm súng lật cổ tay nhìn xuống đồng hồ địa tử còn có chín phút vượt qua thần miếu ngưỡng cửa đồng thời nàng cũng đã bắt đầu tính theo thời gian cái này đồng dạng lưu lại dư lượng không còn theo một khắc đồng hồ xử lý mà là mười ba phút thương kiến diệu nắm chặt thời gian đưa ra một cái ý nghĩ ngươi nói hắn có thể nghe tới chúng ta nói chuyện sao nếu như ta cất cao giọng hát hắn sẽ thưởng thức sao sẽ có hay không có cái nào bài hát có thể để cho hắn từ trong quan tài đứng lên đi theo khiêu vũ cùng ngươi ra hỏa này cùng một chỗ nhiều quỷ dị nhiều âm trầm nhiều kinh khủng tràng cảnh đều sẽ trở nên kỳ kỳ quái quái thậm chí tràn ngập khôi hài cảm giác trừ phi ngươi vừa vặn cũng muốn dọa người tưởng bạch miên ban sơ trông thấy trong quan tài cũ kia khoác màu trắng áo gai t h â i khô lúc còn có chút hại đến hoảng mà bây giờ nàng cũng không biết nên lấy cái dạng gì biểu lộ đối đãi mục tiêu do dự một chút tưởng bạch miên đáp lại nói có thể thử một chút đối thoại cất cao giọng hát liền không cần thương kiến diệu có chút tiếc nuối thở dài tiến lên một bước nhìn về phía quan tài nội bộ nói ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao nếu có thể nghe thấy liền trước mắt con mắt hắn dùng tiếng đất xám tiếng hồng hà cắc nói một lần cái kia phủ lấy màu trắng áo gai da bọc xương ngủ say thần linh đối này không có bất kỳ cái gì phản ứng thương kiến rượu đột nhiên phóng đại âm lượng n g ư ờ i mũ bị người đoạt đi chỉ là kia đỉnh nhánh cây vòng nguyệt quế thây khô một dạng ngủ say thần linh vẫn như cũ như là đã chết đi nhiều năm xem ra vô dụng tường bạch miên làm ra phán đoán thương kiến diệu vẫn là chưa từ bỏ ý định lại hô một tiếng lão bà ngươi cùng người chạy cái này phát thanh cái gì cũng dám truyền b á a tường bạch miên cưỡng ép n h ị n xuống ý cười lảng l ạ g nằm tại trong quan tài cái kia ngủ say thần linh vẫn là không có thay đổi gì chờ thương kiến diệu đổi tiếng hồng hà lại thử một chút t ư ờ n g bạch miên than thở nếu không phải ngươi xác định hắn lưu lại nhân loại ý thức ta cũng có thể cảm ứng được yêu ớt tín hiệu điện ta thật không dám tin tưởng hắn còn sống hắn ngủ say chí ít ba bốn mươi năm a thân thể lại còn bảo lưu lấy nhất định hoạt tính đây quả thực không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ còn có ai định kỳ cho hắn tiêm vào đường g l u cô dinh dưỡng tề coi như nhân loại khôi phục trong gen cất g i ấ u ngủ đông năng lực cũng làm không được loại chuyện này thương kiến diệu suy nghĩ một chút nói nhân thể đông lạnh kỹ thuật t ư ờ n g bạch miên đối cái danh từ này không tính lạ l ắ m trầm ngâm chốc lát nói ý của ngươi là hắn lợi dụng một loại nào đó năng lực hoặc là cái nào đó đồ vật để cho mình thân thể tiến vào cùng loại chiều sâu đông kết trạng thái rất hiển nhiên đây nhất định không phải chân thực chiều sâu đông kết tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu đứng tại quan tài trước chẳng qua là cảm thấy có chút tấm lãnh phải đem hắn làm tỉnh lại mới có thể xác định thương kiến diệu đưa tay sờ sờ cái cảm hắn vừa dứt lời đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía tưởng bạch miên ngươi nhìn ngừng cái gì ngươi nhìn ta nhìn tưởng bạch miên nháy mắt cảnh giác ngươi muốn làm cái gì thương kiến diệu thản nhiên trả lời ta muốn thử một lần đối với hắn sử dụng giác tỉnh giả năng lực ngươi nhìn ngươi suy nghĩ một chút ta giác tỉnh giả năng lực có thể đối có nhân loại ý thức sinh vật sử dụng mà hắn lưu lại nhân loại ý thức không cần thằng hề suy luận hỗ trợ tưởng bạch miên đã minh bạch thương kiến diệu ý nghĩ đừng nói nàng thật đúng là cảm thấy cái này có thực tiễn giá trị cùng thành công khả năng công ty chỉ nói là như không tất yếu không thể di động cái này ngủ say thần linh thân thể tường a ngay kèm theo điều kiện không theo tốt nhất t vào điều đụng đều không cần. là cả bạch miên suy câu rượu này, tư nói, phương diện tinh thần tiếp tại trong. thương một chút trở nên phấn, thậm phương hưởng được nói, diện ảnh cùng không hạng bên Nghe kiến nên hương phấn, chú chí xúc mục ý lúc y xuống mặt nạ, muốn nạ, toàn Tường Miên mặt mà làm.、Tường、bạch lực l này nói bổ sung thằng hề suy luận không được ngươi nói hắn hẳn là nghe không được kẻ sĩ diện cùng hai tay động tác thiếu thốn trên lý luận đều có thể nhưng ta đề nghị dùng hai tay động tác thiếu thốn bởi vì cái trước sẽ trực tiếp sinh ra sĩ diện hiệu quả có khả năng mang đến không tất yếu ngoài ý muốn mà cái sau sẽ trước thành lập kết nối tiếp lấy lại ảnh hưởng hai tay ân hai tay của hắn vốn là không động đậy cứ như vậy toàn bộ quá trình liền không có biến hóa rõ ràng có thể đem phong hiểm xuống đến thấp nhất tường bạch miên cũng không muốn nhìn thấy cỗ này thây khô đột nhiên ngồi dậy được thương kiến rượu không có dị nghị tường bạch miên lập tức gỡ xuống tay trái cao su găng tay hoạt động lên ngón tay nàng vừa cười vừa nói ta không đụng vào nơi này bất kỳ vật gì nhưng có thể cho ngươi đến một chút chờ chút ta sẽ mật thiết quan sát tình trạng của ngươi vừa có không đúng liền đem ngươi làm tỉnh lại đang khi nói chuyện nàng tay trái toát ra từng tia từng tia dòng điện thương kiến diệu nhìn nàng một cái một lần nữa đưa ánh mắt về phía trong quan tài cái kia ngủ say thần linh ý niệm của hắn cấp tốc kéo dài tới cùng ý thức của đối phương liền tại cùng một chỗ ầm vang ở giữa thương kiến diệu trước mắt trở nên đen kịt một màu hắn liền phảng phất trở lại khởi nguyên trí hải chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh sáng nhạn mượn nhờ chút ít này ánh sáng hắn phát hiện một cánh cửa sổ ngoài cửa sổ chỗ rất xa đứng vững vàng một tòa thẳng vào đám mây mông lung t h á p cao dưới cửa sổ có đạo nhân ảnh phụ phục trong bóng đêm không có động tinh chút nào đột nhiên hắn nâng lên đầu nhìn về phía thương kiến diệu trong ánh mắt của hắn nổi lên tia sáng kỳ dị trong miệng phát ra hư nhược thanh âm cứu ta chương 112, nhắn lại cứu ta trong bóng tối đạo nhân ảnh kia hướng thương kiến diệu đưa tay ra như là người chết chìm muốn bắt lấy cuối cùng một c ọ g rơm mà thương kiến rượu lại lạnh cả người phảng phất đang ngày đông trong nước chậm chạp chìm xuống theo cái tay kia càng ngày càng tới gần hắn trước mắt hắn nổi ánh sáng nhạt hắc cám xuất hiện đung đưa kịch liệt rốt cục mảnh này đen nhánh im ắng vỡ vụn đạo đạo ánh mặt trời chiếu vào để màu đen quan tài cùng phủ lấy áo gai thây khô một lần nữa ánh vào thương kiến rượu con n g ư ờ i ý thức của hắn trở lại thế giới hiện thực cùng lúc đó thân thể của hắn còn lưu lại rõ ràng tê liệt rất nhiều đầu dây thần kinh đang nhẹ nhàng nhảy lên làm sao rồi tường bạch miên thu hồi còn bốc lên một chút điện quang tay trái lo lắng hỏi một câu ta nhìn ngươi biểu lộ đều vặn b é o lên mới nếm thử đem ngươi làm tỉnh lại nói đến đây nàng may mắn cảm thắn nói còn tốt ngươi hái được mặt nạ trôi qua bao lâu rồi thương kiến diệu không trả lời mà hỏi lại đại khái ba phút tường bạch miên không cần lật cổ tay nhìn đồng hồ đều có thể nói ra đáp án nàng vừa rồi một mực đang mật thiết chú ý thương kiến diệu tình huống cùng thời gian cụ thể dù sao bọn hắn không thể tại trong thần miếu đợi quá lâu thương kiến diệu hồi tưởng một chút nói ta cảm giác chỉ qua mười mấy giây đồng hồ hắn lập tức đem vừa rồi trông thấy h ắ t cám hoàn cảnh ánh sáng nhạt bên trong cửa sổ xa xa mơ hồ t h á p cao dưới cửa phủ phục bóng người đều từ đầu tới cuối miêu tả một lần bóng người kia đang gọi cứu ta tường bạch miên cảm thấy ngạc nhiên hỏi ngược lại thương kiến diệu hỏi một đẳng trả lời một n g o hắn dùng chính là tiếng đất xám tường bạch miên nhìn quanh một vòng thần miễu bố trí túi đầu nhìn thây khô mái tóc màu đen cùng thô giáp áo gai nhẹ nhàng gật đầu rất bình thường nàng chợt có chút hăng hái tự nói hắn vậy mà đang hô cứu ta đây có phải hay không mang ý nghĩa hắn hiện tại loại trạng thái này cũng không phải là tự nhiên sinh ra hắn thăm dò hành lang tâm linh chỗ sâu lúc gây ra rủi ro bị vây ở bên trong ý thức không cách nào trở về thân thể rồi trước đó khí tức của hắn dung nhập ngư nhân giác tỉnh giả muốn dựng dục ra đến chính là ý đồ đả thông thế giới tâm linh cùng thế giới hiện thực thông đạo mỗi lần thương kiến diệu tiến vào khởi nguyên tri hải nàng đều sẽ có cùng loại lo lắng lúc này thuận lý thành trương làm ra phỏng đoán cũng có thể là là hắn muốn làm một ít nếm thử đem mình hiện ý thức vây ở trong tiềm thức thương kiến diệu cho ra một cái khác khả năng giờ k h ắ c này hắn nghiêm túc làm lấy học thuật phân tích t ư ờ n g bạch miên lừ một tiếng nhưng cái này đều không cách nào giải thích thân thể của hắn vì cái gì có thể sống sót đến bây giờ chẳng lẽ ở vào dạng này khốn c ả n h lúc nhân loại hoặc là nói giác tỉnh giả thân thể sẽ tự nhiên tiến vào hư hư thực thực chiều sâu đông kết trạng thái vấn đề của nàng nhất thời không chiếm được đáp án chỉ có thể ngược lại nói cũng không biết kia phiến cửa sổ cùng ngoài cửa sổ tháp cao ý vị như thế nào nếu như là ngươi đoán tình huống cái kia hẳn là là nào đó loại tâm lý chiếu r ọ i mà nếu là ta đoán đúng vậy thì có có thể là hành lang tâm linh chỗ sâu nào đó một cảnh tượng nói đến đây t ư ở n g bạch miên lật cổ tay nhìn xuống đồng hồ thời gian không nhiều chúng ta lại tìm kiếm dưới có không có khác manh mối ở đây không đối không cũng thảo luận không ra thứ gì tới thương kiến diệu rất là tán thành một lần nữa đeo lên mặt nạ theo võ trang mang chỗ gỡ xuống đèn tin ngạ vang cột sáng rất nhanh chiếu nhập màu đen trong quan tài để các nơi bóng tối lui tán hiện lộ ra càng nhiều chi tiết t ư ở n g bạch miên một tay đầu x u ố n g túi người xuống Mượn đèn theo i dưới kiểm n quang mang, trên từ tra lên tên diêm xuống là ổ n sáng lời thống trị khu vực kia tường bạch miên cùng thương kiến diệu đồng thời nhìn thấy từng cây vết cắt những này vết cắt có bình thường có thỉnh thoảng có nhuộm đỏ sậm vết tích đây là hắn ngủ say về sau dùng ngón tay ngạnh xinh xinh lấy r a hắn ngẫu nhiên vẫn có thể động một cái ngón tay tại lúc đầu tường bạch miên nhất thời giải đọc không ra những cái kia vết cắt đại biểu có ý tứ gì bởi vì bọn chúng có thể là phân mấy lần lấy r a không có hoàn toàn tụ hợp cùng một chỗ nàng không còn ghìm súng chi mặc cho nó đeo tại trên thân sau đó từ trong túi láo lấy giấy bút dựa theo trong quan tài trên bảng bố c ụ đem những cái kia vết cắt từng cái chuyển tới trên giấy đồng thời chủ động rút ngắn giữa bọn chúng khoảng cách chờ phục khắc x o n g tất t ư ở n g bạch miên rốt cục nhận ra những n à y vết cắt là cái gì bọn chúng là bốn cái đất xám văn văn chữ mới thế giới thế giới mới t ư ở n g bạch miên hoàn toàn không nghĩ tới thần linh diêm hổ ngủ say về sau dùng hết lực lượng lưu lại nhắc nhở là như thế một cái đ o ạ n ngữ thương kiến diệu thì bừng tỉnh đại ngộ hắn bị vây ở thế giới mới n à y sẽ sẽ không quá đơn giản một điểm mà lại thế giới mới lại đại biểu cái gì ở đâu tường bạch miên không có mù quáng phủ định thương kiến diệu suy đoán chỉ là đưa ra càng nhiều vấn đề không biết thương kiến diệu tương đương thành thật tường bạch miên lại lật cổ tay nhìn biểu trở về lại thảo luận tiếp tục nàng cùng thương kiến diệu rất nhanh kiểm tra xong trong quan tài tình huống không có phát hiện càng nhiều manh mối bọn hắn nắm chặt sau cùng thời gian nhanh chóng đem thần miếu tả hữu hành lang qua một lần kết quả nơi này ngay cả cho bụi đều cơ hồ không nhìn thấy không sai biệt lắm nên lùi ra ngoài trở lại đặt quan tài địa phương về sau tưởng bạch miên lý trí làm ra quyết đoán thương kiến rượu tựa hồ có chút không bỏ nhưng vẫn là lựa chọn nghe theo tổ trưởng mệnh lệ tưởng bạch miên cuối cùng nhìn trong quan tài ngủ say diêm h ồ ánh mắt từ hắn hai mắt nhắm chặt da bọc xương gương mặt hơi ố vàng màu trắng áo gai đào qua rơi xuống hắn cổ tay phải trôi nhanh cây vòng tay bên trên tưởng bạch miên suy đoán đây cũng là một kiện có thể sinh ra kỳ diệu hiệu quả vật phẩm nhưng ngư nhân giác tỉnh giả sau cùng dị biến không để cho nàng dám tùy tiện nếm thử Quỷ biết diêm hổ còn sót lại đồ vật có phải là đều có cùng loại cửa sau hoặc là nói vi rút hô nàng thở hắt ra ngăn chặn nội tâm tham lam cảm xúc xoay thân thể lại không quay đầu lại đi hướng thần miếu bên ngoài loại này cao nguy sự vật hay là lưu cho đến tiếp sau khả năng đến cảnh giác giáo phái nhân viên hoặc là công ty chuyên môn xử lý cùng loại sự vụ tiểu tổ tương đối tốt thương kiến rượu không có vội vã đi theo nàng thu hồi đèn tin x o à i bước một bước dùng mang theo cao su găng tay hai tay đem vách quan tài đỡ lên út xuống làm xong chuyện này hắn đứng ở đã không nhìn thấy ngủ say thần linh quan tài trước trang trọng túi đầu ba lần lúc đầu đã quyết định không quay đầu lại tưởng bạch miên đứng tại trong sân vườn không nói nhìn xem một màn này hắn còn chưa có chết tưởng bạch miên thở dài nói dạng này càng ấm áp cũng sẽ không bị côn trùng quấy dối thương kiến diệu cho ra mình lý do sau đó hắn buông xuống điện đường lối vào màu trắng màn tre tưởng bạch miên a một tiếng vậy ngươi cúc cung cái quỷ lễ phép thương kiến diệu thành thật trả lời hai người lẫn nhau thành sừng thú xuất thần miếu về sau thương kiến diệu lại xoay người g i ò n rén đem đen nhánh đại môn đóng lại thật lễ phép a tường bạch miên ý nghĩa lời nói không rõ đánh giá một câu nàng nói tiếp thừa dịp còn có thời gian chúng ta đi khắp phòng ốc bên trong điều tra một chút nhìn có thể tìm tới đầu mối gì l i ê n kém xa lân cận bọn hắn trực tiếp tại thần miếu bên ngoài ngõ hẻm này bên trong mở cửa nhập phòng làm lên đơn giản điều tra đáng tiếc nơi này tựa hồ đã bị ngư nhân nhóm si qua không có lưu lại cái gì cùng văn tự có liên quan sự vật duy nhất có thể nhìn ra chính là không ít địa phương có đánh nhau vết tích in đã biến đen vết máu xem ra thật sự là gặp vô tâm giả tập kích cuối cùng không ai may mắn còn sống sót tường bạch miên kết hợp ngư nhân tù binh cung cấp tình báo làm ra phán đoán khi trong trấn vô tâm bệnh đại bạo phát về sau còn lại nhân loại liền trở thành vô tâm giả nhóm con n g ồ i bởi vì thời gian quan hệ thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên không có lưu lại quá lâu ra ngõ hẻm trong phòng ố c hướng chỗ để xe đạp tiến đến nhanh đến đầu ngõ thời điểm tưởng bạch miên quay đầu ngắm nhìn mình tận lực không đóng lại những cái kia cửa như có điều suy nghĩ nói kia là ai cho bọn hắn đóng cửa nhập hộ săn g i ế t vô tâm giả hắn không có lưu lại tiện tay đóng cửa bản năng toàn tự động thương kiến diệu nghiêm túc hồi đáp hắn vừa dứt lời liền chỉ vào phía ngoài hẻm mừng rỡ nói xe đạp vất tại ngươi thật đúng là coi là bọn chúng sẽ bị t r n g a t ư ở n g bạch miên thanh âm dần thấp nghiêng đầu nhìn về phía đảo giữa hồ ở giữa ngọn núi kia nơi đó có lẽ còn sống sót lấy một chút vô tâm giả bọn hắn nói không chừng thực sẽ cưới xe đạp không có lại t r í hoãn t ư ở n g bạch miên cùng thương kiến diệu cưới lên xe đạp đường cũ ra cái này thị trấn lúc này ngày đông chập tối đã l ạ g yên tiến đến bầu trời ảm đạm không ít kỵ hành một khoảng cách về sau t ư ở n g bạch miên nhịn không được quay đầu nhìn thần miếu chỗ thị trấn t o à này n tràn ngập thế giới cũ cổ đại phong vận thị trấn tại dần dần tối xuống hoàn cảnh bên trong yên tĩnh im ắng không có nửa điểm sinh khí không biết tại sao t ư ở n g bạch miên đột nhiên nghĩ đến thủy vi trấn chập tối đại lượng dân trấn từ phía sau đồng ruộng cùng dã ngoại trong rừng cây trở về tại có rất nhiều vi phạm luật lệ kiến trúc trên quảng trường lần lượt sinh ra lò nấu chịu đồ ăn tan học bọn nhỏ có chạy tới chạy lui lẫn nhau truy đuổi có mong đợi nhìn qua nhà mình nồi hầm cách thủy không biết qua bao lâu một lần nữa trở nên yên ắng trong trấn thần miếu chỗ trong ngõ nhỏ ô cùng phong gào thét mà qua rộng mở mấy phiến đại môn loảng xoảng loảng xoảng lần l ư ợ t quan bế chương một trăm mười ba không đánh mà thắng chi binh mặt trời đã ngã về tây hai chiếc xe đạp kéo lấy cái bóng lao vụn vụt tại hoang vu đồng ruộng cùng cành lá khó khăn cây cối ở giữa cưới cưới t ư ở n g bạch miên đ ố n g nhiên làm thủ thế ra hiệu thương kiến diệu thả chậm tốc độ sau đó nàng cơi ư hướng b ê n đường ngừng tốt xe đạp hái được một chút coi như mềm mại nhỏ bé nhanh cây người muốn biên cái gì thương kiến diệu hiếu kỳ hỏi không có mang mặt nạ tưởng bạch miên lộ ra không có hảo ý tiêu dung chuẩn bị chấp hành ra pháp thương kiến diệu rất là tán thành đúng vậy a tiểu hồng gần nhất có chút h i ê u phải làm cho hắn biết thế sự gian nan tường bạch miên a một tiếng đem những cái kia nhánh cây ép đến ghế sau nàng không nhiều giải thích xoay người lên xe nói đi thôi chân trời nhiễm lên hỏa thiêu một dạng màu sắc lúc hai người trở lại bến tàu gặp bọn họ bình an trở về mặc lấy xương vỏ ngoài trang bị long duyệt hồng nhẹ nhàng thở ra thế nào có phát hiện gì có một chút thu hoạch trở về rồi hay nói tường bạch miên ngẩng đầu nhìn một chút s á t trời phải nắm chắc thời gian không thể chờ trời hoàn toàn tối xuống tới đến lúc đó trên hồ phương hướng khó phân biệt ngư nhân nhóm càng thêm xuất quỷ nhập thần mặc dù cựu điều tiểu tổ có được hai cái có thể cảm ứng địch nhân tồn tại hình người dã đa nhưng cái này dù sao cũng là vũ khí nóng thời đại nếu như ngư nhân cưới thuyền thừa dịp màn đêm ché lớp cách cái một hai trăm mét hướng bên này phát xạ đạn hỏa tiễn vậy liền khá là phiền toái mặt khác tưởng bạch miên cũng không quá nguyện ý ở trong môi trường này chia sẻ kia có chút khiếp người thăm dò kinh lịch miễn cho ảnh hưởng long duyệt hồng cùng bạch thần trạng thái đối với đề nghị của nàng bạch thần cùng long duyệt hồng không có khác biệt ý kiến bởi vì thái dương chân chính là tại một chút xíu xuống núi bạch thần cất kỹ xe đạp phát động ca n o về sau tưởng bạch miên ngồi xuống cầm qua trước đó hái những cái kia nhanh cây nghiêm túc biên lên đồ vật tổ trưởng người đang làm gì a long duyệt hồng cũng không thiếu khuyết lòng hiếu kỳ chấp hành gia pháp thương kiến diệu cố ý gỡ xuống mặt nạ để long duyệt hồng có thể trông thấy mình ánh nắng tiếu dung tường bạch miên lập tức cười nói chờ một chút nói không chừng có thể phát huy được tác dụng cùng ngư nhân ở giữa có thể không xảy ra chiến đấu liền tốt nhất đừng xảy ra chiến đấu nói đến đây nàng dừng một chút khoe khoang chúng ta thế nhưng là trùn phản diện phải học được không đánh mà thắng chi binh long duyệt hồng nghe được một trận mơ hồ không hiểu nhiều biên nhánh cây cùng không đánh mà thắng chi binh có quan hệ gì lúc này phụ trách điều khiển ca nô bạch thần thấp giọng nói một câu xem ra là nghĩ lửa gạt ngư nhân có lẽ là do q u ấ y nhiều chẳng phải mãnh liệt t ư ở n g bạch miên nhạy cảm bắt được câu nói này mở to hai mắt nói sao có thể gọi lửa gạt đây là chiến thuật đánh lửa hai cái này ở giữa khác nhau ở chỗ nào long duyệt hồng vô ý thức nói thương kiến diệu giúp làm ra giải thích đằng sau loại kia thuyết pháp êm thai một điểm được rồi các ngươi còn kẻ sướng người họa tường bạch miên liếc bọn hắn một chút xem ra thật muốn cân nhắc làm sao chấp hành ra pháp bọn hắn cười cười nói nói ở giữa ca n o xuôi theo nguyên bản lộ tuyến theo gió vượt sóng hướng hồng thạch tập phương hướng chạy tới cũng không lâu lắm tường bạch miên dùng một nửa nhỏ bé cành biên tốt một cái vòng tay nguyên lai、like、ngươi vẫn luôn chưa quên nó thương kiến diệu bừng tỉnh đại ngộ tường bạch miên kém chút đau xốc hông cái này cái gì hỏng bét lời kịch có ý tứ gì long duyệt hồng lại mở mịt lại hiếu kỳ tường bạch miên thuận miệng giải thích nói chúng ta tại bên trong tòa thần miếu kia có phát hiện một cái nhánh cây vòng tay nhưng không dám cầm ừ n loại địa phương k i a đồ vật không thể tùy tiện loạt cầm long duyệt hồng biểu thị liền nên dạng này đem nhánh cây vòng tay đeo lên cổ tay trái về sau tường bạch miên đem tay trái ngả vào bạch thần trước mặt khoa tay một chút thế nào ta có phải hay không k é o tay bạch thần bình thản đáp lại nói đừng cản trở ta lái thuyền nàng dừng một chút đổi thêm một câu ta bảy tuổi thời điểm đều so ngươi biên thật tốt cái này có thể một dạng sao ta bảy tuổi thời điểm cũng còn chưa thấy qua chân chính cây cối hình dạng thế nào còn tưởng rằng đều cùng đông không sai biệt lắm tường bạch miên không để ý chút nào cười nói ca n o lại mở một trận sắc trời càng thêm ảm đạm mắt thấy ven hồ đang nhìn tường bạch miên hơi nhũ lên lông mày rất nhanh thương kiến diệu mở miệng nói ra dưới nước có đại lượng người a còn rất nghiêm cẩn nha đến không nhất định là ngư nhân đúng không tượng bạch miên cười trả lời một câu biểu lộ thoải mái mà nói có chừng hơn ba mươi nhiều như vậy long duyệt hồng không quá xác định mình bộ kia lão cổ đồng vào nước về sau có thể phát huy bao nhiêu sức chiến đấu đúng lúc này tượng bạch miên đi đến ca nô bên liên giới mặt hướng ngư nhân nhiều nhất phương hướng nâng lên tay trái nàng lung lay phần tay lớn tiếng nói chúng ta đi tòa kia cấm kỵ thần miếu cầm tới kiện vật phẩm này các ngươi vị kia thần sứ lúc trước có lấy cái gì các ngươi hẳn phải biết hắn mạnh đến mức nào các ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng muốn thử một chút sao nói xong bên nàng đầu đối thương kiến diệu đưa mắt liếc ra ý qua một cái giờ này khác này thân ở dưới nước ngư nhân nhóm với bên ngoài thanh âm là không quá mẫn cảm chỉ có thể miễn cưỡng nghe thấy thần miếu thần sứ cường đại cùng khủng bố các từ ngữ đồng thời bọn hắn xuyên thấu qua lắc lư sóng nước trông thấy tưởng bạch miên phần tay cái kia nhánh cây vòng tay cái này khiến bọn hắn tự nhiên mà vậy liên tưởng đến một ít sự tình nhớ lại thần sứ kia đủ để được xương tụng kinh khủng biểu hiện theo s á t lấy đại lượng ngư nhân hai tay đột nhiên mất đi c h i giác không có cách nào lại huy động sóng nước cái này khiến bọn hắn nháy mắt chìm xuống một chút nhưng bọn hắn cấp tốc lại dựa vào hai chân đ ạ p động bảo trì lại cân bằng sự thật b à y ở trước mắt không thể theo bọn hắn không tin mà đối kháng thần sứ cường đại như vậy được nhân là bọn hắn không muốn cũng thật không dám làm sự tình mà lại bọn hắn vừa kinh lịch một trận chiến tranh mất đi không ít nhân khẩu khẳng định không nguyện ý lại vô duyên vô cớ chết đến ba bốn mươi cái thanh niên trai tráng những cái kia cảm nhận được hai tay động tác thiếu thốn ngư nhân tranh thủ thời gian thông qua thủ thế đem tình huống cáo chi đồng bạn bảy tám giây sau bọn hắn đồng thời hướng xuống kín đáo đi tới rời xa vùng nước này tường bạch miên trợ thu tầm mắt lại mỉm cười quét long duyệt hồng thương kiến diệu cùng bạch thần một chút ta đã nói rồi không đánh mà thắng chi binh long duyệt hồng vui lòng phục tùng thương kiến diệu thì đưa ra một cái mới phương án nếu như nói cho bọn hắn là chúng ta giết chết thần sứ kia bọn họ có phải hay không cũng sẽ bị dọa lùi còn có thể khởi xướng tính chất tự sát công kích t ư ờ n g bạch miên thở hát ra trải qua lần này đối thoại nàng xác định một việc đó chính là thương kiến diệu cũng không có bởi vì giết chết ngư nhân thần sứ có cái gì h ã y náy cảm xúc cùng gánh nặng trong lòng cũng thế trên chiến trường tính mệnh tương bác không phải ngộ sát chiến hữu của mình đều không cần chú ý quá nhiều ân thương kiến r ư ợ u lúc ấy cũng không nghĩ hạ tử thủ nếu không phải đột phát dị biến hắn đều chuẩn bị bắt người sống tường bạch miên hủy bỏ dự định tâm lý khai thông khâu bầu trời càng thêm ưu ám mặt trời chỉ còn một nửa ở trên đường chân trời lúc ca n o trở lại hồng thạch tập bên tàu quán trọ doanh địa số không năm gian phòng bên trong tường bạch miên đem thăm dò bên trong phát hiện chia sẻ cho long duyệt hồng cùng bạch thần long duyệt hồng nghe nghe liền có âm phong quét cảm giác nhịn không được dùng mình một cái sau đó hắn nhìn hằm hằm lên thương kiến diệu ngươi chừng nào thì đem cửa mở ra rồi để hắn cảm giác rét lạnh chính là bên ngoài rót vào ngày đông gió đêm một phút trước thương kiến diệu biểu đạt lên mình ý nghĩ ta là cho các ngươi mô phỏng hoàn cảnh lúc ấy để các ngươi thân lâm kỳ cảnh không cần thiết long duyệt hồng biểu thị mình một chút cũng không nghĩ thân lâm kỳ cảnh chờ thương kiến diệu đóng cửa thật kỹ hắn ngược lại cảm thắn nói cái này nghe thật ma nguyễn không có chút nào khoa học đúng vậy a tường bạch miên đi theo thở hát ra thăm dò đến hành lang tâm linh chỗ sâu những cái kia cường đại giác tỉnh giả thậm chí chấp thuế nhóm sinh mệnh hình thái thật là khiến người ta hiếu kỳ a quay chúng quanh bọn hắn vậy mà có thể sinh ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự tình lúc ấy ta thật cảm thấy có khả năng sẽ nháo quỷ nàng nhìn quanh một vòng nghiêm mặt nói cái này cũng nói cho chúng ta biết có thể tin tưởng vững chắc khoa học có thể giải thích hết t hạy nhưng tuyệt đối không thể đem trước mắt khoa học giải thích không được nghiệm chứng không được sự tỉnh trực tiếp xem như không tồn tại hoặc là định nghĩa là sai lầm tại khoa học còn xa không gọi được hoàn thiện hôm nay càng là như vậy khoa học tinh thần là giả thuyết lớn mật cẩn thận nghiệm chứng thực sự cầu thị không phải bảo thủ dậm chân tại chỗ mù quáng bài xích ba ba ba thương kiến r ị u vỗ tay lên tường bạch miên chừng mắt liếc hắn một cái nhìn về phía bạch thần nói người có ý nghĩ gì chờ về công ty nhất định phải thỉnh cầu tương ứng tư liệu bạch thân tỉnh táo nói ở phương diện này công ty nắm giữ khẳng định so với chúng ta nhiều mà hiểu rõ càng nhiều chúng ta về sau điều tra càng an toàn tường bạch miên lừ một tiếng đáng tiếc bây giờ tại bên ngoài chỉ có gặp được cụ thể vấn đề mới có thể thu được công ty đáp lại nàng nói tiếp sau lần này ta có thể xác định cảnh giác giáo phái lại phái cường giả đến thăm dò thần miếu chúng ta mặc dù cùng tống cảnh kỳ giả quan hệ bọn hắn thân mật nhưng dù sao gánh vác lấy không ít bí mật không cần thiết cùng cảnh giác giáo phái cường giả đối mặt dù sao chúng ta đến hồng thạch tập mục tiêu chủ yếu đã đạt tới chỉ còn siêu tập cơ giới thiên đường tư liệu chuyện này rất nhanh cũng có thể hoàn thành đến lúc đó trực tiếp rời đi long duyệt hồng cùng bạch thần không có dị nghị thương kiến diệu do dự một chút vẫn lật đầu tường bạch miên thở phào một cái cười cười nói thừa dịp còn có thời gian chúng ta phải đem giết chết hẹ y h u y ệ t chân hung tìm ra không thể thu người ta súng đạn không làm việc nha bạch thần cân nhắc một chút khả năng phải lần nữa trải vớt kia phần h ẹ y h u y ệ t cửu nhân danh sách ừ m tường bạch miên vừa làm ra đắp lại liền đem ánh mắt nhìn về phía cổng rất nhanh thương kiến diệu cũng nhìn qua lại qua tầm mười giây cửa phòng bị người đông đông đông g ó vang thương kiến diệu đeo lên hầu t ử mặt nạ mở cửa phòng ra phát hiện người tới là bộ đấu đồng màu đen cảnh kỳ giả tống hà cùng sở trị an vị kia hoa hoa công tử thức pháp ý hiệu lờ vào phòng tống hà nhìn về phía tường bạch miên mọi người thành khẩn nói chúng ta có cái nhiệm vụ nghĩ ủy thác các ngươi cái gì tường bạch miên nghi hoặc hỏi tống hà nhìn h o l một cái nói chúng ta trước đó hoài nghi có người hướng ngư nhân sơn quái bán tình báo để bọn hắn biết dề nạ tổ chủ giáo bị khẩn cấp triệu hồi tổng bộ sự tình hiện tại chúng ta sơ bộ khóa chặt một cái người h i ể m nghi hy vọng các ngươi có thể âm thầm làm điều tra tường bạch miên có chỗ minh nộ gật gật đầu là ai tống hà thở dài biểu lộ nghiêm túc nói han vọng hạch chương một trăm mười bốn cơ hội hà nội trường không chỉ có long duyệt hồng bạch thần liền ngay cả tưởng bạch miên đều có chút kinh ngạc nàng nhớ kỹ mình cùng thương kiến diệu trở về hàn vọng hoạch phụ trách kia đoạn phòng tuyến lúc nơi đó ngã nhiều bộ thi thể hung đen địa phương chỗ nào cũng có hoàn cảnh như vậy h ạ hàn vọng hoạch lúc nào cũng có thể chết mất cùng cái khác chấn vệ đội thành viên đồng dạng sẽ không bởi vì hắn là quan trị ăn vận khí liền sẽ tốt một chút nếu như là hắn đem dệ nạ tổ chủ giáo trở về tổng bộ tình báo bán cho ngư nhân s ơ n quái vậy hắn hoàn toàn không cần thiết mình đẻ vào tuyến đầu có thể tìm lấy cớ đổi đến tương đối không dễ dàng bị công kích địa phương cái này liền cùng không chỉ có bán treo cổ mình dây thừng hơn nữa còn mình đem đầu dôi đi vào đồng dạng trừ phi hàn vọng hoạch thực lực chân chính so biểu hiện ra ngoài mạnh hơn rất nhiều có đầy đủ tự tin tại thứ nhân liên quân công kích hạ sống đến cuối cùng thế nhưng là có loại thực lực này người không cần như thế bẻ lũ s u nịnh t ư ờ n g bạch miên kinh ngạc sau khi hiện lên một cái ý niệm như vậy lúc này thương kiến diệu chắc chắn làm ra đáp lại ta không tin tống hà lời giải thích đến bên miệng đ ố n g chốc bị chắn trở về bên cạnh hắn pháp y hẻo lờ nhịn không được nói ngươi cũng còn không có nghe nguyên nhân đâu làm sao liền trực tiếp nói không tin ta tin tưởng hắn thương kiến diệu cho ra mình lý do vậy tại sao tin tưởng hắn đâu b u é o l tựa hồ muốn cùng thương kiến diệu cãi ra đúng sai thương kiến diệu nhìn hắn một cái nam nhân trực giác huéo lập tức có loại đối phương toàn thân đều là lỗ thủng ngược lại không có lỗ thủng cảm giác thương kiến diệu thành khẩn dạy bảo lên hắn ngươi có thể phản bác ngươi tính là gì nam nhân sau đó thì sao veo lơ vô ý thức hỏi thương kiến diệu thản nhiên nói ra đến tiếp sau an bài ta sẽ cởi quần cho ngươi xem một chút có tính không nam nhân sau đó ngươi sẽ chịu không được cái này vũ n h ụ trở nên phi thường phẫn nộ lại sau đó chúng ta liền có thể ra ngoài đánh một trận tại âm nhạc nhạc đệm hạ cái này đều cái gì cùng cái gì a veo lơ một mặt mờ mịt thấy thương kiến diệu thành công đem thoại đề mang lệnh tưởng bạch miên bất đắc dĩ thở hát ra nhìn về phía tống hà nói tống cảnh kỳ giả lý do của các ngươi đâu bởi vì h é o lở tại giữa bọn hắn đối thoại vẫn như c ũ dùng tiếng hồng hà tống hà thu tầm mắt lại biểu lộ lần nữa trở nên nghiêm túc hắn có thể là một cái thứ nhân thứ nhân tưởng bạch miên không nghĩ tới lại thu hoạch được dạng này một cái trả lời đồng dạng long duyệt hồng bạch thần đều có chút kinh ngạc liên tưởng đến hàn vọng hoạch ngã vàng tròng trắng mắt bọn hắn cũng đều như có điều suy nghĩ thứ nhân cũng là loài người a thương kiến diệu kiệt lực biểu đạt quan điểm của mình tống hà lướt qua hắn lời nói chỉ xuống bên cạnh l đây là héo lờ bác sĩ phát hiện héo lờ tiếp lời đề thở dài nói nói thật ra ta cũng không nguyện ý tin tưởng ta cùng hàn đội quan hệ còn rất tốt hắn đều sẽ nói cho ta những cái nào buôn lậu thương đội sẽ tự mang kỹ nữ nói đến đây hắn biểu lậu nghiêm túc một điểm trước đó hà nội đ không phải trong chiến đấu bị thương sao cánh tay trái khôi kia đúng long duyệt hồng biểu thị đây là mình tận mắt nhìn thấy bạch thần cũng khe gật đầu veo lở tiếp tục nói ta tốt xấu là cái bác sĩ nghĩ đến cho hắn nhìn một chút xử lý một chút vết thương vạn nhất lây nhiễm vậy coi như không tốt đúng không kết quả hắn thế mà cự tuyệt ta nói mình có thể giải quyết về sau hắn đi sở trị an bên trong gian phòng kia đổi thuốc thời điểm ta nhớ hắn một tay hẳn là không tiện lắm lúc i lại phải liền đi i ề n còn nước uống xong, chuẩn bị chờ hắn gặp phải khó khăn, đem chờ gặp g vào khó bị p hắn. h không h ú n nam, liền trông g gó ta ta trực tiếp mở cửa đi vào. Ai biết, ta t cửa, cửa ai đều đi là vào, mà mở có vậy ấy trên n c á hà tay từng khối, từng khối đồ vật, tựa như, tựa của có hắn khối khối như, như không đồ quá d y đặc l nội phiến, phách. lệnh hổ hàn Lúc màu ấy, đ x o á t một cái liền đem ống tay háo kéo xuống căn bản không có quản vết thương sau đó hắn nhìn ta hỏi ta vì cái gì đột nhiên tiến đến lúc kia ánh mắt của hắn vô cùng nguy hiểm liền cùng trước đó ta người thủ trưởng kia trông thấy ta cùng vợ hắn nằm ở trên giường lúc biểu hiện đồng dạng ta tranh thủ thời gian giả v ợ như không hề phát hiện thứ gì nói muốn tiến đến giúp hắn đổi thuốc hà nội đ ánh mắt rất nhanh khôi phục bình thường nói mình đã thay xong chờ ra ta càng nghĩ càng không đúng một chút ban liền hướng giáo đường đổi u tìm tới tống cảnh kỳ giả tống cảnh kỳ giả để ta trước không nên hoảng hốt giả v ợ như sự tình gì đều không có phát sinh vụ trộm lại làm chút quan sát héo lờ kể xong về sau tống hà bồi thêm một câu hôm nay việc này có biến hóa liên quan đến bán tình báo cho ngư nhân sơn quái vấn đề ta không có cách nào chờ đợi thêm nữa đành phải tới tìm các ngươi hỗ trợ tường bạch miên yên tĩnh n g h e xong cười cười nói tống cảnh kỳ giả kỳ thật ngươi có thể tự mình đi tìm hắn ta tin tưởng hắn sẽ không đối ngươi che giấu cái gì cũng sẽ không đối ngươi làm ra không thân thiện hành vi tống hà thở dài nói ta đối hàn vọng hoạch t ấ n tượng còn rất tốt ba năm này hắn thật đã làm nhiều lần hiện thực các ngươi biết đến bởi vì giáo nghĩa vấn đề ta làm nhân viên thần chức không có cách nào để hồng thạch tập đám dân chấn tin tưởng lẫn nhau cộng đồng đối ngoại hàn vọng hoạch trí ít làm được đằng sau bốn chữ hắn nghiêm túc phụ trách ta cũng nhìn ở trong mắt nếu như tự mình đi hỏi sau đó mặc kệ kết quả như thế nào mọi người trong lòng đều sẽ lưu lại cái hở tương lai chưa hẳn còn tốt chung sống mà các ngươi khác biệt các ngươi là kẻ ngoại lai coi như biết cái gì cũng sẽ rất nhanh rời đi để bí mật mai táng đối với tống hà lời nói này h u o lở cùng thương kiến diệu đều rất là tán thành đồng thời nhẹ gật đầu tống cảnh kỳ giả nói gần nói xa có ý tứ là cho hàn vọng hoạch một cái cơ hội hắn làm cảnh giác giao phái nhân viên thần t r ư ớ c hồng thạch tập hiện tại trên thực chất trường trấn khẳng định không tốt làm việc thiên tư mà chúng ta là kẻ ngoại lai muốn làm thế nào liền có thể làm thế đó đây mới là hắn l ủy thác chúng ta dụng ý thực sự tường bạch miên như có điều suy nghĩ tổ chức một chút ngôn ngữ ta cảm thấy chúng ta đầu tiên muốn ly thành một điểm hà nội đ trưởng có phải là thứ nhân cùng hắn có hay không bán tình báo không có bất kỳ cái gì tất nhiên liên hệ coi như hắn thật sự là thứ nhân cũng không có nghĩa là hắn bán hồng thạch tập lúc ấy hắn thật là bước lên mưa bom bão đạn tại trận đánh địch nhân tống hà lộ ra nụ cười hiền hòa đúng ta cũng là cho rằng như vậy quả nhiên trải qua lần này đối thoại tưởng bạch miên xác nhận vừa rồi suy đoán ừ một tiếng ta sẽ đem nhiệm vụ chia hai bộ phận một là tìm hàn đội trưởng xác nhận hắn có phải hay không thứ nhân hai là tìm ra đem tình báo bán cho ngư nhân sơn quái người kia rất tốt tống hà tương đương tán thưởng cái phương án này tường bạch miên trợn cười nói nếu là nhiệm vụ vậy thù lao là cái gì tống hà ánh mắt tại bốn chương trên mặt nạ từng cái đảo qua nói một cách đầy ý vị sâu xa nói không biết các ngươi đối giác tỉnh giả tương quan một chút chi thức phải chăng cảm thấy hứng thú ta cũng không dám lộ ra quá cơ mật nội dung chỉ có thể nói đảm kiệt có thể biết đến các ngươi cũng có thể xem ra chúng ta giải quyết hết ngư nhân kia giác tỉnh giả lại thăm dò cấm kỵ thần miếu bình an trở về để vị này cảnh kỳ giả xác nhận trong chúng ta chí ít có một vị giác tỉnh giả mà từ giác tỉnh giả khó tránh khỏi có chút kỳ kỳ quái quái biểu hiện ra phát không khó đoán được thương kiến rượu tỷ lệ lớn là tường bạch miên không cần nghiêng đầu dùng chân chỉ đều có thể đoán được thương kiến rượu hiện tại khẳng định là một bộ kích động dáng vẻ nàng khục một tiếng nói tri thức luôn luôn rất đắt đỏ cái này thù lao quả thật không tệ tống cảnh kỳ giả chúng ta tin tưởng ngươi cũng không cần thông qua thợ săn công hội tống hà lần nữa lộ ra tiếu dung được như là đã đón lấy nhiệm vụ tưởng bạch miên cấp tốc liền tiến vào trạng thái tống cảnh kỳ giả ngươi phải cho chúng ta một phần danh sách chính là người nào tại ngư nhân sơn quái xâm l ầ n trước biết d ễ nạ tổ chủ giáo bị khẩn cấp triệu hồi tổng bộ chuyện này đây cũng là một cái bí mật không có quá nhiều người biết mới đúng tống a đã chuẩn càng. bị kỹ t hà từ đấu đ ồ n g màu đen trong túi lấy ra một chương xếp lại giấy phía trên này phân hai bộ phận một phần là lúc ấy ngay tại giáo đường mắt thấy toàn bộ sự kiện người một phần là đến tiếp sau thông chi đến người mà cái trước đều biết dê nạ tổ chủ giáo mắc phải vô tâm bệnh cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhõm tường bạch miên cảm thấy mừng rỡ tiếp nhận tờ giấy kia nàng không có vội vã nhìn trước đưa tống hà m ẹ o lờ rời khỏi phòng cũng biểu thị sáng sớm ngày mai liền bắt đầu điều tra một lần nữa đóng cửa thật kỹ về sau tường bạch miên đem tờ giấy kia mở ra tại trên giường mình bộ phận thứ nhất bao quát tiền bạch tiểu đội các vị thành viên giả danh theo thứ tự là tiền bạch chương khứ bệnh t i ế t thập n g u y ệ t c ù n g cố c h i dũng cái này một bộ phận có thể tạm thời mặc kệ tường bạch miên một bên nhìn một bên nói nhưng cũng không bài trừ trong này một vị nào đó cố ý đem dệ nạ tổ chủ giáo mắc phải vô tâm bệnh tình báo đổi thành dệ nạ tổ chủ giáo bị khẩn cấp triệu hồi tổng bộ miễn cho sau đó bại lộ tự thân dù sao đối ngư nhân sơn quái đến nói hai chuyện không có bản chất khác nhau đang khi nói chuyện ánh mắt của nàng rơi xuống phía dưới kia một bộ phận cái này bao quát hôi ngữ nhân bên trong mấy cái thế gia vọng tộc tộc trưởng người hồng hà bên trong tương đối có thế lực mấy vị buôn lậu thương nhân cùng đàm kiệt hàn vọng hoạch những này phi thường có năng lực chấn vệ đội cao tầng nếu như không phải hệ ý h u y ệ t đã chết rồi ảng ba lại con g bán súng đạn cho thư nhân hiểm nghi bọn hắn khẳng định cũng sẽ tại sớm biết được giáo đường biến cố danh sách nhân viên bên trong ánh mắt một chút xíu rời xuống bên trong t ư ở n g bạch miên đột nhiên trông thấy một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ danh tự đi mắt cô ải ta làm sao đem địa hạ phương chu người cấp quên t ư ở n g bạch miên sửng sốt một chút tự nói làm hồng thạch tập tạo thế chân vạc một phương địa hạ phương chu thực lực khả năng so hôi ngữ nhân người hồng hà đều mạnh hơn là cảnh giác giáo đường vô luận xảy ra biến cố gì đều sẽ ngay lập tức thông báo đối tượng long duyệt hồng lập tức phụ h ò a nói đúng vậy à bọn hắn cả ngày đều đợi dưới đất trừ sẽ ra ngoài làm chút kinh doanh ngay cả thứ nhân xâm lấn đều mặc kệ nói đến đây long duyệt hồng sửng sốt một cái bạch t h ầ n giúp hắn nói ra lời nói tiếp theo bọn hắn không nhỏ hiểm nghi long duyệt hồng ngử một tiếng truy vấn tổ trưởng ngươi hoài nghi bọn hắn quả thật có chút nhưng đây không phải trọng yếu nhất t ư ờ n g bạch miên nói nói nợ nụ cười chúng ta không phải chính phát sầu làm sao tiếp xúc đi m ặ t cổ điều tra thế giới c ũ hủy diệt lúc tình huống sao đây chính là một cái cơ hội long duyệt hồng bạch thần còn chưa kịp đáp lại thương kiến diệu đã tán thưởng lên tiếng người thật là xấu a chương một trăm mười lăm người hôm sau buổi sáng cựu điều tiểu tổ dùng qua điểm tâm thẳng đến hồng thạch tập tiến sở trị ă n bất kể như thế nào bọn hắn đều cảm thấy trước giải quyết hàn vọng h o ạ c vấn đề tương đối tốt cái này kéo càng lâu càng dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên tỉ như h u o lơ lanh mồm lanh miệng không cẩn thận đem chuyện mình thấy nói cho khác chấn vệ đội thành viên dẫn đến hàn vọng hoạch là thứ nhân tin tức truyền khắp toàn bộ hồng thạch tập hàn vọng hoạch nếu như không phải thứ nhân kia còn tốt muốn thật là liền phiên phước coi như hắn không có làm cái gì có lỗi với hồng thạch tập sự tình nói không chừng đều sẽ bị b ứ c đến tự mổ lấy trứng trong sạch cựu đ i ề u tiểu tổ cùng hắn từng có sóng vai kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên vẫn ôm nhất định thiện ý hy vọng có thể rất tốt giải quyết vấn đề này thế nhưng là sở trị an bên trong c h ỉ có hẻo lờ ngồi ở chỗ đó hà nội không đến tường bạch miên mở miệng hỏi veo l lắc đầu hắn lại không phải mỗi ngày đúng giờ tới báo đến hắn còn có c h ấ n vệ đội kia một đống sự tình xử lý trước đó chiến tranh thế nhưng là lưu lại không ít vấn đề đơn giản nhất ngay thẳng chính là chết nhiều người như vậy dù sao cũng phải c h ấ n an g i a thuộc cho còn lại c h ấ n vệ đội thành viên c ủ a vũ tường bạch miên nghiêm túc cảm ứng một chút xác nhận sở trị an bên trong không có những người khác tồn tại liền đè ép tiếng nói hỏi ngươi không có ở trước mặt hắn biểu hiện ra cái gì a veo l hồi tưởng một chút nói hẳn không có ta người này tâm lý tố chất vẫn là rất tốt đúng vậy a cũng dám bên trên người khác giường ngủ lao bà của người khác long duyệt hồng một mực có chút nhìn không quen cái này h ò a h ò a công tử dừng một chút huéo l ở tê một tiếng nói nhưng hai ngày này ta vô ý thức có chút tránh hắn không giống lấy trước như vậy yêu cùng hắn nói đùa tường bạch miên cùng thương kiến diệu bạch thần phân biệt liếc nhau một cái t r ị n h trọng hỏi hà nội đ ở nơi đó huéo l ở đứng dậy chỉ vào một cái phương hướng nói liền công viên phía bắc lối ra nơi đó nguyên bản có mấy tòa tiểu lâu về sau đổ đến chỉ còn một tòa hà nội liền ở bên trong nói là cách hồng thạch tập tương đối gần có chuyện gì đều có thể rất nhanh chạy tới tường bạch miên không có nói thêm nữa mang theo cựu điều tiểu tổ ba vị thành viên ra hồng thạch tập lái xe hướng công viên mặt phía bắc lái đi cũng không lâu lắm bọn hắn đến nơi lối ra trông thấy một loạt thấp thoáng tại cây cối ở giữa độc tòa nhà kiến trúc đáng tiếc ngày đông rét căm căm hạ cây cối cành lá khó khăn chưa nói tới có cái gì cảnh sát mà những kiến trúc kia hoặc là đã sụp đổ hoặc là nhiều chỗ tổn hại chỉ có một tòa coi như hoàn hảo tường bạch miên liếc nhìn lại phát hiện kia tòa nhà màu xanh đậm lầu nhỏ bên ngoài không có cỗ xe t ậ p bến lập tức nhũ mày giờ khắp này nàng cung bạch thần long duyệt hồng trong lòng đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu hàn vọng hoạch thật chẳng lẽ có vấn đề đã chạy án dịp mở hướng hàn vọng hoạch trụ sở quá trình bên trong bạch thần nhìn dưới mặt đất nói có tương đối tươi mười bánh xe vết tích tối hôm qua có hạ tí tách tí tách mưa nhỏ bộ phận mặt đường rất là vũng bùn hàn vọng hoạch vừa đi không bao lâu long duyệt hồng nghe ra bạch thần ý tứ tổ trưởng muốn hay không hiện tại quay đầu đuổi theo hắn vừa mới dứt lời thương kiến diệu liền cười ngươi tại chơi trốn tìm bên trên thật không có thiên phú long duyệt hồng liếc ra hỏa này một chút như có điều suy nghĩ hỏi ngược lại ý của ngươi là đây là ngụy trang ra vết tích hàn vọng hoạch đem xe mở ra một khoảng cách về sau tìm tới mặt đường tương đối khô địa phương đem xe giấu đi sau đó lại vụng trộm lẻn về nơi này chờ đổi u theo hắn đội ngũ rời đi lại chọn phương hướng ngược chạy thương kiến diệu đúng trọng tâm đánh giá một câu người phát thanh tiết mục nghe được cũng không ít tường bạch miên vừa lái xe vừa nói hợp lý suy đoán đây coi như là một loại khả năng ừ m chúng ta làm điều tra thời điểm tốt nhất đừng tùy ý sửa đổi mục tiêu từng đầu bài trừ là nhất vững vàng lựa chọn nếu không rất dễ dàng phạm ném dưa hấu lấy hạt v ừ n sai lầm tóm lại chúng ta đi trước hàn vọng hoạch trong phòng tìm một chút nếu là hắn thật đã không tại chúng ta lại xuôi theo vết xe đuổi tiếp rất nhanh dịp mở đến kia tòa nhà nhà nhỏ ba tầng trước tường bạch miên vừa mới xuống xe liền thở dài bên trong có người vết xe quả nhiên là cố tình bày nghi trận xem ra hàn vọng hoạch có phong phú phản truy tung kinh nghiệm ân hắn không phải chỉ một chiếc xe đang khi nói chuyện thương kiến diệu đi đến kia tòa tiểu lâu trước con ngón tay gõ vang đại môn đông đông đông thanh âm đáng ra không có người đáp lại liên gõ ba lần về sau thương kiến diệu đưa tay phải ra đem căn bản không khóa cửa đầy ra ngươi chừng nào thì phát hiện nó không khóa long duyệt hồng bưng xuống trường lại kinh ngạc vừa buồn cười mà hỏi thăm thương kiến diệu nhìn hắn một cái còn không có gõ thời điểm long duyệt hồng một trận yên lặng ta hiểu nghi thức cảm giác đúng hay không n g ư ơ i sai hôm nay thương kiến diệu đã không phải ngày hôm qua thương kiến diệu lần này là lễ phép thương kiến diệu nghiêm túc giải thích nói bệnh tình của tên này giống như lại nặng một chút long duyệt hồng không còn nói tiếp đi theo t ư ở n g bạch miên vượt qua thương kiến l í n rượu đi vào trong tiểu lâu tường bạch miên dừng ở trong đại sảnh nhìn qua phòng bếp phương hướng cao giọng hô ra đi lần này vẫn như c ũ không người đáp lại thương kiến rượu ba ba vỗ tay lên vừa cười vừa nói chơi trốn tìm chính là muốn có định lực không thể người khác lừa dối một chút liền ra nói xong hắn rút vào phòng bếp ngồi s ổ m tủ chứa đồ trước đưa tay gõ ba cái một giây sau tủ chứa đồ cửa mở ra trên mặt có hai đạo vết xẻo hàn vọng hoạch đoàn n ú t ở bên trong dùng súng ngắn chỉ vào thương kiến r ư ợ u thương kiến r ư ợ u biết nghe lời phải tận chức tận trách đóng vai lên tù binh nhân vật hắn nâng lên hai tay chậm dại đứng lên một chút x í u l ù i ra phía sau hàn vọng hoạch chui ra dùng t r ò n g trắng mắt ấu vàng con ngươi quét một vòng rủ xuống họng súng nói tìm đến vậy mà là các ngươi ta còn tưởng rằng sẽ là h ẻ o l ở dẫn c h ấ n vệ đội người vây quanh phiến khu vực này chúng ta tiếp cái nhiệm vụ tường bạch miên thái độ bình thản tiếng nói như thường bắt ta nhiệm vụ hàn vọng hoạch cười cười cười đến có chút đắng chát chát tường bạch miên lắc lắc đầu nhiệm vụ rất đơn giản chính là tìm tới ngươi hỏi ngươi một vấn đề hàn vọng hoạch trầm mặc mấy giây nói vấn đề gì giờ k h ắ c này hắn phảng phất đang chờ đợi cuối cùng thẩm phán tường bạch miên nhìn qua hắn t r ò n g trắng m ắ t ngả vàng con ngươi trầm giọng hỏi ngươi có phải hay không thứ nhân hàn vọng h ạ c h biểu lộ lập tức trở nên có chút kỳ quái xem ra rất mất mát lại có chút thoải mái hắn nở nụ cười nhìn quanh một vòng nói đúng vậy a ta là thứ nhân nói xong hắn đẩy cao bên trái tay h á o lộ ra cánh tay cánh tay từ đó đoạn bắt đầu nổi bật ra từng mảnh từng mảnh màu hổ phách lân t h i ế n bọn chúng không phải như vậy dày đặc cùng làn da kỳ dị khối rắn dao thoa lại với nhau h à n vọng hoạch lập tức cười nói một cái ngay cả tộc đàn đều không có lang thang thứ nhân nói đến đây hắn biểu lộ đột nhiên có chút vằn mèo thế nhưng là chẳng lẽ thứ nhân cũng không phải là nhân loại dựa theo loại này phương pháp phân loại người hồng hà hồi ngữ nhân có phải hay không cũng không phải là loài người là nhân loại thương kiến diệu có sao nói vậy hàn vọng hoạch không nghĩ tới vậy mà thu hoạch được khẳng định hồi phục nhất thời không biết nên làm sao nói đi xuống cách mấy giây hắn chậm chạp thở hát ra kỳ thật ta rất có thể hiểu được ngư nhân sơn quái vì sao cần phải đánh về hồng thách tập chiếm trước nơi này mặc dù trong bọn họ chân chính trải qua thế giới cũ hủy diệt còn có quê quan ký ức hẳn là không mấy cái nhưng đối bọn hắn đến nói cái thành phố phế tích này bên này ven hồ là bọn hắn đã từng thân là nhân loại bình thường sinh hoạt biểu tượng là tất cả mỹ hảo tất cả kiên trì ký thác nếu như bọn hắn cứ như vậy từ bỏ không có nhiều đời đem đánh về nơi này tín nhiệm truyền thừa tiếp khả năng này tiếp qua cái mấy đời bọn hắn hậu bối liền sẽ tiếp nhận mình là quái vật sự thật quên mình hẳn là nhân loại yên tĩnh ngay xong thương kiến diệu tựa hồ muốn lấy xuống chiến thuật ba lô nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống Tưởng chút Miên hé miệng, muốn nói chút gì, ngắn ngủi gì, Bạch hé lúc này bạch thần đột nhiên mở miệng vậy ngươi tại sao phải đứng tại bọn hắn mặt đối lập ngươi còn nói qua ngươi giết không ít ngư nhân sơn quái hàn vọng hoạch ngơ ngác một chút lộ ra tự rêu biểu lộ khả năng bởi vì ta vẫn luôn đem mình coi là nhân loại cha mẹ ta trước khi chết những năm kia không ngừng mà nói cho ta chúng ta là nhân loại bị kỳ quái tật bệnh nhân loại về sau ta bắt đầu trên đất s á m lang thang mỗi lần đều phi thường mong đợi cùng nhân loại ở chung thế nhưng là một khi bọn hắn phát hiện bí mật của ta liền sẽ dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn ta tựa như đang nhìn một cái quái vợt trong này tốt một chút chỉ là không còn cùng ta tiếp xúc kém một chút thậm chí nghị săn giết ta vì sảng khoái nhân loại tốt ta tìm rất nhiều thế giới cũ còn sót lại thư tịch dựa theo phía trên thuyết pháp yêu cầu mình có lúc ta rất sợ nhưng vẫn là phải dũng cảm xông đi lên cứu người có lúc ta rất muốn đem vật có giá trị đều đưa đến trong tay mình nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn làm công bằng phân phối có lúc ta rõ ràng hận không thể người kia chết lại bởi vì hắn không có phạm tội gì đi không thể không nhịn nhịn xuống dưới có lúc ta đều nhanh k h ô n g chế không nổi mình hung hăng mắng hổng thạch tập bọn này cảnh giác đến biến thái r a hỏa kết quả vẫn là bảo trì lại cảm xúc cho bọn hắn giảng đạo lý đem bọn hắn tổ chức lấy hành vi của mình làm làm gương mẫu nói đến đây hàn vọng hoạch ánh mắt có chút mất đi tiêu điểm đã từng có cái sơn quái trước khi chết phát hiện bí mật của ta hắn nhìn ta nói với ta một câu người thật là ích kỷ ha ha hàn vọng hoạch nở nụ cười cười đến có chút điên cuồng đúng vậy ta rất tự tư ta làm đây hết thể đều là vì mình bị xem như nhân loại đối lãi đều là vì thu hoạch được tán đồng nhưng ta làm nhiều như vậy trả giá nhiều như vậy kết quả là vẫn là chỉ nghe được thứ nhân hai chữ này ánh mắt của hắn đảo qua tường bạch miên thương kiến rượu đám người mặt nạ trong giọng nói tràn đầy trâm trọng nói nếu như nhân loại có nhận định tiêu chuẩn kia so với vì lợi ích có thể đem vũ khí bán cho đối địch quần thể hệ ý ý ý áng b a s o với những cái kia sợ hãi rụ r ẻ sắp đến địch nhân xâm lấn còn tại cản trở g i a hỏa so với ngay cả cơ bản nhất tín nhiệm đều cho không ra cảnh giác giáo phái tín đồ ta cảm thấy ta tại làm người bên trên coi như không tệ dù là cái này nhiều khi là đang ép buộc mình nhưng ta thủy chung là đang lấy nhân loại tiêu chuẩn yêu cầu tự thân hàn vọng hoạch lại cười lên cười đến rất lớn tiếng đúng ta là thứ nhân ta chính là thứ nhân nhưng so với cái c h ấ n này thế giới này tuyệt đại bộ phận người ta càng giống một người tường bạch miên hoàn toàn không biết nên làm sao đáp lại nàng thậm chí có chút hối hận hỏi ra trước đó vấn đề kia đúng lúc này thương kiến diệu tiến lên hai bước nhìn xem hàn vọng hoạch chờ mặc một chút nói ta không biết nên nói cái gì liền cho ngươi nhảy một đoạn múa đi nói xong hãn ba t ba ba làm mấy cái vũ đạo động tác sau đó quay đầu bước đi chương một r ư ơ i sáu hàn vọng hoạch quyết định thấy cảnh này không chỉ có hàn vọng hoạch liền ngay cả tưởng bạch miên long duyệt hồng bạch thần đều ngây người đây cũng không phải là có theo hay không được não mạch kín vấn đề mà là song phương tựa như ở vào hai thế giới trạng thái cùng tiết tấu hoàn toàn không giống một giây sau t ư ở n g bạch miên đột nhiên phát hiện đi theo thương kiến diệu quay đầu bước đi tựa hồ là trước mắt lựa chọn tốt nhất nghe hàn vọng hoạch vừa rồi kia một phen tự bạch về sau nàng nhất thời không biết nên lấy cái dạng gì biểu lộ cái dạng gì ngôn ngữ đến đối mặt nói xin lỗi đi giống như chưa nói tới cựu điều tiểu tổ lại không làm cái gì chuyện quá đáng chỉ là tới làm đơn giản hỏi thăm cười ha h a đem chàng diện viên hồi tới đi lại lộ ra không đủ chân thành trực tiếp lướt qua cái đề tài này hỏi sự tính k h á c đi tưởng bạch miên cảm thấy càng không tốt hàn vọng hoạch kích động như thế nói nhiều như vậy mọi người lại khi không có việc gì phát sinh qua quả thực là một loại vũ n h ụ thật muốn đáp lại đi tưởng bạch miên cảm giác lại phi thường phức tạp cho rằng nói cái gì đều không đủ lấy ngang nhau hàn vọng hoạch nhân sinh dù sao bọn hắn là thuần túy nhân loại bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều có đứng nói chuyện không đau eo hiểm nghi cho nên còn không bằng đi theo đột nhiên nhảy một đ o ạ n múa quay đầu bước đi thương kiến r ư ợ u rời đi để chuyện xưa phần cuối rừng ở hoang đường bên trong đây đối với song phương đều tốt suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa tưởng bạch miên xoay người lại đi theo thương kiến r ư ợ u đằng sau đi ra nhà này lầu nhỏ long duyệt hồng cùng bạch thần thấy tổ trưởng có quyết định chọn lọc tự nhiên đi theo ngắn ngủi tầm mười giây sau phòng ốc bên trong liền chỉ còn lại hàn vọng hoạch một người hàn vọng hoạch nhìn một chút lưu lại giấu chân phòng bếp lại nhìn một chút c h ố n g rông phòng khách cuối cùng đem ánh mắt rơi vào rộng mở chỗ cửa lớn hắn còn có chút mờ mịt không xác định mới vừa rồi là không phải thật đến một đám khách tới thăm ở ngay trước mặt chính mình nhảy cái múa lại đi vô ý thức ở giữa hắn đem tay háo kéo xuống một lần nữa che khuất cánh tay bên trên màu hổ phách lân thiến ngay lúc này cổng đột nhiên nô ra một chương mặt nạ đây là một chương thanh tú tăng nhân mặt nạ tường bạch miên gượng cười hai tiếng giơ ngón trỏ lên nói một vấn đề cuối cùng nàng vừa dứt lời bên cạnh liền toát ra một chương mặt lông mỏ nhọn hầu tử mặt nạ một chương lô mũi có thể cắm tỏi heo mập mặt nạ mặt khác mang theo hung á c nam tử mặt nạ bạch thần cũng đi trở về cổng hàn vọng hoạch trong lòng hiện ra phức tạp cảm xúc không biết nên giận hay nên cười trả lời một câu nói đi tường bạch miên h á n g r ộ n g ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ nói ngươi có hay không đem dệ nạ tổ chủ giáo trở về cảnh giác giáo phái tổng bộ sự tình bán cho ngư nhân sơn quái hàn vọng hoạch bật cười một tiếng bán cho bọn hắn với ta mà nói có chỗ tốt gì trở về làm thứ nhân sao ta liền biết không phải ngươi thương kiến diệu ngữ khí phi thường vui vẻ nói mặc dù hàn vọng hoạch có nói láo khả năng nhưng tưởng bạch miên cảm thấy lúc trước hắn nói những ý nghĩ kia hẳn là thật nói cách khác nội tâm của hắn lập trường là nhân loại đây không phải dựa vào giác tỉnh giả năng lực làm ra xác nhận mà là kết hợp hàn vọng hoạch bình thường biểu hiện cùng vừa rồi kiên lời nói ngự a ở trong chứa lo dịp hoàn thành phán đoán thế là tưởng bạch miên đi theo thở phào một cái chúng ta vẫn tin tưởng ngươi chỉ là có sự tình nên hỏi vẫn là phải hỏi kỳ thật đi chúng ta có hoài nghi đối tượng không phải ngươi hàn vọng hoạch hôn qua ngay tại cha chuyện này nghe vậy quên đi vừa rồi buộc phát cảm xúc truy vấn ai đi marco hoặc là nói đại biểu địa hạ phương chu người nào đó tường bạch miên thành thật trả lời hàn vọng hoạch như có điều suy nghĩ gật đầu ta cũng cân nhắc qua thứ nhân xâm lấn đối người h ư n g hà hồi ngữ nhân đều thuộc về t a i nạn đối địa hạ phương chu thì chưa hẳn chỉ cần thứ nhân nhóm đánh không tiến địa hạ phương chu chỉ cần địa hạ phương chu đối ngoại vật tư trao đổi vẫn như cũ có thể chiếm cứ vùng này địa khu buôn lậu sinh ý rất lớn một bộ phận số định mức Thứ tỷ nhân nhóm lúc này bạch thần xen vào một câu ngư nhân sơn quái cùng địa hạ phương chu quan hệ có thể so sánh hồng thạch tập hiện tại dân chấn cùng địa hạ phương chu quan hệ gần cũng thế bọn hắn tổ tông cùng bí mật cổ tiên tổ đồng dạng đều là tòa thành thị này dân bản địa tường bạch miên hơi chút hồi ức biểu thị đồng ý hàn vọng hoạch nói theo mấy năm gần đây bởi vì buôn lậu sinh ý cạnh tranh mặc kệ người hường hà hay là hôi ngữ nhân đều cùng địa hạ phương chu náo qua không thoải mái địa hạ phương chu muốn nhân cơ hội tẩy bài cũng rất bình thường nói đến đây hàn vọng hoạch đột nhiên tự dễu cười một tiếng chuyện này hẳn là không cần ta đến nhọc lòng về sau liền giao cho các ngươi tường bạch miên lúc này nói kỳ thật ngươi không cần thiết nghĩ như vậy tống cảnh kỳ giả thái độ đối với thứ nhân một mực rất bình thản cũng không ngại ngươi là cái gì xuất thân mà lại hắn đối ngươi trước k i ê u biểu hiện rất tán thưởng cho rằng ngươi chân chính làm tốt hồng thạch tập quan trị an hắn có ám chỉ chúng ta chỉ cần ngươi chưa làm qua bán hồng thạch tập sự tình hắn coi như không biết ngươi là thứ nhân chuyện này b é o lơ người này ngươi cũng biết rất dễ nói chuyện chỉ cần ngươi không có lao bà xinh đẹp hắn vẫn là đáng giá tín nhiệm、ừ. hiện tại tạm thời liền tống cảnh kỳ giả héo lờ cùng chúng ta bốn người biết mà chúng ta qua mấy ngày liền sẽ rời đi hồng thạch tờ cả đời này đều chưa hẳn còn có cơ hội trở về hàn vọng hoạch trầm mặc x u ố n g dưới qua một trận mới chậm chậm nói ta qua không được m ì n h cửa này khi ta thứ nhân thân phận bị phát hiện dù là chỉ có mấy cái như vậy người biết ta cũng sẽ có loại không mặc quần áo cất b ư ớ c ở bên ngoài cảm giác nhất là ta cố gắng biểu hiện dũng cảm chính trực công bằng thời điểm nghĩ đến đây có người biết ta là thứ nhân ta đã cảm thấy mình là tên hệ đang biểu diễn kịch h à i hắn dừng một chút tiếng nói biến chìm một điểm mà lại ta sẽ nhìn không được suy nghĩ vạn nhất vạn nhất có một ngày tống cảnh kỳ giả đem ta sự tình nói cho mới tới chủ giáo vạn nhất có một ngày lở từ buôn lậu thương nhân nơi đó làm tới rượu uống đến say khước không cẩn thận đem chuyện này nói ra cái này phát triển đến cuối cùng ta ý nghĩ khẳng định lại biến thành nếu như tống cảnh kỳ giả cùng lở đều không ở trên thế giới này vậy liền không có ngoại ý muốn cùng nguy hiểm hàn vọng hoạch thở hắt ra cười nhẹ một tiếng ác niệm là một chuyện rất đáng sợ ta vẫn là sớm làm rời xa tương đối tốt nói được mức này tưởng bạch miên đã không tốt lại khuyên chỉ có thể ngược lại nói chúng ta tận lực trước khi ngươi rời đi đem sự tình điều tra rõ ràng hàn vọng hoạch khẽ gật đầu đã tống cảnh kỳ giả hắn không có ác ý vậy ta cũng không cần thiết vội vã thoát đi có thể lưu thêm mấy ngày đem nên xử lý sự tình đều xử lý tốt ha ha bao quát đáp ứng giúp các ngươi siêu tập cơ giới thiên đường tư liệu cáo biệt hàn vọng hạch trở lại dịp bên trên long duyệt hồng quay đầu ngắm nhìn đại môn vẫn như cũ rộng mở lầu nhỏ từ đ ấ y lòng cảm thán nói ta lần thứ nhất biết người cái thân phận này vậy mà trọng yếu như vậy tường bạch miên lừ một tiếng những cái kia thứ nhân tổ tông lúc trước không phải là không nhân loại bình thường nhưng khi tai nạn giáng lâm biến dị phát sinh thế giới cũ hủy diệt bọn hắn cùng bọn hắn hậu đại vận mệnh liền bị vĩnh cựu cải biến ta thật thưởng thức hàn vọng hạch hắn không có khuất phục tại dạng này vận mệnh một mực đang cố gắng chống lại thương kiến diệu ghé vào trên cửa sổ xe nhìn xem lầu nhỏ càng ngày càng xa đột nhiên nói muốn hay không đem hắn phát triển về công ty có thể thử một chút t ư ờ n g bạch miên không có phản đối ta buổi chiều đánh cái báo cáo trở lại đi nhìn công ty nói thế nào loại chuyện này cũng không thể tự tác chủ trương bằng không đem người tới cửa chính lại vào không được liền phiền phước mặc dù bản cổ sinh vật các công nhân viên đối thư nhân thiếu không được ghét bỏ cùng bài xích nhưng ít ra không có thống hận loại tâm tình này tại đất xám các thế lực lớn bên trong đây coi như là phi thường khai sáng bản cổ sinh vật thậm chí sẽ chủ động thu thứ nhân quần thể làm phụ thuộc mà lại nghiêm ngặt tới nói bản cổ sinh vật đại bộ phận nhân viên đã không tính là thuần túy nhân loại tại một chút cho rằng ghen ưu hóa vi phạm quy luật tự nhiên thế lực bên trong thiên tuyển giả cùng thứ nhân địa vị không sai biệt lắm định tốt chuyện này tưởng bạch miên bỗng nhiên cười nói Ta phát hiện một kiện chuyện thú hiện chuyện Cái kiện vị. gì? lúc o hoạch Hảo cho loại n Hồng thường nệ tình. tưởng、bạch、Miên nhìn kính chiếu Hàn vọng hoạch một mực nói mình hiện mình như nhân g giả Duyệt chiếu hậu. biểu trí một tự tư, tất một Phi Phụ Bạch vờ. vì xe vị mực cả Mỹ Hảo biểu hiện đều là vì để đều l này lái xe bạch thần bình tĩnh chen vào một câu hắn một cái hoang dã kẻ lưu lạc xuất thân thực lực lại chưa nói tới rất mạnh thứ nhân có thể sống đến gia nhập hồng t h ạ c h tập tuyệt đối không phải là hạng người lương thiện như vậy bạch thần cũng sẽ dùng để đánh giá mình nhiều lắm là đem thứ nhân thứ chữ bỏ đi ta hiểu tường bạch miên tỏ ra là đã hiểu lúc trước hắn khẳng định thiếu không được hung ác giảo hoạt loại hình hình dung tử nhưng bây giờ các ngươi không có phát hiện sao giả lâu như vậy ách kỵ sĩ、si、về sau hắn cân nhắc vấn đề góc độ đã hoàn toàn thay đổi ân liền câu kia ác niệm là một chuyện đáng sợ vẫn là sớm làm rời xa tương đối tốt long duyệt hồng hồi ức một chút cảm thấy ngạc nhiên hỏi ngược lại đùa giả làm thật rồi không sai biệt lắm tường bạch miên cười một tiếng đây quả thực có thể là một cái nghiên cứu bản gốc luận hành vi như thế nào cải biến tâm lý cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt gỡ xuống mặt nạ thương kiến diệu cười hỏi tường bạch miên đôi mắt bên trên đi vòng nếu như không phải chuyện tốt ta cũng sẽ không cân nhắc cho công ty đánh báo cáo hỏi thăm có thể hay không cho cái khảo sát danh lệch nói đến đây bên nàng qua đầu nhìn về phía bạch thần tiểu bạch ngươi khi đó là thế nào tiếp xúc đến công ty bạch thần do dự một chút liền nhận lời mời một cái công việc a tường bạch miên kinh thương kiến diệu lập tức tràn đầy phấn khởi tưởng tượng lên cảnh tượng lúc đó công ty tại giã thảo thành trên đường cái b à y cái q u ầ y hàng kéo đầu hành phi trên đó viết bản cổ sinh vật thông báo tuyển dụng điểm tường bạch miên vốn định mắng một câu hình tượng này quá không hợp thói thường cũng không có c o i ý tốt mở miệng bởi vì nàng nghị cũng kém không nhiều bạch thân lắc đầu nói ta là thêm một cái di tích đoàn thợ s ă n đội nghĩ đến có thể tiếp một chút có nhân số yêu cầu nhiệm vụ Về sau, h o à nguyên thành mấy lần nhiệm vụ, đầu nhi tìm đến ta, hỏi ta nhiệm nhi hỏi lần đến n mấy đầu vụ, có ệ n không gia nhập bản cổ sinh vật. Chờ thông qua sơ bộ khảo sát, tiến n ý hay Chờ khảo gia qua cao y g dưới mới biết vật. bộ cổ Úc, sơ sát, mặt đất ta u được, là lai nhận săn công nói hoang đoàn thợ săn đội tìm thành viên mới điều kiện chính tích thợ cho hát hiểu tích thợ biết cái di đối triểu Cái di đội mới điều một ty ta, ta rất tìm cử dã để rõ. kêu là cho bạch thân nhẹ đo ta Tường gật lai đầu. miên Nguyên mà làm. Tường bạch miên nhẹ gật đầu. Nguyên、like、là dạng này ta còn tưởng rằng n g ư ơ i là cùng công ty cái nào chấp hành nhiệm vụ tiểu tổ đụng tới không đánh nhau thì không quen biết đâu đang khi nói chuyện bọn hắn dịp không nhanh không chậm hướng thành thị phế tích mặt phía bắc cảnh giác giáo đường chạy tới c h ư ơ n một trăm mười bảy người tàn bạo nhìn thấy tống hà t ư ờ n g bạch miên trước đem nhà mình tiểu đội cùng hàn vọng hoạch đối thoại đại khái lặp lại một lần tống hà sau khi nghe xong có chút thổn thức trong mắt ta hắn chính là một con người thực sự đáng tiếc t ư ờ n g bạch miên cũng không biết hắn là đang đáng tiếc hàn vọng hoạch cuối cùng quyết định rời đi hay là đang đáng tiếc mình không dám tiến thêm một bước không có cách nào đảm nhiệm chủ giáo không bỏ ra nổi đầy đủ có trọng lượng hứa hẹn giữ lại hàn vọng hạch o chỉ có thể đi theo thở dài tống hà thổn thức xong lắc đầu cười cười khó trách ta một mực để hàn vọng hạch o tìm hồng thạch tập cô nương chân chính định ra đến hắn không nguyện ý nói cái gì quan trị an khẳng định sẽ đắc tội rất nhiều người để thê tử ở vào trong nguy hiểm vẫn là chờ đến chân chính tạo dựng tốt chấn vệ đội dựng đứng lên một bộ mọi người nguyện ý thừa nhận cùng tuân thủ trị an pháp tích lũy đến một bút đầy đủ phong phú tích xúc có thể từ đi quan trị an t r ư ớ c vị này sau lại cân nhắc rất hiển nhiên hàn vọng hoạch là sợ trên thân lân phiến bị người thân cận trông thấy cho nên tình nguyện không kết hôn lừa đảo thương kiến diệu biểu lộ cảm xúc t ư ờ n g bạch miên biết thương kiến diệu vì cái gì nói như vậy lúc trước hắn bởi vì hàn vọng hoạch có trị an bất bình làm sao có thể lập gia đình lý tưởng đem hắn coi là c h i kỷ đương nhiên đây chỉ là đơn phương c h i kỷ nghĩ tới đây t ư ờ n g bạch miên thuận miệng chấn an một câu c h í ít tại duy trì hồng thạch tập trật tự thực hiện quan trị an cùng chấn vệ đội đội trưởng chức trách bên trên hàn vọng hoạch là phi thường nghiêm túc cùng cố gắng lúc này long duyệt hồng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề vậy hắn đến hồng thạch tập trước vì cái gì không tìm cái thứ nhân kết hôn trên đất xám có thể giúp đỡ cho nhau hai người dù sao cũng so thế đơn lực cô một người tốt dạng này liền sẽ không tồn tại bị kỳ thị vấn đề những người khác suy tư đáp án lúc bạch thần bình tĩnh nói một câu hắn khả năng chướng mắt khác thứ nhân tường bạch miên ngơ ngác một chút rất là tán thành cũng thế h à n vọng hoạch mặc dù là một cái thư nhân nhưng nội tâm của hắn chỗ sâu từ đầu đến cuối đem mình làm con người thực sự tự nhiên liền không nhìn chúng khác thư nhân q u â n thể nhiều lắm là đối bọn hắn ôm lấy đầy đủ đồng tình thân mật cùng lý giải kết hôn thì không bàn nữa theo một ý nghĩa nào đó đến nói hắn cũng là một chủng tộc chủ nghĩa người chỉ bất quá lập trường tại nhân loại bên này lại đối cái khác tộc đàn mang theo thiên nhiên thương hại long duyệt hồng nghĩ, nghĩ ngư nhân dáng vẻ tỏ ra là đã hiểu hàn vọng hoạch nếu để cho hắn tìm ngư nhân cô nương làm thê tử hắn cảm thấy vẫn còn độc thân tương đối tốt về phần sân quái hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận nhiều lắm là không thế nào hôn chính là tống hà thấy chủ đề càng ngày càng lệch kịp thời kéo về chính đề cho nên các ngươi cuối cùng kết luận là hàn vọng hoạch không có bán tình báo cho thứ nhân liên quân bước đầu kết luận tượng bạch miên không có làm khẳng định trả lời chắc chắn chỉ có thể nói liền tình huống hiện tại từ động cơ cùng lập trường nhìn hàn vọng hoạch không có bán hồng thạch tập lý do nhưng theo điều tra xâm nhập rất có thể sẽ xuất hiện một chút đầu mối mới đến lúc đó có lẽ sẽ có khác biệt đáp án lời nói này nói là giọt nước không l o ạ n nghe được tống hà s ư ớ n g sốt một chút hắn suy tư mấy giây đ ỗ n g nhiên cười nói ta nói lời tương tự làm sao như thế quanh a i cái này không phải liền là ta tại cho tổng bộ đánh báo cáo lúc thường xuyên xuất hiện nội dung sao các ngươi xem ra cũng tới từ cái nào đó có tổ chức thế lực n a chỉ có đạt tới kích thước nhất định nội bộ có kiện toàn tổ chức thế lực mới có thể xuất hiện loại này công văn phong cách tường bạch miên không nghĩ tới vậy mà lại như thế để lọt một điểm n g ọ n n g u ồ n chỉ có thể gượng cười hai tiếng di tích thợ săn cùng có nhất định bối cảnh người h ủy thác liên hệ lúc cũng sẽ cẩn thận một điểm song phương liền cái đề tài này nói vài câu nhưng đều ăn ý không có lược thuật trọng điểm không muốn hạn chế hàn vọng hoạch hành động vấn đề này coi như đối phương đã tẩy thoát hiểm nghi ta quay đầu cùng hàn vọng hoạch trò chuyện tiếp một lần nhìn có thể hay không đánh tiêu hắn rời đi ý nghĩ cuối cùng tống hà cho thấy thái độ của mình nếu như ngươi không dùng thân mật năng lực tỷ lệ lớn không được t ư ờ n g bạch miên lừ một tiếng ngược lại nói tống cảnh kỳ giả chúng ta có một cái hoài nghi đối tượng nghị thỉnh cầu cùng bọn hắn tiếp xúc thỉnh cầu tống hà nghĩ lại mở miệng hỏi địa hạ phương chu người n g người thông minh a nhiều năm như vậy nhân sinh để dành đến thật sự là tràn ngập trí tuệ t ư ờ n g bạch miên thản nhiên trả lời đúng nếu như có thể trực tiếp cùng đi mặt cổ tiên sinh tiếp xúc kia là tốt nhất tống hà trần trừ một lúc nói địa hạ phương chu ở giáo hội có không thấp địa vị ta không có cách nào ép buộc bọn hắn ừm ta trước thử mời đi mặt cổ tiên sinh mấy tên quản gia đến giáo đường cùng bọn hắn trò chuyện chút nếu như phát hiện vấn đề lại hướng tổng bộ báo cáo cần chúng ta hỗ trợ sao tường bạch miên kích động tống hà n g h i ngờ hơi lường bọn hắn tạm thời không cần các ngươi liền ở chỗ này chờ bọn hắn hiện tại vị trí là đại sảnh đằng sau đầu kia hành lang một cái b ầ y biện ghế sofa bàn trà cái ghế nhỏ p h ò n g khách nơi đây vách tường đồng dạng thoa màu đỏ sen lẫn kim hoàng đưa mắt nhìn cảnh kỳ giả tống hà rời đi về sau tưởng bạch miên ai một tiếng đáng tiếc ra ta liền không nên nhắc đến chuyện này trực tiếp đi dưới lầu cửa thang máy cùng địa hạ phương chu người tiếp xúc tiền trạng hậu tấu chỉ cần có không phải video điện thoại tiếp xúc vậy thì có vô hạn khả năng trải qua nhiều lần thí nghiệm thương kiến diệu xác định thằng hề suy luận còn không thể thông qua quá phức tạp điện tử sản phẩm mở rộng ảnh hưởng phạm vi trước mắt có thể mượn nhờ chỉ có loa phong thanh chính là thương kiến diệu biểu thị mình cũng nghĩ như vậy bạch thần phân biệt nhìn bọn hắn một chút nhắc nhở một câu làm như thế dự tính ban đầu không phải gắn bó tốt cùng cảnh giác giáo phái quan hệ sao nghĩ đến phía sau cửa nhìn chăm chú t ư ở n g bạch miên mặt mũi tràn đầy trầm thống gật đầu đối mặt loại này giáo phái vẫn là không thể quá tùy hứng còn tốt nàng mang theo mặt nạ không ai có thể thấy được nàng biểu lộ ngươi đánh qua giả cha sứ thương kiến diệu vạch ra t ư ờ n g bạch miên hoác một tiếng phản trí giáo cùng cảnh giác giáo phái có thể giống nhau sao chí ít m ặ t nhân không giống ú cốt như thế thích nhìn chăm chú nhà mình địa bàn mà lại cựu điều, điều tiểu tổ cũng không có xâm nhập qua phản trí chí giáo chính thức giáo đường cười cười nói nói một trận t ư ờ n g bạch miên đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía nhỏ trong phòng khách miệng thông gió ta tìm tới ngươi thương kiến diệu cấp tốc trở nên hưng phấn lớn lưới tiếng nói.、Rất、nhanh, miệng thông Rất tấm gió ô các h mình chút nhang xanh nhìn phía e bị lấy lục đi, dưới nói. vì ở nô mình có một chút tàn nhang gương mặt, dùng trong ra qua một mặt, mắt màu có c ngươi có phải hay không muốn điều tra địa hạ phương chu sự tình ta nghe tới tống cảnh kỳ giả tại liên lạc đỉ m ặ t cổ còn ra tường bạch miên mỉm cười làm ra đáp lại chẳng lẽ ngươi có tình báo muốn bán cho chúng ta vì ở lộ ra chiêu bài thức tiếu dung các ngươi cầu ta a cầu ta sẽ nói cho các ngươi biết hắn vừa dứt lời thương kiến diệu đột nhiên bắn lên vọ tới t sau đó thương kiến diệu mượn nhờ cái ghế thả người nhảy lên bắt lấy miệng thông gió hai bên tấm tre cái này dọa đến vì ơ lùi về thân thể về sau rút lui rất dài một đoạn khoảng cách h á n dị thường tức giận gấp giọng hỏi ngươi muốn làm cái gì thương kiến diệu ngửa đầu vừa cười vừa nói đem ngươi bắt lại trói lại sau đó cầu ngươi vì ơ n h í mày nhìn xem ra hòa này không thể nào hiểu được đây là cái gì l o g i đối với hai người hỗ động tưởng bạch miên bọn hắn không có ngăn cản ý tứ tựa hồ vui thấy kỳ thành vì ở nhanh chóng lui về phía sau thẳng đến tiến nhanh nhập một cái khác đoạn đường ống thông gió mới ngừng lại được hắn nhìn qua có quang mang chiếu vào lối vào do dự một chút lớn tiếng nói địa hạ phương chu bọn thủ vệ nói chuyện phiếm lúc đề cập qua một việc đĩ mặt cổ là cái rất tàn bạo người bọn người hầu mặc kệ phạm là cái gì sai chỉ cần bị hắn va vào hoặc là phát hiện đều sẽ bị xử tử có lúc gặp được hắn cảm xúc không tốt coi như không có phạm sai lầm cũng sẽ bị giết chết nghe tới tình báo này tường bạch miên khanh nhíu mày đồng thời cũng giải khai trước đó một nỗi nghi hoặc địa hạ phương chu vì sao lại định kỳ mua cùng huấn luyện người hầu lấy địa hạ phương chu biểu hiện ra ngoài quy mô mười năm tám năm làm một nhóm người hầu đi vào liền đầy đủ bởi vì đi mặt cổ tàn bạo cho nên người hầu hao tổn suất kinh người cần định kỳ bổ sung tường bạch miên suy nghĩ chuyển động ở giữa ra hiệu thương kiến diệu xuống tới sau đó nàng đối miệng thông gió hỏi chết đi những người hầu kia thi thể đâu nhiều như vậy thi thể không có khả năng đều trồng chất tại địa hạ phương chu kho lạnh bên trong a vì ở thanh âm tại đường ống thông gió bên trong quanh quẩn chuyển đến địa hạ phương chu ở cạnh sơn mạch bên kia còn có một cái cửa r a thi thể giống như đều trôn ở kia phụ cận còn có một cái cửa r a chẳng khác nào còn có một cái cửa vào tường bạch miên đang muốn tiếp tục hỏi thăm vì ở lại hô ta liền biết những này thiện nghi các ngươi thanh âm hắn xa dần tựa hồ đã mượn nhờ đường ống thông gió chuyển rời đến địa phương khác cựu điêu tiểu tổ hai mắt nhìn nhau một cái lại chờ một trận rốt cuộc đ ợ i đến cảnh kỳ giả tống hà trở về tống hà biểu lộ không có gì quá lớn biến hóa nói ta cùng đi mặt cổ tiên sinh ba tên quản gia đều gặp mặt nói chuyện qua sơ bộ xác định bọn hắn không có hướng ngư nhân sơn quái tiết lộ qua dệ nạ tổ chủ giáo sự t ì n h mà toàn bộ địa hạ phương chu trừ bọn hắn cũng chỉ có đi mặt cổ tiên sinh biết chuyện này về phần đi mặt cổ tiên sinh có hay không nói cho những người khác bọn hắn không rõ ràng tường bạch miên cân nhắc nói có thể thông qua video điện thoại phương thức cùng đi mặt cổ tiên sinh trò chuyện chút sao không được tống hà lắc lắc đầu trừ phi mới chủ giáo đến nơi cái này khiến cựu điều tiểu tổ có chút thất vọng chỉ có thể ngược lại loại bỏ đặt tên đơn bên trên những người khác đến trưa bọn hắn trở về quán trọ doanh địa dùng chọn mua nguyên liệu nấu ăn nấu cơm đang b ể bộn lục thời điểm đến từ liên hợp công nghiệp buôn lậu thương nhân d ẹ t m ặ n lại một lần tới bái phòng bọn hắn vị này tướng mạo như là hồng hà nông phu có rõ ràng hèm rượu m ú i thương nhân xoa tay hơi có vẻ c ó quắp dùng sứt xẻo tiếng đất s á m nói ta nghe bằng hưu nói các ngươi thật giống như đang điều tra địa hạ phương chu đi mặt cổ là chúng ta trước đó tiếp một cái nhiệm vụ cùng đi mặt cổ tiên sinh có chút quan hệ tường bạch miên chuyện rất căng trả lời một câu d ẹ t m ắ n lộ ra một chút nụ cười nói khả năng các ngươi không biết ta muốn ủy thác các ngươi sự tình vừa vặn cũng cùng địa hạ phương chu có quan hệ chương một trăm mười tám tìm người nghe t ớ i rét m ă n lời nói mang theo mặt nạ tưởng bạch miên cười một tiếng thật đúng là xảo dưng một chút nàng lại bồi thêm một câu ta trước đó còn tưởng rằng ngươi ủy thác cùng liên hợp công nghiệp có quan hệ cần chúng ta đi địa phương khác rét m ă n thấy c h i này lai lịch bí ẩn di tích thợ săn tiểu đội biểu hiện ra thiện ý liền chất lên nụ cười nói nếu như các ngươi nguyện ý ta cũng có cùng liên hợp công nghiệp tương quan rất nhiều ý thác thương kiến r ư ợ u tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm đều có cái gì đây không phải một câu lời khách sao à? r ẹ t mắn nhất thời ngại lời liên hợp công nghiệp chuyện bên kia hắn một mực t h ở phụng thân thủ tốt không bằng tốt quan hệ tường bạch miên cười thầm một tiếng một bên chỉ huy long duyệt hồng tiếp tục giúp bạch thần làm đồ ăn một bên đối d ẹ t mắn nói nói một chút ngươi cái kia ủy thác đi nhưng chúng ta không nhất định tiếp hô r ẹ t mắn nhẹ nhàng thở ra là như vậy ta vẫn là liên hợp công nghiệp cái nào đó quân công xí nghiệp thuộc hạ nhân viên thời điểm bị một vị di tích thợ săn đã cứu hắn gọi là so ta tuổi còn nhỏ một điểm thương pháp rất tốt cách đ ấ u xuất chúng là thâm niên thợ săn về sau chúng ta thường xuyên có chạm mặt hắn đã giúp ta rất nhiều bận điệu ta cũng cho qua hắn không ít t ù y thác để hắn trôi q u a coi như không tệ đơn giản nói một chút chuyện cũ d ẹ t m ặ n cuối cùng nói tóm lại hắn là ta bằng hưu tốt nhất hắn làm sao rồi tường bạch miên hỏi giúp bạch thần làm đồ ăn long duyệt hồng cũng chi lăng lên lỗ thai cái này cô sự nghe tựa hồ có chút ý tứ dép măn biểu lộ c h ầ m rãi trở nên nặng nề g h hắn mất tích không sai biệt lắm một năm trước hắn tại hồng thạch tập mất tích trước khi mất tích hắn có cùng ngươi đã nói cái gì sao hỏi câu nói này không phải tường bạch miên mà là một tay ôm ngực một tay sờ lên cầm thương kiến rượu hắn chỉ kém một cái ô n g điếu liền có thể mô phỏng kịch truyền thanh bên trong thám tử lương danh rét măn g chậm chạp thở hát ra nói hắn xuất thân cái kia điểm tụ tập bị người tập kích hắn còn sống duy nhất cô em gái kia bị bắt đi trở thành nô lệ hắn một mực đang truy tìm mội mội của hắn hạ lạc có một ngày hắn thật cao hứng nói cho ta hắn tìm tới manh mối xác định mội mội của hắn bị bán đến hồng thách tập mà lại rất có thể đã trở thành địa hạ phương chu người hầu ta cảm thấy từ địa hạ phương chu c h u ộ t một người ra hẳn không phải là chuyện quá khó khăn liền nói cho hắn chỉ cần có thể xác định mội của hắn tại Ta có thể có hắn giúp đỡ người hoài nghi hắn mất tích cùng địa hạ phương chu có quan hệ tường bạch miên truy vấn nói không chừng hắn cùng hồng thạch tập một ít người phát sinh xung đột bị lặng lẽ giết chết cột lên tảng đá chìm đến trong hồ thương kiến r ư ợ u cung cấp một khả năng khác trên đất s á m trừ mấy thế lực lớn nội bộ địa phương khác đều là trật tự cùng hỗn loạn cùng tồn tại giết người cấp của thường xuyên trình diễn d ẹ t m ắ n lắc đầu tại các khu dân cư cái này có khả năng phát sinh nhưng hồng thạch tập các ngươi cũng biết tất cả dân chấn đều thích trốn đi không có trên phương diện làm ăn g ố t mắc kẻ ngoại lai rất khó cùng bọn hắn sinh ra mâu thuẫn ách ta còn để l ạ t mang theo do ta viết thư tìm ta mấy người bằng hữu thỉnh cầu chiếu cố thì như hệ y huyt tường bạch miên cười hỏi lại đúng rét măn không có phủ nhận hệ y huyt trước khi chết là rét măn tại hồng thạch tập chủ yếu hợp tác đồng bạn xưng một câu bằng hưu không quá đáng thương kiến diệu lập tức hưng phấn có phải hay không là hệ y huyt làm hệ y huyt thê tử cùng hắn tình cảm không phải quá tốt là ở nhờ tại nhà bọn hắn lại là rất có năng lực thợ săn hai người có thể hay không rất nhanh sinh ra tình cảm gốc mắc bị hệ y huyt phát hiện dưới sự phẫn nộ thất thủ giết chết công ty kịch truyền thanh phát thanh cố sự bình thường đều tại truyền bá thứ gì a ngạch cố sự này làm sao như thế quân hai lấy khéo lờ cùng hắn cấp trên thê tử yêu đương v ụ n trộm bị tại chỗ đánh vỡ sự tình làm bản gốc hỗn hợp dễ nạ tổ chủ giáo mắc phải vô tâm bệnh hệ ý uy thủ chết tại đường ống thông gió bên trong tường bạch miên dần dần nghĩ rõ ràng thương kiến diệu linh cảm nơi phát ra rét măn không chút do dự lắc lắc đầu không có khả năng ngươi có chứng cứ gì thương kiến diệu biểu thị không thể tiếp nhận măn trần cái h chút, hai ờ một tay giao c có cùng Hắn không có khả năng đương tờ trộm, xa yêu đương vụ b ở vì h ắ này thích chính l nam nhân. n Cái à tường bạch miên nhìn một chút trước mặt vị này b u ồ n bán vũ khí người cho thương kiến r ư ợ u một ánh mắt để hắn không cần tiếp tục suy luận nói cái gì ta minh bạch là l ậ t cùng hệ ý hụt u y yêu đương vụ trộm bị tờ rẽ xạ phát hiện thẹn quá hóa giận mời gian phu dễ nạ tổ chủ giáo hỗ trợ xử lý nam tính bên thứ ba cái này chuyện xưa hỗn loạn tính tính chất phức tạp không nói trước khẳng định sẽ đối d ẹ t mằn tạo thành thương tổn trên mặt cảm tình thương kiến rượu về lấy t i ế c nối ánh mắt ngậm miệng lại tường bạch miên ngược lại hỏi vậy ngươi về sau có phát hiện đầu mối gì sao r ẹ t mắn chậm mấy giây mới nói ta tra được hắn bãi phỏng qua visa công ty mậu dịch cùng đi m ặ t c ô một quản gia gặp mặt qua tên kia quản gia gọi ủn rít chứ cái này lại không có khác manh mối ta phát động nhân thủ mời rất nhiều hồng thạch tập người hỗ trợ t r a địa hạ phương chu tương quan cũng không có gì thu hoạch ta thậm chí tự mình đi tìm u n dịp nhưng hắn nói lạt biết mội mội của hắn bất hạnh ốm chết về sau liền không biết tung tích đúng lạt mội mội xác thực tiến địa hạ phương chu thành bên trong người hầu nhưng không có mấy tháng liền nhiễm bệnh qua đời nhiễm bệnh qua đời tường bạch miên bỗng nhiên nghĩ đến vì ở trước đó nói kia lời nói đ ị a m ặ t cổ rất tàn bạo thích cầm người hầu xuất khí không cầm nhân mạng coi là chuyện đáng kể rét mắn nhìn vị này mang thanh tú tăng nhân mặt nạ nữ tính cân nhắc còn nói thêm gần nhất ta thông qua hệ y uyện biết một tin tức địa hạ phương chu tại thiết sơn nơi nào đó có một cái cửa ra thường xuyên có người xuất nhập thiết sơn chính là thành thị phế tích mặt phía bắc sơn quái tụ cư địa phương mà tại thiết sơn sơn mạch một bên khác có một tòa hỗn loạn niên đại tương đối nổi danh phế tích gọi là thiết sơn thành phố điểm này cùng vì ở cung cấp tình báo ăn khớp tường bạch miên như có điều suy nghĩ hỏi hệ y uyện lại là làm sao biết z măn không có thay vị này người chết che giấu ý tứ hắn từ ảng bà ạ nơi đó biết ảng bà ạ là nghe sơn quái nhóm nói cũng thế ảng bà cùng sơn quái một mực đang âm thầm giao dịch chờ một chút địa hạ phương chu tại thiết sơn nơi nào đó có lối ra nơi đó cách sơn quái tụ cư địa phương khẳng định không xa nếu như đ ị m ặ t cổ muốn bán hồng thạch tập tình báo hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay tường bạch miên cấp tốc đem sự tình xuyên cụ thể ở đâu nàng mở miệng hỏi dép m ă n xuất ra một phó thủ họa địa đồ chỉ vào phía trên đỏ vòng nói nơi này hắn chợt miêu tả thức dậy đồ bên trên những cái kia tiêu chí đại biểu cái gì thuận tiện tiền bạch tiểu đội có thể chuẩn sắc tìm tới điểm đến nói xong chuyện này rét măn lại lấy ra một tấm hình đây là l ạ t trước khi mất tích không bao lâu trụ tường bạch miên tiếp nhận ả n h trụ liếc một cái phát hiện l ạ t là cái rất có nam nhân vị trắng n h i ê n hắn có một đầu màu nâu sấm tóc ngắn sống mùi rất kiệt xuất đôi mắt lam nhạt miệng t r u n g quanh xúc lấy nhàn nhạt s ợ i dâu lớn nhất đặc thù là thái dương có khối không lớn màu xanh bớt về phần thân cao thứ trên tấm ảnh nhìn không quá ra chờ tường bạch miên xem hết ảnh trụp d ẹ t mắn cân nhắc một chút nói ta không yêu cầu xa vời các ngươi hiện tại liền đáp ứng ta chỉ hy vọng các ngươi tại điều tra địa hạ phương chu quá trình bên trong giúp ta lưu ý một chút nếu như có thể thuận tiện phát hiện tung tích của hắn hoặc là tương quan manh mối tùy thời có thể tới tìm ta yêu cầu thù lao rất biết làm người nha ân bằng không cũng thành không được có phong phú thân gia buôn bán vũ khí người vấn đề duy nhất là loại này phỏng đoán ánh mắt hạ thấp tư thái hắn chỉ dùng tại mạnh hơn hắn người trên thân tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu chúng ta sẽ giúp ngươi chú ý một chút ngươi có thể đưa ra cái gì thù lao thương kiến diệu xen vào hỏi lần này tường bạch miên không có chừng hắn bởi vì đây cũng là nàng muốn hỏi rét mắt lộ ra một chút tiếu dung tỉ như tương đối kiểu mới xương vỏ ngoài trang bị nhưng cái này khả năng cần chờ chừng một năm mới có cơ hội cầm tới đồng dạng còn có tên một hình nhiều chức năng cánh tay máy đến cho ta nửa năm trở lên thời gian ách không chịu trách nhiệm tới ghép trừ đó ra còn có xe bọc thép xe tăng nhiều loại hỏa pháo tường bạch miên yên tĩnh ngay xong nhắc nhở một câu ngươi cũng không cần ôm quá lớn chờ mong đưa tiễn dẹp m ặ n ă n cơm trưa cựu điều tiểu tổ mở ra dịp hướng mặt phía bắc thiết sơn chạy tới n à y sẽ sẽ không là cảm ấy trên đường long duyệt hồng có chút cảnh giác nói tường bạch miên nở nụ cười không nói trước có hay không đối phó chúng ta tất yếu lý do cho dù có chúng ta tiểu tổ thực lực cũng nhận được tăng lên hiện tại chân chính là có thể phá hủy một cái kẻ lưu lạc khu dân cư đoàn đội biết tổ trưởng là nói bộ kia quân dụng xương vỏ ngoài trang bị long duyệt hồng trong lòng đột nhiên có chút đắc ý đang khi nói chuyện bọn hắn r ử a theo địa đồ chỉ thị dùng gần hai giờ rốt cục đến nơi thiết sơn tìm tới ở vào chân núi chỗ bí mật địa hạ phương chu lối ra nơi này là một chỗ thung lũng bên trong có đầu đường nhỏ thông hướng một cái sơn động địa hạ phương chu lối vào ngay tại sơn động chỗ sâu tường bạch miên không có để thương kiến rượu bọn người lập tức á p tới mà là lân cận tìm thuận tiện giám sát cao điểm che giấu mật thiết nhìn chăm chú lên cửa hang thời gian từng giây từng phút trôi qua bầu trời dần dần trở nên ưu ám long duyệt hồng ngồi chờ phải có chút không có kiên nhẫn hắn nghiêng đi đầu nhìn xem dấu ở vài cọn g cây tối sau thương kiến rượu nói chuyện phím hỏi ngươi không cảm thấy buồn tẻ sao ta hiện tại là một khối đá tảng đá là không có buồn tẻ loại cảm giác này thương kiến rượu nhìn không t r ớ c mắt nói l o n g duyệt hồng nhịn không được trả lời một câu tảng đá cũng sẽ không nói lời nói a ta đóng vai chính là biết nói chuyện tảng đá thương kiến diệu một mặt bình tĩnh giải thích ta thật ngốc thật long duyệt hồng ở trong lòng mắng mình một câu cảm thấy vẫn là ngồi chờ càng có ý tứ đúng lúc này kia cửa hang ra hai người bọn hắn nhấc lên một đầu trĩu nặng bao tải chương một trăm mười chín người chết từ cửa hang ra hai người đều mặc màu ô lưu thống nhất trang phục từng người đeo một thanh súng tiểu liên tựa hồ là địa hạ phương chu thủ vệ bọn hắn liếc mắt nhìn hai phía xác nhận chung quanh không có những người khác sau đó nhấc lên đầu kia c h ĩ u nặng bao tải hướng thung lũng chỗ sâu đi đến cũng không lâu lắm bọn hắn tìm tới một khối đất chất tương đối xốp địa phương từ trong bao bồ rút ra hai thanh s ả n sát t ư ờ n g bạch miên đối tổ viên nhóm đưa mắt liếc ra ý qua một cái dẫn bọn hắn lặng lẽ từ cao điểm sờ một cái đến lặn xuống khoảng cách hai tên địa hạ phương chu thủ vệ chỗ không xa đi thôi nàng trợt đè ép tiếng nói nói với thương kiến diệu một câu thương kiến diệu việc nhân đức không nhường ai bưng cùng chiến sĩ xuống trường xông ra chỗ bí mật đối ngay tại đảo hố hai tên địa hạ phương chu thủ vệ hô các ngươi đã bị bao vây kia hai tên thủ vệ giật nảy mình đồng thời vứt bỏ sẻng sát nào về phía địa phương khác nhau ý đồ tìm kiếm công sự che chắn tránh thoát vòng thứ nhất xa kích thế nhưng là bọn hắn vừa hoàn thành bước đầu tiên đã nhìn thấy tử thần súng phóng tên lửa kia đen thấm h ọ g tháo trông thấy vận sức chờ phát động súng phóng lựu suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa bọn hắn ngừng lại giơ hai tay lên đặt sau đầu cũng chậm rãi ngồi s ổ m xuống đi đỉnh lấy hầu tử mặt nạ thương kiến r ư ợ u đi tới vừa cười vừa nói không cần sợ hãi chúng ta chỉ là đến kết giao bằng hữu kia hai tên địa hạ phương chu thủ vệ đồng thời n g n g đầu nhìn thương kiến r ư ợ u trong tay xuống trường l ạ i yên lặng túi lầu xuống hai người bọn họ là điển hình người hường hà một cái tóc nâu một cái tóc vàng một cái mắt xanh một cái mắt nâu đều xúc lấy sợi dâu tướng mạo bên trên không có gì chỗ đặc thù nếu như phải chọn đặc thù ra khả năng chính là một cái lỗ mùi khá lớn một cái lông mày có chút nồng đậm thương kiến diệu lập tức cười nói các ngươi nhìn ta không có đ ố i các ngươi nổ súng mà là tâm bình khí hỏa cùng các ngươi nói chuyện cũng không có để các ngươi bỏ vũ khí xuống mặc ta xâm lược cho nên nghe hắn kiểu nói này k i a hai tên thủ vệ lập tức cảm thấy ra hỏa này vẫn là rất hiền lành tựa hồ thật chỉ là đến kết giao bằng hữu nói s ớ m đi dọa chúng ta cái mùi khá lớn tóc nâu mắt xanh tên kia thủ vệ lá gan tương đối càng lớn cấp tốc đứng lên sưng hô như thế nào thương kiến diệu triển hiện mình thân mật tên kia thủ vệ thuận miệng nói gọi ta dồ s ẹ p là được hắn là đau n g ư ờ i đây t r ư ơ n g k h ứ bệnh thương kiến diệu dùng tiếng hồng hà nói tên giả của mình các ngươi là hôi ngữ nhân dồ s ẹ p nghe tới cái này phiên dịch tới danh tự có chỗ hiểu rõ mà hỏi thăm nhân loại chính là nhân loại không cần lại phân chia các loại quần thể thương kiến diệu cường điệu lên mình cách nhìn lúc này tưởng bạch miên đã đi đến đầu kêu bao tải trước ngồi sổm xuống, xuống nàng cẩn thận từng ly từng tí đem miệng túi lui hương phía dưới để bên trong đựng sự vật hiện lộ ra đây là một cỗ thi thể hắn mặc lễ phục màu đen tóc đ ã hơi có điểm hoa dâm ngực tồn tại một mảnh vết máu cắt q u ả n g i a tưởng bạch miên nhận ra cỗ thi thể này đây là đĩ mặt cổ tam đại quản g i a một trong cạn chuyên môn phụ trách súng đạn phương diện sinh ý hắn buổi sáng vừa cùng cảnh kỳ giả tống hà gặp mặt nói chuyện qua biểu thị bọn hắn không có hướng ngư nhân sơn quái bán qua tình báo mà bây giờ hắn chỉnh tề sau trải tóc đã trở nên dị thường lộn xộn vẹn vẹn mấy giờ trôi qua hắn liền biến thành một cỗ thi thể cắt quản gia long duyệt hồng ngạc nhiên lặp lại không nghĩ tới trong bao bố trang đúng là như thế một cỗ thi thể hắn còn tưởng rằng là cái nào chọc tới đỉ mặt câu người hầu đương nhiên nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng quản gia cũng là người hầu một trong cắt quản gia chết như thế nào rồi thương kiến diệu hỏi thăm về đã thành lập hảo hữu thiện quan hệ hai tên địa hạ phương chu thủ vệ lần này hắn không có trực tiếp kết giao bằng hữu mà là dùng thẳng hề suy luận mô phỏng cảnh kỳ giả tống hà thân mật hiệu quả lúc này tưởng bạch miên trải qua đơn giản kiểm tra sơ bộ xác nhận cắt chết bởi ngực t r ú n g thương cái mùi khá lớn rổ x ệ t biểu lộ ư u ám một điểm bị đỉ mạt cổ tiên sinh giết chết vì cái gì long duyệt hồng bật thốt lên hỏi hắn nhớ kỹ c á t quản gia là một cái trung thành cảnh cảnh người rõ ràng cũng là cảnh giác giáo phái tín đồ vì giúp đi mặt cổ lo liệu vũ khí sinh ý lựa chọn không đi ẩn nút lông mày có chút nồng đ ầ m tau cùng rổ sẽ ẹ liếc nhau một cái do dự nói buổi sáng gặp qua cảnh giác giáo phái vị kia cảnh kỳ giả về sau c á t quản gia vẫn muốn gặp đi mặt cổ tiên sinh lúc kia đi mặt cổ tiên sinh trong phòng nghỉ ngơi đến buổi chiều mới khiến cho hắn đi vào cụ thể bọn hắn đàm cái gì chúng ta cũng không rõ ràng chỉ biết về sau buộc phát cãi lộn đĩ mạt cổ tiên sinh dưới cơn thịnh nộ rút súng giết c á t quản ra tường bạch miên đứng dậy đồng thời thương kiến diệu đóng vai lên thám tử lường danh an ý hỏi phía sau cãi lộn các ngươi có mắt thấy sao joseph lắc đầu chúng ta chỉ nghe thấy bên trong động tính đột nhiên trở nên rất lớn chờ mở cửa đi vào bảo hộ đi mạt cổ tiên sinh lúc hắn đã bắn chết c á t quản g i a cãi lộn chuyện này là hắn thuận miệng nói chẳng lẽ c á t quản g i a cùng tống cảnh kỳ giả cho chuyện xong trở lại địa hạ phương chu về sau bởi vì cái nào đó thời cơ nhớ tới một chút sự tình bắt đầu hoài nghi thật là đi mặt cổ đem dệ nạ tổ chủ giáo tương quan tin tức bán cho s ơ n khoái hắn ý đồ tìm kiếm giải thích kết quả chọc giận tàn bạo đi mặt cổ bị trực tiếp bắn chết thế nhưng là cái này không phù hợp cặt quản gia trung tâm hình tượng t ư ờ n g bạch miên trong đầu hiện lên một hệ liệt suy đoán đột nhiên nàng bén nhạy phát hiện một chi tiết thế là mở miệng hỏi đi mặt cổ tiên sinh cùng cặt quản gia nói chuyện thời điểm không có người canh giữ ở bên cạnh hắn vậy mà cần ngoài cửa thủ vệ đi vào cứu viện joseph hồi đáp đúng trừ phi có việc giao lưu nếu không đi mặt cổ tiên sinh sẽ không để cho người đợi tại bên trong phòng của hắn hắn không thích dạng này thương kiến diệu lập tức chật chật lên tiếng hắn thật sự là một cái không hợp cách cảnh giác giáo phái tín đồ nghe được câu này long duyệt hồng mới phát hiện vừa rồi những cái kia trong miêu tả một cái mâu thuẫn điểm thân là cảnh giác giáo phái tín đồ đi mặt cổ vậy mà không sợ cùng người một mình lúc gặp tập kích lựa chọn để thủ vệ tất cả đều đợi ở ngoài cửa cái này quá không cảnh giác khả năng hắn thật chỉ là tùy tiện tin một chút thú cô bạch thần cảm thấy đây là khả năng nhất giải thích hợp lý nhất lông mày giậm tên kia thủ vệ đau nhanh chóng làm ra phủ định không đi mặt cổ tiên sinh một mực rất thanh kính hắn thường xuyên mang mặt nạ gần nhất một năm càng là mỗi ngày đều mang chứ đi ngủ sẽ không lấy xuống thương kiến r ư ợ u lúc này phản bác làm sao ngươi biết hắn lúc ngủ lấy xuống rồi đau do dự một chút nói ta ta là cảm thấy như vậy thương kiến diệu vớt ve lên cái cảm truy vấn hắn sẽ cùng nữ tính ách bao quát nam tính lên giường sao sẽ hắn có rất nhiều nữ nhân joseph mặc dù cảm thấy cái đề tài này là lạ nhưng vẫn là thành thành thật thật làm ra trả lời đỉnh lấy hầu tử mặt nạ thương kiến diệu n ở nụ cười vậy hắn làm loại sự tình này thời điểm sẽ lấy đi mặt nạ sao dù s ế p cùng tao liếc nhau một cái riêng phần mình bắt đầu hồi ức cách một hồi tao nói ta nghe mấy cái cùng đi mặt cổ tiên sinh trải qua giường hầu gái nói có đôi khi mang có đôi khi không mang đúng dù s ế p nhớ lại một chút nghe đồn tại sớm mấy năm đi mặt cổ tiên sinh không mang mặt nạ thời điểm tương đối nhiều gần nhất giống như đều mang cụ thể đường ranh giới là lúc nào tường bạch miên hỏi không biết dù s ế p cùng tao đồng thời lắc đầu tường bạch miên suy nghĩ một chút ngược lại hỏi hắn gần nhất cùng dễ nạ tổ chủ giáo đối thoại thời điểm có mang sao mang gần nhất một năm hắn mỗi ngày đều mang joseph làm ra khẳng định hồi phục gần nhất một năm tường bạch miên đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một việc rét mắn bằng hữu lạc mất tích tựa hồ cũng kém không nhiều một năm việc này càng thêm khó bể phân bề ta tường bạch miên âm thầm cảm khái bên trong thương kiến diệu đã đổi đề tài đi mặt cô cùng hắn tiên tổ biểu hiện thế nào biểu hiện gì dù xếp cùng tao có chút ngộng tường bạch miên đôi mắt bên trên chuyển thở hát ra cưỡng ép giải thích nói đi mặt cổ cùng hắn các vị tổ tiên là thế nào thống trị địa hạ phương chu dù xếp cùng tao hai mắt nhìn nhau một cái ai cũng không có mở miệng thương kiến diệu nhìn xem bọn hắn vừa cười vừa nói phu cận không có những người khác dù xếp phảng phất tìm tới dựa vào hít một hơi thật sâu nói đi mặt cổ cùng hắn tiên tổ trong thân thể đều chạy xuôi tàn bạo huyết dịch cha mẹ ta cũng là địa hạ phương chu người một cái là thủ vệ một cái là hầu gái bọn hắn nói cho ta hàng năm đều sẽ có đại lượng người hầu bởi vì các loại nguyên nhân bị giết chết chôn đến khe núi này bên trong chỉ có trong đó số ít may mắn mới có thể may mắn thoát khỏi ngươi cùng cha mẹ ngươi chính là may mắn tường bạch miên phi thường phối hợp mà hỏi t h ă m joseph chậm chạp lắc đầu không đĩ mạt cổ cùng hắn tiên tổ rất ít tàn sát thủ vệ cùng bọn hắn người nhà chỉ có phía trước mấy năm đĩ mạt cổ tiên sinh mất đi nhi t ử đoạn thời gian kia mới có mấy cái thủ vệ bởi vì làm cái bởi giận có tức thủ tử. hắn vệ vì bị sử d ư thường, ớ i tình thủ bình huống bọn h vệ p ạ mạt sai lầm đều sẽ nha. hội. phải điên lầm lượt đều đến cho cơ Còn không phải như Tường vậy b c chứa khen chê h không khen đánh Miên m giá ộ cổ â u đi mặt c m ấ tiên đ nhi chuyện nói, Joseph lại hồi đi tử mặt t là ước xảy gì ra. cổ sinh cùng hắn tiên tổ mặc dù rất tàn bạo nhưng đều rất thích tân sinh mệnh từ tổ phụ của hắn bắt đầu mỗi một thời đại địa hạ phương chu chủ nhân đều đồng loạt có được đại lượng bạn lữ sinh rất nhiều hải tử từ đó chọn lựa xuất sắc nhất cái kia kế thừa địa hạ phương chu mà lại bọn hắn còn cổ vũ thủ vệ hầu gái kết hợp sinh con đều thương kiến diệu thuật lại lên trong đó một cái từ ngữ joseph nhẹ gật đầu đúng là dạng này chí ít cha mẹ ta là như thế nói cho ta hắn dừng một chút tiếp tục nói tàn bạo mang tới bất mãn một mực đang tích lũy đĩ mạt cổ tiên sinh phụ thân bệnh nặng về sau bọn người hầu không thể kìm được chế tạo một trận bạo loạn cái này dẫn đến đ ỉ mạt cổ tiên sinh không ít thân thuộc chết đi cuối cùng chỉ có số ít mấy cái sống t i ế p được lắng lại cuộc bạo loạn này về sau đ ỉ mạt cổ tiên sinh trở thành địa hạ phương chu chủ nhân tại nội bộ tìm rất nhiều bạn nữ ai biết rất nhiều năm trôi qua chỉ sinh hạ ba đứa hải tử trong này hán thương yêu nhất chính là nhỏ nhất cái kia kết quả rất không may hơn ba năm trước đứa bé này bị bệnh chết yểu đoạn thời gian kia đ ỉ mạt cổ tiên sinh liền như bị điên chương một trăm hai mươi phong hồi lộ chuyển thương kiến diệu đối với rổ s ẹ p miêu tả không phải quá tán đồng hắn bình thường chẳng lẽ không điên trừ tương đối tàn bạo và dễ tức giận địa mạt cổ tiên sinh phương diện khác đều rất bình thường joseph dựa vào lý lẽ biện luận tường bạch miên không có để thương kiến diệu tranh chấp xuống dưới chủ động hỏi đoạn thời gian kia địa mạt cổ tiên sinh biểu hiện cùng bình thường có cái gì khác biệt ta không phải mới vừa nói qua sao joseph biểu lộ lại một lần trở nên đú ám tựa hồ nhớ lại chuyện gì đó không hay hắn trở nên càng thêm tàn bạo đối thủ vệ không còn k h o a c ăn dung chúng ta mỗi ngày trực luân phiên đều nơm nớp lo sợ sợ hai chỉ là không cẩn thận thả cái r á m bị đi mặt cổ tiên sinh ngay tới liền bị hạ lệnh xử tử mặt khác tên kia thủ vệ đ a u cảm đồng thân thụ phụ h ỏ a một câu trước đó có cái rất thụ đi mặt cổ tiên sinh tín nhiệm thủ vệ cũng là bởi vì cùng loại việc nhỏ bị đánh chết tươi joseph tiếp tục nói trừ đó ra đi mặt cổ tiên sinh tựa hồ muốn hải tử nghĩ điên đám kia tình nhân không sinh ra đến hắn liền đưa ánh mắt nhìn về phía từng có sinh dục kinh nghiệm người hầu thê tử chúng ta chúng ta đều rất phẫn nộ nhưng không dám nói ra con tốt đi mặt cổ tiên sinh loại trạng thái này không có duy trì mấy năm bằng không chúng ta cũng sẽ cân nhắc nói đến đây hắn ngừng lại trở nên cảnh giác rất hiển nhiên dù là hắn cảm thấy thương kiến r ư ợ u đầy đủ thân mật cũng không nguyện ý đem trong lòng âm u ý nghĩ để lộ ra tới cái này nếu như bị đi mặt cổ biết kế tiếp bị mang lên bên này t h ù n g lũng bên t r o n g qua loa mai táng chính là hắn đĩ mặt cổ khôi phục bình thường là bởi vì hắn rốt cục có mới hải tử tường bạch miên hơi cau mày hỏi nàng càng nghe càng cảm thấy đĩ mặt cổ đối hải tử chấp nhất không bình thường hiện ra rõ ràng bệnh trạng phải biết trừ chết yểu cái kia đĩ mặt cổ còn có hai cái thân sinh hải tử không phải d o sẽ phủ định tưởng bạch miên suy đoán có thể là đĩ mặt cổ tiên sinh trải qua lần lượt phát tiết chậm rãi khôi phục thanh t ỉ n h mà hắn thanh tỉnh cũng làm cho hắn c o hồi báo năm tháng trước hắn một cái tình phụ rốt cục mang thai chưa chắc là hắn thương kiến diệu đưa ra một loại khả năng cái này chúng ta cũng không rõ ràng dose không có giúp đ ị mặt cổ phủ định tường bạch miên nhìn ra được địa hạ phương c h u bọn thủ vệ cũng có cùng loại suy đoán nói không chừng đều trong bóng tối đánh cược ai mới là đứa bé kia chân chính phụ thân nàng suy tư một chút ngược lại hỏi đ ị mặt cổ tiên sinh mặt khác hai đứa bé đều là nữ hải chết yểu cái kia là nam hải đây là nàng có thể nghĩ đến đi mặt cổ vì ấu t ử chết yểu mà điên cuồng tốt nhất giải thích chết yểu cái kia đúng là nam hải joseph sờ sờ mình rất lớn cái mũi nhưng mặt khác hai cái một cái là nữ hải một cái là nam hải tường bạch miên lập tức không có mạch suy nghĩ thương kiến r ư ợ u thì kích động mà hỏi thăm chúng ta có thể đi theo các ngươi tiến địa hạ phương chu sao không được joseph cùng tao đồng thời lắc đầu biểu lộ đều có chút sợ hãi vì cái gì thương kiến diệu biểu thị không thể nào hiểu được joseph tranh thủ thời gian giải thích mỗi cái cửa vào đều có tam trọng kiểm tra nhiều tên trông coi hai người chúng ta ra sáu người trở về xem xét liền có vấn đề hắn lý giải chính là t r ư ơ n g khứ bệnh bọn hắn muốn mượn mình cùng t a o chui vào địa hạ phương chu ta có thể cùng bọn hắn câu thông thương kiến diệu thành khẩn cho ra phương pháp joseph vẫn lắc đầu vô dụng chúng ta đều rất sợ hãi đi mặt cổ tiên sinh không có hắn cho phép không dám để cho bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào phương chu mà lại mỗi chỗ kiểm tra điểm đều cài đặt camera có chuyên môn thủ vệ đang theo dõi thất phụ trách vừa phát hiện vấn đề liền sẽ lập tức cắt đứt thang máy các loại công trình để phương chu cùng ngoại giới triệt để cách ly một tên thủ vệ khác ập đau đi theo bồi thêm một câu đ ị a m ặ t cổ tiên sinh một đại yêu thích chính là nhìn giám sát không ai dám ở phương diện này qua loa đáng tiếc ca thương kiến diệu thằng hề suy luận còn không thể mượn nhờ phức tạp chuyển hóa đạt tới hiệu quả nhất định các mê gia cũng sưu tập không được thanh âm tường bạch miên t i ế c nối u sau khi vừa cười vừa nói các ngươi có phải hay không đối với chúng ta có không tất yếu hiểu lầm chúng ta không có ý định lợi dụng các ngươi trà trộn vào địa hạ phương chu mà là nghĩ mời các ngươi hướng đi mạt cổ tiên sinh truyền cáo nói chúng ta hy vọng bái p h ò n g hắn cùng hắn trò chuyện chút thế giới cũ sự tình đây là mục đích chủ yếu của chúng ta trừ cái đó ra cũng chỉ có mấy cái rất đơn giản vấn đề nhỏ d o s ẽ cùng tao đồng thời nhẹ nhàng thở ra thân thể không còn như vậy căng cứng cái trước cao hứng hỏi có thể cho cái tự giới thiệu sao đị mạt cổ tiên sinh hẳn là sẽ hỏi một chi di tích thợ săn tiểu đội đội trưởng là tiền bạch nữ sĩ tường bạch miên dùng tiếng hồng hà giới thiệu đồng thời chỉ chỉ bạch thần joseph cùng cao ánh mắt từ trên người của bọn hắn đ ả o qua tựa hồ có chút nghi hoặc thủ lĩnh của đối phương vậy mà là trầm mặc nhất cũng thấp nhỏ nhất cái kia tường bạch miên biết dạng này giới thiệu còn chưa đủ phân lượng lại tự biên tự diễn một câu chính là trước đó giải quyết ngư nhân thần sứ cứu vớt hồng thạch tập cái di tích kia thợ săn tiểu đội a joseph cùng tao đều có chút mờ mịt nhìn ra được bọn hắn thân ở địa hạ phương chu tin tức tương đối bế tắc đối với ngoại giới không đủ hiểu rõ đương nhiên đây nhất định chỉ giới hạn ở dưới tầng mặc kệ đi m a r c o hay là hắn mấy tên quản gia cùng vệ đội đội trưởng hẳn là đều biết gần nhất tại hồng thạch tập danh tiếng vô lượng tiền bạch tiểu đội cứ như vậy cho đi mặt cổ tiên sinh giới thiệu tượng bạch miên bồi thêm một câu d o sệt cùng tao đáp ứng xuống ngay sau đó ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía trang cặt quản g i a thi thể bao tải tựa hồ đang do dự là hiện tại liền về địa hạ phương chu báo cáo hay là trước tiên đem thi thể chôn xong tường bạch miên thấy thế vừa cười vừa nói yên tâm tất cả mọi người là bằng hữu chúng ta tới chôn bằng hữu tổ trưởng ngươi làm sao đem thương kiến rượu bộ kia học xong long duyệt hồng nhịn không được oán thầm hai câu được đến hứa hẹn rỗ sệt cùng tao yên lòng quay người hướng sơn động đi đến đưa mắt nhìn bọn hắn biến mất trong tầm mắt về sau t ư ở n g bạch miên phân phó lên thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đem cặt quản ra thi thể làm tới dịp trong cốt sau a long duyệt hồng đang chuẩn bị cầm lấy một thanh sẻng sát t ư ở n g bạch miên thuận miệng giải thích một câu sách về đi tìm héo lở làm tường tận kiểm tra nhìn nguyên nhân tử vong có hay không kỳ quái địa phương dạng này a long duyệt hồng mới vừa rồi là thật coi là tổ trưởng quyết định người tốt làm đến cùng lúc này thương kiến diệu nhìn qua cái sơn động kia thở dài đáng tiếc ca ngươi có phải hay không đang nghĩ dạng này liền không thể phát huy ngươi thông minh tài trí cùng giác tỉnh giả năng lực thần không biết quỷ không hay trà trộn vào địa hạ phương chu tường bạch miên mỉm cười t r e o chọc nói yên tâm hiện tại là tiên lễ hậu binh thương kiến diệu nghiêng đầu nhìn nàng một cái ta đáng tiếc là không có cách nào trực tiếp dùng đơn binh súng phóng tên lửa oanh mở địa hạ phương chu đại môn ngươi chừng nào thì trở nên hung manh như vậy tường bạch miên một trận kinh ngạc thương kiến diệu thành thật trả lời mấy phút trước hiện tại là hung mánh lô mang ta tường bạch miên trên dưới d ò xét thương kiến diệu vài lần lý trí từ bỏ cái đề tài này thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đem cặt quản ra thi thể đặt lên dịp về sau cựu điều tiểu tổ lại chờ một hồi lâu mới nhìn rõ rổ s ẹ t cùng tàu trở về bọn hắn vẫn như cũ mặc cắt xén đơn giản màu ô l i u đồng phục phân biệt có một t h a n h súng tiểu liên nhìn thấy thương kiến diệu mong đợi nhìn về phía mình rổ s ẹ t có chút ấy này nói đi mạt cổ tiên sinh để ta chuyển cáo các ngươi không có gì tốt nói chuyện hắn chỉ cùng cảnh giác giáo phái chủ giáo giao lưu tốt ta tường bạch miên không có dây dưa dù sao chính chủ đều không tại trước mặt bọn hắn bắt đầu hướng đặt dịp địa phương đi đến thương kiến diệu lưu luyến chia tay cùng rổ xe p h ấ t p h ấ tay t dịp lái ra thiết sơn chân núi về sau long duyệt hồng nhịn không được mở miệng hỏi tiếp xuống làm sao bây giờ nghĩ biện pháp ẩn vào địa hạ phương chu sao tường bạch miên vừa chú ý lấy bốn phía tình huống vừa lẩm bẩm lầu bẩu nói ta tại suy nghĩ một vấn đề tiếp xúc đĩ mặt câu chuyện này có đáng giá hay không chúng ta mạo hiểm chui vào địa hạ phương chu hán tổ tông chưa hẳn biết cái gì chỉ là đơn thuần có tận thế sợ hai chứng mà mặc kệ là hồng thạch tập phản đồ vấn đề này hay là d ẹ t màn lũy thác đối với chúng ta đến nói đều không phải chuyện quan trọng gì t r a được ra tự nhiên tốt không t r a được cũng không quan trọng dù sao chúng ta một không có hứa hẹn h a i còn không thu thủ lao bạch thần đối này biểu thị đồng ý chúng ta không cách nào điều tra đi nguyên nhân chủ yếu cũng là cảnh giác giáo phái không phối hợp không cho chúng ta trực tiếp tiếp xúc đỉ mạt cổ quyền lực đây là chính bọn hắn vấn đề không có quan hệ gì với chúng ta đúng tường bạch miên lập tức yên tâm thoải mái nàng t r ợ t cười nói mặc dù không mạo hiểm chui vào nhưng có thể thảo luận một chút phương án về sau nói không chừng sẽ còn gặp được những chuyện tương tự hiện tại nhiều khai thác hạ tư duy sẽ không sai long duyệt hồng nhìn bên cạnh thương k i ế n diệu không có nhắc lại trước đó cái kia cùng quản gia kết g i a o bằng hưu giấu đến vật tư trong dương trà trộn vào đi phương án đây không phải bởi vì cặt quản gia đã chết rồi mà là hắn hiện tại biết đi mặt cổ làm người phi thường tàn bạo nếu như áp dụng phương pháp này tương ứng quản gia sau đó khó thoát khỏi cái chết từ đường ống thông gió long duyệt hồng cân nhắc nói mặc dù vì ở nói mỗi cái đường ống thông gió miệng đều có thủ vệ nhưng ta nghĩ khẳng định không có chính quy cửa vào nhiều chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể khống chế lại mê đi không tạo thành động tĩnh gì cấp tốc giải quyết có thương kiến diệu hai tay động tác thiếu thốn cùng kẻ sĩ diện cái này đều không phải vấn đề gì tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu có tính khả thi nhưng cần sớm điều tra miệng thông gió phải chăng có ca mê ra giám sát mà nếu có giải quyết như thế nào tiểu tổ thảo luận bên trong thương kiến diệu một mực rất trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì tường bạch miên chú ý tới dị thường của hắn do dự một chút hay là mở miệng hỏi uy ngươi có cái gì khác biệt phương án thương kiến r ư ợ u lúc này nghiêng về phía trước thân thể nghiêm túc nói trước xác nhận hai điểm một mục đích của chúng ta là tiếp xúc đi mặt cổ cùng hắn giao lưu đúng hay không được đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau hắn tiếp tục nói đi mặt cổ cũng nói chỉ cùng cảnh giác giáo phái chủ giáo giao lưu như vậy từ trên tổng hợp lại có thể được đến một cái vô cùng đơn giản biện pháp chỉ cần chúng ta trở thành cảnh giác giáo phái chủ giáo kia vấn đề liền giải quyết dễ dàng trước ư ờ n miên g bạch chạp chậm thở hắt a nói. nghĩ. n cái Đây suy là một cái mạch h n vấn đề ở chỗ, không dễ dàng như vậy trở thành cảnh giác giáo phái chủ giáo. Nàng đối cổng nhìn chăm chú ký ức vẫn còn g giác giáo giáo. vậy đề đối ở trở chỗ, chủ chăm chú ức phái ký dễ m i mẻ. t r ư ớ khi trời tối đi hồng thạch tập một chuyến cựu điều tiểu tổ trở lại quán trọ doanh địa không còn là trắng trời sự tình phiến não nhưng vừa dạng sáng ngày thứ hai liền có người tới cửa bái phòng bọn hắn vị này cùng cắt quản gia tương tự mặc thẳng lễ phục màu đen khoảng bốn mươi tuổi tóc đen trải vớt đến chỉnh chỉnh tê tê chỉ là mép tóc tuyến hơi có điểm cao từ ngoại hình nhìn lại hắn cho người ta một loại nghiêm túc cảm giác hắn dùng xanh thảm đôi mắt quét một vòng cung kính nói các nữ sĩ các tiên sinh ta là đĩ mặt cổ tiên sinh quản gia hùn dịp hắn muốn mời các ngươi đến địa hạ phương chu chuyên dụng phòng khách gặp mặt a kinh ngạc không chỉ là long duyệt hồng còn có tưởng bạch miên b ọ n người lúc này mới một buổi tối đĩ mặt cổ liền thay đổi chủ ý rồi chương một trăm hai mươi mốt phòng khách trang diện có chút t i n lặng thời điểm thương k i ế n diệu đột nhiên tràn đầy hoảng sợ nói các ngươi muốn giết người diệt khẩu quản gia ủ n dịt sững sờ mấy g i â y mới làm ra đáp lại đĩ m ặ t cổ tiên sinh cho phép các ngươi mang lên vũ khí nhưng không thể mặc mang quân dụng xương vỏ ngoài trang bị rất có lòng tin nha tường bạch miên lấy lại tinh thần một phen tư lượng liền quyết định đáp ứng được mặc kệ đĩ m ặ t cổ ra ngoài nguyên nhân gì đột nhiên muốn gặp bọn hắn đây đều là cơ hội khó được mà lại tiến địa hạ phương chu trước còn có thể đi cảnh giác giáo đường báo cáo chuẩn bị một chút, được càng lúc, bạch có che của trực cổ cái cải chủ cự chúng cầu. chầm lắc đường an toàn được đến càng nhiều bảo hộ. Đi ra ngoài đi hướng nhà mình dịp lúc, tưởng、bạch、miên không có che nghi ngờ của mình, trực tiếp hỏi lên ủn quản gia. Địa mặt cổ tiên sinh nhiên biến Hắn thỉnh ủn thể một tiếp mặt đột tuyệt ta mặt hộ. hỏi hôm để đi Đi đi Địa giáo giấu gia. mới rãi bảo gì gặp báo bị qua đầu. dịp dịp dịp ra vì lắc ý. ta cũng không phải quá rõ ràng ta chỉ là tuân theo chủ nhân phân phó tường bạch miên đang muốn hỏi thăm tối hôm qua đến bây giờ địa hạ phương chu bên trong có phát sinh cái gì không giống bình thường sự tình hoặc là đi mặt cổ lại biết tin tức gì thương kiến diệu đã hiếu kỳ hỏi các ngươi thật xác định kia vẫn là đi mặt cổ tiên sinh sao hắn gần nhất mỗi ngày đều mang mặt nạ tốt vấn đề tường bạch miên ngậm miệng lại chờ đợi ùn dịch làm ra đáp lại ùn dịch nghiêng đầu quét cựu điều tiểu tổ bốn vị thành viên một chút trong các ngươi nếu có ai bị thay thế đi dù là người ngụy trang màu tóc thân cao r á n g người đều rất tiếp cận nguyên bản vị kia lại một mực mang theo mặt nạ các ngươi sẽ nhận không ra sao nếu như chỉ là tình huống khẩn cấp hạ ngắn ngủi tiếp xúc kia xác thực có khả năng lẫn lộn nhưng mỗi ngày đều sinh hoạt chung một chỗ quen thuộc cử chỉ yêu thích dáng vẻ khẩu âm những phương diện này là không thể gạt được người trừ phi dự đoán đã quan sát nhiều năm mà cái này tại địa hạ phương chu bên trong là rất không có khả năng sự tình ai chết hay còn sống đều là có ít xác thực t ư ờ n g bạch miên tán đồng ủ n gì t u y ế t pháp mỗi người bọn họ sau khi lên xe một đường tiến về thành thị phế tích phía bắc cảnh giác giáo đường cùng cảnh kỳ giả tống hà giao lưu vài câu cựu điều tiểu tổ bốn người đi theo ủn dịch đi tới dưới mặt đất một tầng tiến vào trong đó một cái thang máy sảnh nơi này có ba đài xem ra rất d à y nặng màu xám đen thang máy khoảng cách khu vực khảm nạm lấy hai đài không lớn lở cờ giờ trải qua ủn dịch cùng địa hạ phương chu nội bộ video câu thông trong đó một đài thang máy mở ra đại môn t i ể u toa nội bộ bảo trì rất h á phía dưới phủ lên một s ắ t sàn nhà bốn phía vách tường kim loại sáng đến có thể soi gương chuyên dụng phòng khách dưới đất tầng hai chuyện này với các ngươi đến nói chạy ra phương chu lúc lại tương đối dễ dàng không ít ung dít giới thiệu một câu tạ ơn tường bạch miên không biết nên làm sao trả lời dứt khoát học lên thương kiến r ư ợ u đang khi nói chuyện cửa thang máy tại bọn hắn trước mắt khép lại dương thể chậm rãi chìm xuống dưới đi rất nhanh thang máy ngừng lại c ứ u điều tiểu tổ bốn người trông thấy bên ngoài phủ lên một đầu màu vàng nhạt dài thảm dọc theo thật dày thảm cùng lóe lên đen áp tường hành lang bọn hắn đến nơi một cái phòng nơi này trông coi trọn vẹn tám người trong đó hai cái còn mặc lấy màu xám đen quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cái này xem xét là thuộc về tương đối mới loại hình khó trách cho phép chúng ta mang vũ khí long duyệt hồng bừng tỉnh đại ngộ địa hạ phương chu hỏa lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối ùn dịt gõ xuống cửa chờ đợi hai giây mở miệng nói ra lao ra khách nhân đến để bọn hắn vào đi gian phòng bên trong truyền ra một đạo hơi có vẻ từ tính tiếng nói đẩy ra có phủ điêu cửa gỗ màu đỏ tượng bạch miên thói quen nhìn quanh một vòng đem tình huống bên trong tận nạp đáy mắt cái này tựa hồ là rất bình thường một cái p h ò n g khách có bàn trà có ghế s o f a có thảm có tủ gỗ có cái ghế có thủy tinh đèn treo trừ tương đối xa hoa không có gì chỗ đặc thù lúc này gian phòng bên trong chỉ có đi m ặ t cổ một người h á n thái dương hiện màu sẫm phủ lấy rất có thế giới cũ phong cách màu đen giáo sĩ bảo mang theo đỉnh cùng màu kiểu cũ mũ mềm cùng một chương nền đen vân trắng mặt nạ bởi vì ngồi nhìn không quá xuất thân cao màu lam nhạt đôi mắt quét qua đĩ mặt cổ chỉ vào bàn trà đối diện ghế xạ lòn dài nói ngồi đi tường bạch miên thương kiến diệu bọn người phân biệt an vị về sau ùn gì quản g i a rời khỏi gian phòng này đóng lại nặng nề cửa gỗ đĩ mặt cổ đang muốn mở miệng thương kiến diệu đ ố n g nhiên cười nói ngươi không phải một cái hợp cách cảnh giác giáo phái tín đồ đĩ mặt cổ đem đùi phải gác qua trên chân trái không chứa tức giận cảm xúc mà hỏi thăm nói thế nào hãn tiếng nói là tiêu chuẩn nam trung âm mang theo điểm từ tính dùng chính là thuần túy thế giới cũ nội hồ khu vực tiếng hưng hà ngươi thủ vệ đều ở ngoài cửa nếu như chúng ta không có dấu hiệu phát động tập kích hoàn toàn có thể tại hai đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị c h i viện tiến đến trước đồng phục ngươi để ngươi trở thành con tin tường bạch miên thay thế thương kiến diệu làm ra giải thích đây quả thật là không đủ cảnh giác đĩ ị mạt cổ có chút ngựa ra sau nở nụ cười có lẽ là bởi vì ta có đầy đủ lòng tin đâu hắn vừa dứt lời thương kiến r ư ợ u liền lại hiếu kỳ lại tràn đầy phấn khởi mà hỏi t h ă m người so ngư nhân kia thần sứ càng mạnh đĩ ị m ặ t cổ nhất thời ngại lời cách mấy giây mới nói có lẽ gian phòng bên trong còn có khác bố trí hắn không có tiếp tục cái đề tài này đưa tay sờ sờ mình tấm kiên nền đen vân trắng mặt nạ t h ở h ắ t ra nói ta tìm các ngươi tới là nghĩ trò chuyện chút đảo giữa hồ tòa thần miếu kia trò chuyện chút diêm hổ diêm hổ vị kia ngủ say thần linh tường bạch miên cảm thấy kinh ngạc hỏi ngược lại ngươi biết diêm hổ không thổ tiên của ngươi nhận biết diêm hổ nàng không nghĩ tới là bởi vì chính mình bọn người thăm dò thần miếu mới thu hoạch được đì mạt cổ mời đì mạt cổ sao r ử a vào một mình ghế s a lon phần lưng cười cười nói sớm mấy năm ta tặng tổ phụ tổ phụ khi còn sống có nghe nói đảo giữa hồ cùng diêm hổ sự t ì n h kia là hỗn loạn cuối thập niên kỳ phương chu bắt đầu cùng ngoại giới kết nối trao đổi vật tư ta tổ phụ phái ra tình báo viên cùng chung quanh khu vực di tích thợ săn À, vậy sẽ hẳn là không gọi cái này bởi vì còn không có thợ săn công hội tổ chức này tóm lại bọn hắn đều có chú ý tới đảo giữa hồ tình huống biết diêm hổ tồn tại diêm hổ hiện ra qua dị thường thần kỳ cùng lực lượng cường đại bị xem như thần linh đối đãi chờ chúng ta tiếp nhận cảnh giác giao phái tín ngưỡng u cô về sau mới biết được đây có lẽ là phi thường lợi hại một vị giác tỉnh giả ban sơ chúng ta có quá nhiều chuyện một mực không có cơ hội cùng đảo giữa hồ thành lập liên hệ mà sau đó bọn hắn đột nhiên phong đảo lại không ai ra ngoài dần dần ta tổ phụ cùng phụ thân ta cũng quên đi chuyện này dù sao đảo giữa hồ cải biến không có ảnh hưởng đến phương chu ta tối hôm qua nghe nói các ngươi đi đảo giữa hồ thăm dò qua diêm hồ thần miếu về sau đột nhiên có chút hiếu kỳ liền nghĩ mời các ngươi đến trò chuyện chút cái này chỉ sợ không chỉ là một điểm hiếu kỳ chuyện này vậy mà có thể để ngươi đánh vỡ địa hạ phương chu nhiều năm trước tới nay quý cụ mời ngoại nhân tiến vào các ngươi cùng diêm hổ tuyệt đối tồn tại nhất định liên hệ tích tắc này tượng bạch miên trong đầu hiện lên mấy cái suy nghĩ nguyên lai、like、là dạng này nàng bày ra một bộ ta đã lý giải hết thệ tư thái đem mình cùng thường kiến diệu thăm dò đại khái nói một lần duy nhất không có nhắc đến chính là thường kiến diệu dùng r i á c tỉnh giả năng lực ảnh hưởng ngủ say diêm hổ lúc nhìn thấy có người phủ phục trong bóng đêm cầu cứu đĩ mặt cầu ngón trỏ tay phải gõ nhẹ lên ghế s o f a tay v ị t như có điều suy nghĩ lặp lại một cái đoạn n ữ thế giới mới hắn đối này tựa hồ phi thường để ý mấy giây sau đi mặt cổ nhìn quanh một vòng vừa cười vừa nói cảm tạ các ngươi chia sẻ các ngươi không phải muốn biết thế giới cũ sự tình sao có thể đặt câu hỏi hắn không có truy vấn ngọn n g u ồ n cho người ta một loại hoàn toàn không quan tâm tiền bạch tiểu đội có hay không che giấu thu hoạch gì cảm giác cái này cùng trước đó biểu hiện ra ngoài lưu ý cực kỳ mâu thuẫn tường bạch miên thu liễm lại nghi hoặc mở miệng hỏi đi mặt cổ tiên sinh thổ tiên của ngươi sớm biết thế giới cũ sẽ hủy diệt đi ị m á c c ổ lắc đầu hắn chỉ là một vị c ù n g nhiệt tận thế luận kẻ yêu thích lại vừa vặn tương đối có tiền có địa vị kia thế giới cũ hủy diệt trước đó có dấu hiệu gì sao các ngươi trốn địa hạ phương chu trước có tao nộ qua cái gì sao tường bạch miên truy vấn đi ị m á c c ổ dùng hồi ức giọng điệu nói ta nghe ta tổ phụ đề cập qua bọn hắn ban đầu là tránh né đột nhiên tiến đến chiến tranh mới quyết định trốn vào địa hạ phương chu kết quả không bao lâu bên ngoài bộc phát vô tâm bệnh bên trong cũng không thể may mắn thoát khỏi rất nhiều người hầu không có dấu hiệu nào biến thành vô tâm giả mang đến một trận máu tanh hỗn loạn ta tẳng tổ phụ như vậy mang theo ta tổ phụ cùng những nhà khác người làm lên tiến thêm một bước cách ly còn tốt vô tâm bệnh tựa hồ sẽ không truyền nhiễm quả nhiên vô tự chiến tranh cùng vô tâm bệnh là thế giới cũ hủy diệt mặt ngoài nguyên nhân ngay cả dự đoán trốn đến dưới mặt đất người cũng sẽ đến vô tâm bệnh công ty là vô tâm bệnh bộc phát về sau mới tổ chức người sống s ó t tiến vào dưới mặt đất đại lâu tường bạch miên ghi nhớ mấy cái điểm mấu chốt ngược lại hỏi sự t ì n h khác trải qua một phen giao lưu bọn hắn đ ố i hồng thạch tập cái thành phố phế tích này tại thế giới cũ trạng thái có hiểu rõ nhất định nội hồ khu vực phía tây phía bắc thuộc về người đất s á m nội hồ khu vực phía đông phía nam thì tiến vào hồng hà lưu vực mà nội hồ là một cái nói tiếng đất s á m quốc gia cùng một cái nói tiếng hồng hà quốc gia đường biên giới cho nên trong hồ những cái kia hòn đảo có sinh hoạt người đất xám có sinh hoạt người hồng hà hồng thạch tập cái thành phố phế tích này ở vào nội hồ góc đông nam lúc trước thuộc về cái k i a hồng hà quốc gia nhưng bởi vì là biên cảnh thành thị không ít người đất s á m di dân định cư nhân khẩu tỷ lệ vượt qua ba mươi phần trăm địa mặt cổ tiên tổ thì là thành thị sở thuộc quốc gia lớn nhất kiến trúc thương cùng bản địa nhiều tên nghị viên duy trì tốt đẹp quan hệ cảm tạ câu trả lời của ngươi xác nhận địa mặt cổ nơi đó ép không ra càng nhiều cùng thế giới cũ hủy diệt có liên quan tình báo về sau tưởng bạch miên lặt m hình kia. Lạt. đĩ mặt cổ đ ỗ n g nhiên cười một tiếng ngươi có thể đi trở về nói cho d ẹ t m ặ n l ạ t tại phương chu bên trong tìm tới hắn chân ái nếu như hắn không tin có thể đến cảnh giác giáo đường đến ta để lặt cùng hắn video đối thoại a tưởng bạch miên bọn người hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này một đáp án chương một trăm hai mươi hai có cửu báo cửu cách mấy giây tưởng bạch miên mới nghi hoặc nói nhưng ùn di quản g i a nói là đã tung tích không rõ nếu không ngươi nhìn nhìn lại ảnh chụp xác định có phải là người này đang khi nói chuyện nàng đứng dậy đem dẹp mặt cho ảnh chụp phóng tới trên bàn trà xoát đẩy hướng đi mặt cô tại địa phương khác đây nhất định là không lễ phép hành vi nhưng ở hồng thạch tập đây mới là đối với người khác tôn trọng cảnh giác gắt không thể thiếu đ ị a mặt cỗ buông xuống đặt đ u ổ i phải xoay người nghiêng về phía trước cầm lấy tấm hình kia ta làm sao lại nhớ lầm cái này không phải liền là là sao ùn dịch cũng không rõ ràng chuyện này bên cạnh ta có mấy cái trường kỳ mang mặt nạ người hầu chỉ do ta trường khống hắn tùy ý nhìn ảnh chụp đưa nó bỏ vào quần áo trong túi thốt ta tường bạch miên không có xoắn suýt chuyện này dù sao cuối cùng vẫn là phải d ẹ t mặt đến xác nhận một vấn đề cuối cùng nàng dựng thẳng hạ ngón trỏ biểu thị mình khẳng định nói lời giữ lời đì m ặ t c ô nhẹ nhàng gật đầu nói đi tường bạch miên châm trước hạ ngôn ngữ nói ngươi là có hay không có đem dệ nạ tổ chủ giáo bị khẩn cấp triệu hồi cảnh giác giáo phái tổng bộ sự t ì n h tiết lộ cho ngư nhân sơn quái nàng hỏi rất trực tiếp lại không mang bất luận cái gì chất vấn ý vị đì m ặ t cổ giao ác lên hai tay cười một tiếng chờ tân chủ giáo đến nơi ta sẽ cùng hắn cầu thông chuyện này hắn không có thừa nhận nhưng cũng không có phủ nhận tại tưởng bạch miên bọn người xem ra đây cơ hồ sẽ cùng tại cho ra khẳng định trả lời chắc chắn mà lại không có sợ hãi một chút cũng không quan tâm bị người biết được nhưng nếu như thật sự là dạng này hạn tại sao phải bắn chết cắt quản ra chẳng lẽ có khác nguyên do đứa bé kia chân chính phụ thân tưởng bạch miên tư duy không tự chủ được phát tán ra lại cấp tốc thu về nàng vô ý thức nhìn thương kiến diệu một chút phát hiện vị này đồng bạn thân thể hơi nghiêng về phía trước một bộ sắp đập ra đi bộ dáng lúc này đi mặt cổ thẳng người lên hôm nay chỉ tới đây thôi đối phương đã nói như thế ngay thẳng tưởng bạch miên thương kiến rượu bọn hắn tự nhiên không tốt tiếp tục lại sùng dưới đồng thời đứng lên lễ phép cáo tử nhanh đến cổng lúc tưởng bạch miên đột nhiên nghĩ tới một chuyện quay đầu hỏi đi mặt cổ tiên sinh dùng súng phóng tên lửa tập kích chúng ta b ư ớ c bách chúng ta tiếp tục điều tra súng đạn án là người người mang theo nền đen vân trắng mặt nạ đi mặt cổ vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon gật đầu nói l à cắt phân phó hắn cũng không muốn tổn thương các n g ư ờ i chỉ là cho các n g ư ờ i một điểm kích thích mặt đất những tên kia được đến càng nhiều càng là lòng tham cần gõ một chút cho nên hẹn y huỵt cũng là ngươi phái người giết chết tường bạch miên nghiêng đầu nhìn thương kiến diệu một chút đem chủ đề dẫn hướng một chuyện khác đĩ mặt cổ cười nhẹ một tiếng ta có cân nhắc qua nhưng còn không có hạ quyết tâm hắn liền đã chết rồi ta không cần thiết tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên nói láo coi như thừa nhận đối ta cũng sẽ không có cái gì tổn hại tích ư Người người phương người như ờ n miên ngừ một tiếng.、Người、không sợ hồng thạch tập hôi ngữ nhân, người hồng hà liên hợp lại tiến đánh ánh bốn trên g bạch thạch lại hạ tại chu. cổ cửu chậm chạp hôi hà hợp khí một mặt mắt mặt muốn Đi điều tiểu tập tổ sợ tập làm địa đào qua, sơn phải tắc này long duyệt hồng bọn người nghe ra đi mặt cổ trong giọng nói cực độ tự tin hắn cho rằng địa hạ phương chu có thể nhẹ n h õ m giải quyết cái thành phố phế tích này bên trong hôi ngữ nhân cùng người hường h ạ giáo hội vũ trang giống như cũng không phải đặc biệt cương đại tường bạch miên cố ý như thế trả lời một câu nàng không có nhắc đến thân là giác tỉnh giả chủ giáo cùng cảnh kỳ giả đây mới là cảnh giác giáo phái tại hồng thạch tập mấu chốt lực lượng nàng muốn nhìn một chút có thể hay không nhờ vào đó từ đĩ m ặ t cổ trong miệng biết một chút giác tỉnh giả tương quan sự tỉnh đĩ m ặ t cổ cười mặc dù hắn mang theo mặt nạ nhưng tiếng cười của hắn bắn hắn không phải tất cả chấp thuế cũng giống như ưu cô một dạng thích nhìn chăm chú nhà mình giáo đường À, cái này trực tiếp liền lên lên tới chấp thuế cấp độ rồi tường bạch miên kinh cái này cùng nàng mong đợi đáp án không giống nhau lắm nhưng tựa hồ càng mãnh liệt hơn nếu như không phải tự mình cảm thụ qua phía sau cửa nhìn chăm chú nàng khẳng định coi là đi mặt cổ chỉ là đang nói đùa dùng cái này chỉ hướng siêu việt bình thường phạm vi cảnh giác mà bây giờ nàng tin tưởng đối phương hơn phân nửa cũng tao nộ qua ưu cô nhìn chăm chú vì cái gì nói như vậy m ở miệng chính là thương kiến diệu hắn đối này rất có hứng thú đi mát cô cười cười từ giáo hội bộ phận giác tỉnh giả chẳng phải có thể nhìn ra được sao bọn hắn luôn luôn quá độ mẫn cảm hoặc là rất dễ dàng bị chọc giận hoặc là phi thường tự ti hoặc là cực độ cảnh giác có chút kích thích liền sẽ làm ra phản ứng quá kích động so sánh chấp trưởng cảnh giác gu cô như thế nào lại không cảnh giác nhìn chăm chú mình các nơi giáo đường phòng bị tiềm ẩn ngoài ý m u ố n dạng này à? tường bạch miên đối u cô lĩnh vực bộ phận đại giới lại có nhận thức mới nàng thậm chí có chút hoài nghi đại giới bản chất phải chăng là tương ứng chấp thuế ban cho lực lượng lúc không tự giác tạo thành cũng không thể tránh né lây nhiễm đương nhiên đây chỉ là một loại suy đoán tạm thời còn không có cách nào giải thích tất cả sự tình đ ị mạt cổ phảng phất nghĩ đến cái gì cười bồi thêm một câu hệ ý huy chết các ngươi nếu như từ c ử u nhân của hắn bên trong tìm không ra hung thủ cái kia có thể từ hướng này cân nhắc có lẽ hắn chỉ là cùng người nào đó phát sinh một điểm khoe miệng thậm chí chỉ là mở người nào đó vài câu trò đùa liền bị đối phương ghi hận vừa có cơ hội liền đem hắn giết đi tường bạch miên có chỗ minh ngộ hỏi ngược một câu cùng loại bờ gen đần loại kia phẫn nộ người không sai biệt lắm đĩ mặt cổ lần nữa hạ lệnh chụp khách vấn đề của các ngươi đã đầy đủ nhiều tường bạch miên không còn lưu lại kéo ra kia phiến cửa gỗ màu đỏ đi trở về đồng dạng phủ lên thảm hành lang bọn hắn lập tức đi theo ủn d ị quản ra đi thẳng hướng cửa thang máy đi tới đi tới thương kiến diệu rơi xuống đội ngũ phía sau cùng tường bạch miên liếc mắt nhìn hắn vừa vặn tiếp xúc đến hắn nhìn sang ánh mắt hô tường bạch miên bất đắc dĩ thở hát ra rất nhanh bọn hắn đến nơi cửa thang máy lần lượt đi vào kiệu t ò a mà lúc này đây mang theo nền đen vân trắng mặt nạ đi mặt cổ cũng ra gian phòng cùng bao quát hai đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị ở bên trong bọn thủ vệ hội hợp đột nhiên thương kiến diệu xoay người lại gỡ xuống đai trang bị bên trên l i ề u đạn hắn x ả i mạnh một bước la lớn đây là thay hồng thạch tập dân chấn tặng cho các ngươi hô to bên trong hắn cánh tay phải cơ bắp p h ồ n g lên dùng hết lực khí toàn thân đem l i ề u đạn ném về đi mặt cổ bọn người mặc xương vỏ ngoài trang bị hai tên thủ vệ cùng mặt khác sáu vị thủ vệ đồng thời làm ra phản ứng có muốn nhờ hệ thống phụ trợ đem viên kia l i ề u đạn đánh nổ tại nửa đường có vô ý thức đưa tay chuẩn bị hướng thang máy vị trí bắn phá cũng có nhào về phía đi mặt cổ muốn đem chủ nhân đụng vào gián phòng.、Thế、nhưng chủ Thế vào là, ba ọ mọi n hắn người h tất cả i tại tích tắc này mất đi chi giác, kia. hai cái, miễn cưỡng hoàn thành mình ý nghĩ, đem đi tay tích tắc mất tắc trong thành mặt cổ tiến ra này đều động đó đem đụng muốn cách Chỉ có cưỡng cổ không mình hoàn mình nghĩ, nào làm ý viên à o g n phòng, đâm đến hắn một trận lào đảo, kém chút ngã xuống. chút đâm đảo, một kém lào v i kia lựu i đạn rơi xuống trên mặt thảm nhưng không có phát sinh bạo tạc bởi vì thương kiến rượu căn bản không có kéo m ó c kéo lúc này hắn đã lui nhập thang máy giơ hai tay lên từ hai bên che mắt đối đỉ mặt của bọn người thi lễ một cái một giây sau cửa thang máy ở trước mặt của hắn khép lại thấy cảnh này mấy tên thủ vệ đều ngây người ngược lên trong thang máy phụ trách dẫn đường ùn dịch vừa sợ vừa giận các ngươi ta chỉ là dọa một chút bọn hắn cho bọn hắn một điểm kích thích sẽ không bạo tạc đỉnh lấy hầu tử mặt nạ thương kiến r ư ợ u cười trả lời ùn dịch bình tĩnh lại nhìn tưởng bạch miên chỉ mình s u n g ngắn nghi hoặc hỏi tại sao phải làm như thế giúp hồng thạch tập dân chấn chủ trì chính nghĩa nhưng bọn hắn cũng còn không quyết định làm thế nào thương kiến diệu cười nói đây là một phương diện quyết định của bọn hắn là cái gì cùng ta muốn làm thế nào không có cái gì quan hệ nói đến đây hắn lại cười một tiếng một phương diện khác chúng ta tổ trưởng nói qua tìm ra dùng súng phóng tên lửa làm chúng ta sợ người về sau muốn dùng đồng dạng biện pháp dọa trở về chúng ta không mang súng phóng tên lửa nơi này hoàn cảnh lại chật hẹp chỉ có thể đổi dùng lựu đạn đang khi nói chuyện cửa thang máy mở ra bọn hắn trở lại dưới mặt đất một tầng loại thời điểm này cũng không cần báo tên của ta nói thẳng chính ngươi muốn làm như vậy tường bạch miên vừa đi ra thang máy bên cạnh vừa bực mình vừa buồn cười trả lời một câu nói thì nói như thế nàng lại lặng lẽ đối thương kiến diệu dựng thẳng hạ ngon cái chúng ta cựu điều tiểu tổ có t h ù tất báo sẽ không nhiều cũng sẽ không ít bên trong phòng tiếp khách mang theo nền đen vân trắng mặt nạ đỉ mặt cổ đứng vững thân thể lao ra không có sao chứ một thủ vệ vội v à n g hỏi bọn hắn đã phát hiện viền kia lựu đạn không có nhổ móc kéo sẽ không bạo tạc đi mặt cổ nhìn thang máy phương hướng một chút lắc đầu không có việc gì ùn gì không nghĩ tới sẽ là lý do như vậy trong lòng lập tức hiện ra đối diện là không phải đều điên ý nghĩ đã không có xảy ra vấn đề lớn hắn cũng liền không nguyện ý dây dưa tranh thủ thời gian nhân chuyến về nút bấm nghĩ nhanh lên cùng đám người này thoát ly tiếp xúc cùng lúc đó long duyệt hồng cũng đối thương kiến diệu phát biểu cái nhìn của mình thật sự là xoáy a có thủ tất báo cảm giác thật tuyệt bạch thân mặc dù không nói gì nhưng nhìn nàng một mực giúp thương kiến diệu để phòng b ố n phía liền biết nàng là thái độ gì cửa thang máy một lần nữa khép lại về sau tưởng bạch miên liếc một cái từ đằng xa đi tới cảnh kỳ giả tống hà vừa nghi nghi ngờ lại hiếu kỳ hỏi thăm về thương kiến diệu ngươi cuối cùng tại sao phải dùng phản trí giáo phương thức hành lễ giá họa bọn hắn thương kiến diệu thản nhiên hồi đáp ta suy nghĩ một chút loại phương thức này nhất có trào phúng hương vị tường bạch miên bất đắc dĩ nói ngươi thức tỉnh vì cái gì không phải khiêu khích đ ị a mạt cổ đã thâm nhập lòng đất trở lại mình gian phòng kia nơi này trừ hắn lại không có những người khác tồn tại mặc màu đen giáo sĩ phục hắn tiện tay từ trong túi lấy ra tấm kia dẹt mằn cho lạt ả n h trụ túi đầu liếc mắt nhìn trên tấm ảnh lạt tóc ngắn hiện màu nâu sẫm đôi mắt lam nhạt sống m ú i cao thẳng bên miệng xúc lấy nhàn nhạt sợi dâu thái dương có k h ô i không lớn màu xanh bớt a đĩ mạt cổ cười một tiếng đem tấm hình này ném vào trong thùng rác hắn trợt đi đến toàn thân trước gương chuẩn bị đổi một bộ đồ mặc ở nhà đúng lúc này ngoài cửa có thủ vệ hồi báo nói lao ra p h ả i đi bên hồ người trở về thuyết phục qua cự ly xa quan sát sơ bộ xác nhận hòn đảo kia không có gì tình huống dị thường phát sinh ta biết đ i mạt cô nhẹ nhàng gật đầu nói xong hắn nâng tay phải lên gỡ xuống mặt nạ trên mặt hắn phía trước toàn thân kính cấp tốc chiếu ra hắn gương mặt màu nâu xâm tóc phía dưới là màu lam nhạt đôi mắt sống mũi cao màu xanh thái dương bớt cùng treo ở bên miệng hơi có vẻ vui vẻ cùng nịa ma uý cười cùng lúc đó hắn nhẹ nhàng phun ra một cái tên diêm hổ chương một trăm hai mươi ba hành lang tâm linh bản chất cảnh giác giáo đường dưới mặt đất một tầng cựu điều tiểu tổ nhìn thấy cảnh kỳ giả tống hà so ta dự đoán phải nhanh tống hà thân mật hỏi đi mặt cổ tiên sinh đến tột cùng vì cái gì nguyện ý để các ngươi tiến vào địa hạ phương chu đối với chuyện này hắn là trăm mối vẫn không có cách giải cho nên không có che giấu hiếu kỳ của mình tường bạch miên cười cười hắn đối đảo giữa hồ cấm kỵ thần miếu tương quan cảm thấy rất hứng thú mà hắn cũng biết nếu như không gặp chúng ta chúng ta chắc chắn sẽ không cùng hắn chia sẻ thu hoạch dạng này a tống hà không nghĩ tới là đơn giản như vậy một cái lý do nhưng đã liên quan đến cái gọi là ngủ say thần linh kia xuất hiện bất kỳ chuyện kỳ quái đều rất bình thường nói không chừng đ i m ặ t cổ cũng có trở thành cùng loại tồn tại ý nghĩ đâu tường bạch miên ngược lại đ ề cập hồng thạch tập nội gian chuyện kia đúng chúng ta có hỏi thăm đi mặt cổ tiên sinh phải chăng có bán hồng thách tập đem dễ nạ tổ chủ giáo trở về tổng bộ tình báo tiết lộ cho ngư nhân sơn quái hắn mặc dù không có thừa nhận nhưng cũng không có phủ nhận chỉ nói chờ tân nhiệm chủ giáo đến sẽ cùng hắn câu thông vấn đề này tống hà vẻ mặt như nghĩ tới cái gì nhẹ nhàng vuốt cảm nói cái kia không có tất yếu tiếp tục điều tra đi nhiệm vụ này coi như các ngươi hoàn thành nói xong hắn cười chỉ chỉ đỉnh đầu trần nhà đi lên trò chuyện tiếp đi vẫn đứng nhiều không tốt biết tống hà đây là muốn thanh toán thù lao dạy bảo nhóm người mình g ắ á c tỉnh giả tương quan một chút thưởng thức thương kiến r ư ợ u đoạt tại t ư ở n g bạch miên trước đó mở miệng đáp lại nói t ố t hắn chợt lại bồi thêm một câu cần phải có người giúp ngươi đấm l ư n g sao nói câu nói này thời điểm thương kiến r ư ợ u con mắt là nhìn xem long duyệt hồng thảo long duyệt hồng nhịn không được ở trong lòng mắng một câu thô tục a tống hà rõ ràng có chút m ở m i ệ n g thương kiến r ư ợ u lập tức giải thích nói đây là lao sư có thể hưởng thụ đãi n ộ không dùng không cần tống hà đột nhiên cảm thấy mình tuổi là không phải thật lớn cùng người trẻ tuổi có cái gọi là khoảng cách thế hệ trở lại giáo đường tiến tống hà gian phòng song phương riêng phần mình liền tòa về sau tưởng bạch miên không kịp chờ đợi hỏi tống cảnh kỳ giả muốn xông qua khởi nguyên tri hải đại khái muốn khiêu chiến bao nhiêu cái hòn đảo chiến thắng bao nhiêu loại nội tâm bóng tối nàng mặc dù không phải giác tình giả nhưng đối những chuyện tương tự luôn luôn tràn ngập nghiên cứu tinh thần tống hà nghe vậy cười một tiếng các ngươi biết đến cũng không ít ta ta có chút hoài nghi ta còn có thể hay không cho ra đầy đủ có giá trị thù lao hắn dừng một chút suy t ư nói đã các ngươi có cơ bản thưởng thức vậy ta nói về đến liền b ấ t việc nhiều mỗi người nội tâm ẩn giấu bóng tối cùng sợ hãi đều không hoàn toàn giống nhau đều có tự thân đặc biệt tính cho nên cần sông qua được hòn đảo số lượng cùng đặc điểm cũng sẽ không giống nhau có, có thể muốn khiêu chiến tám chín cái hòn đảo mới có thể tìm được mình có khả năng bốn năm cái hòn đảo thậm chí hai ba cái hòn đảo về sau liền có thể đến điểm cuối đây là tùy từng người mà khác nhau đơn giản đến nói loại kia tràn ngập dũng khí không có nhiều bóng ma tâm lý người sẽ nhanh hơn vượt qua khởi nguyên tri hải tường bạch miên nhìn xuống nhìn về phía thương kiến diệu xúc động nghi hoặc nói ta cũng là nghĩ như vậy nhưng cái này liền mang đến một vấn đề người biết giác tỉnh giả mỗi chiến thắng một cái hòn đảo tự thân năng lực đều sẽ được đến nhất định tăng lên như vậy xông qua tám chín cái hòn đảo người có phải là sẽ so chỉ xông qua hai ba cái mạnh nàng ý tứ là nếu có như thế hai người một cái được đến tám chín lần cường hóa một cái chỉ hoàn thành hai ba lần lại cuối cùng đều thuận lợi tiến vào hành lang tâm linh trên thực lực có lẽ sẽ xuất hiện t r ê n l ệ n h cực lớn tống hà ánh mắt từ cựu điều tiểu tổ bốn vị thành viên trên thân chậm chạp đảo qua cười một tiếng nói vừa tiến vào hành lang tâm linh hai vị giác tình giả xác thực sẽ có trên thực lực t r ê n l ệ n h nhưng cái này rất nhỏ chủ yếu bắt nguồn từ đối tự thân năng lực ứng dụng lẫn nhau ở giữa khắc chế tình huống cùng thực tế chiến đấu bên trong kinh nghiệm vô luận là xông qua bảy tám cái hòn đảo giác tỉnh giả hay là chỉ chiến thắng hai ba cái hòn đảo giác tỉnh giả khi tìm thấy mình bổ sung tâm linh về sau thực lực đều sẽ tăng lên tới cùng loại cấp độ phía trước tăng cường nhiều nơi này liền ít phía trước lấy được ít nơi này liền nhiều hắn n g h ĩ nghĩ nâng ví dụ cái này liền giống chúng ta từ hồng thạch tập đi liên hợp công nghiệp tổng bộ mặc kệ ngươi là lai xe hay là cưới xe đạp thậm chí đi đường cuối cùng lấy được thành quả vĩnh viễn chỉ có một cái đó chính là đến nơi điểm đến chủ yếu khác nhau ở chỗ trên đường tốn hao thời gian cùng các loại tao nộ mang tới kinh nghiệm đối giác tỉnh giả đến nói chiến thắng bóng tối hòn đảo bản chất mục đích là vượt qua khởi nguyên tri hải mà chỉ cần có thể tiến vào hành lang tâm linh kia tại trọng yếu nhất thu hoạch bên trên tất cả mọi người là một dạng ta minh bạch thương kiến diệu nắm hưu quyền kích hạ bàn tay trái cái này liền cùng thi chạy đồng dạng có cần vượt qua nhiều tòa lan can có chỉ là vượt qua mấy cái hố cạn mà mặc kệ áp dụng loại nào phương thức có thể dẫn đầu s ô n g qua điểm cuối cùng tuyến chính là thắng lợi tống hà nhẹ gật đầu không sai biệt lắm hắn liền thương kiến r ư ợ u tìm ví dụ tiến một bước nói giữa hai bên khả năng t r ê n lệch ở chỗ về sau gặp được cần vượt qua lan can thời điểm có kinh nghiệm cái kia sẽ nhẹ nhõm một điểm về sau sẽ còn gặp được vượt qua lan can khả năng tường bạch miên n h ẹ cảm phẩm ra tống hà trong lời nói cất dấu ý tứ tống hà ừ một tiếng cái này liền liên quan đến hành lang tâm linh bản chất là cái gì nói đến đây hắn bưng lên bên cạnh chén nước uống một ngụm cái này khiến cựu điều tiểu tổ bốn người đều có chút lo lắng mặc dù bạch thần long duyệt hồng không phải giác tỉnh giả cũng không có tràn đầy nghiên cứu dục vọng nhưng lòng hiếu kỳ mọi người đều có đây chính là trước mắt nhân loại có khả năng lấy được thần bí nhất cũng kỳ diệu nhất một loại lực lượng uống x o n g nước tống hà mới chậm rãi nói khởi nguyên tri chi hải chiếu dọi chính là tự thân tâm linh hòn đảo chính là mỗi người ở sâu trong nội tâm cất giấu sợ hãi hoặc là bóng tối mà hành lang tâm linh sâu c h u i chính là tất cả giác tỉnh giả tâm linh ta nghe d ẫ n ta nhập giáo vị kia sợ hãi chủ giáo nói qua hành lang tâm linh bên trong có rất nhiều cánh cửa mỗi một cánh cửa đều đối ứng một cái thế giới tâm linh cái này có thuộc về t h a m dò đến hành lang tâm linh chỗ sâu những cái kia cường đại giác tỉnh giả có thậm chí thông hướng các chấp t u ế mộ cảnh bên trong kỳ quái có các loại siêu việt hiện thực c h ẳ n g cảnh bao quát đối phương đã từng chiến thắng qua những bóng ma tâm lý kia sinh ra chiếu giỏi khó trách sẽ còn gặp được sợ hãi hòn đảo chỉ bất quá không phải là của mình mà là người khác tường bạch miên bừng tỉnh đại ngộ thương kiến diệu thì hưng phấn hỏi vậy có thể đi người khác nơi đó vọt cửa sao tống hà sững sờ hai giây mới làm ra trả lời trên lý luận có thể nhưng đối ứng phổ thông giác tỉnh giả tâm linh cửa phòng ngươi là không có cách nào mở ra Chí tham ít tại dò điều ế n hành làng l tâm n không h chỗ trước được. sâu v phần cùng loại diêm hổ loại này được hay không, không Nghe bạch chút nhích. Nàng lại nghĩ tới ngư nhân thần sứ thể cùng này cũng này tưởng miên lông đống nút Nàng ngư nội dựng được cái có dục loại loại lại diêm biết. tới tới dụ, mày ta ví sứ kiện tiên quyết là đem n g ư ờ i khí tức dung nhập thân thể người khác cung cấp chính xác định vị tượng bạch miên đối với chuyện này có mới suy đoán nàng cân nhắc một chút hỏi vậy thăm dò hành lang tâm linh mục đích lại là cái gì tống hà lộ ra hơi có vẻ thổn thức biểu lộ đất s á n g bên trên rất nhiều người đều tin tưởng tồn tại một cái thế giới mới mà cái nào đó thành thị phế tích chỗ sâu liền ẩn giấu thông hướng thế giới mới đại môn nơi đó đã không còn đói lây nhiễm cùng chiến tranh đồng dạng những cái kia cường đại giác tỉnh giả đều tin tưởng hành lang tâm linh bên trong nào đó một cánh cửa có thể thông hướng thế giới mới có thể để bọn hắn sinh mệnh được đến chất biến thế giới mới tường bạch miên bọn người nháy mắt liên tưởng đến diêm hổ dùng móng tay tại trong quan tài trên bảng khắc ra mấy cái kia chữ thế giới mới mà cái này cũng cùng đỗ hành lúc trước thuyết pháp cùng loại lúc này thương kiến diệu hiếu kỳ hỏi nếu như đi nhầm cửa làm sao bây giờ vậy sẽ phải đối mặt các loại kỳ quái thế giới nếu như ngươi không thể thuận lợi giải quyết bên trong tồn tại nguy hiểm rất có thể sẽ mất đi sinh mệnh tống hà nhắc nhở tại khởi nguyên tri hải bên trong thất bại chỉ là đơn giản thất bại nhiều nhất để người càng thêm r ã rời trạng thái tinh thần không tốt thành công ngược lại sẽ trả giá càng nhiều đại giới mà tới hành lang tâm linh thất bại thường thường sẽ chiếu rọi đến hiện thực rất nguy hiểm a long duyệt hồng từ đáy lòng cảm khái một câu tống hà bật cười nói đúng tại thức tỉnh chuyện này bên trên ngươi muốn đạt được càng nhiều liền muốn đối mặt càng nhiều ta loại này đồ hèn nhát chỉ dám dừng lại tại nguyên chỗ đồ hèn nhát không biết tại sao long duyệt hồng đột nhiên nhớ tới vì ở lời nói hắn nói tống cảnh kỳ giả tự mình là một cái khác phó bộ dáng có lẽ đây chính là hắn trả ra đại giới long duyệt hồng suy nghĩ chuyển động ở giữa tống hà lại mở miệng nói ra đối với hành lang tâm linh ta hiểu rõ chỉ có nhiều như vậy các ngươi hỏi khác đi có ổn định để một người thức tỉnh biện pháp sao tường bạch miên mặt dạng mày dày hỏi thăm về đây có lẽ là một cái giáo phái hạch tâm chuyện cơ mật tống hà cười một tiếng lắc đầu không có nhưng nếu như các ngươi gia nhập giáo hội thường xuyên tham dự thánh lễ được đến u cô nhìn chăm chú khẳng định sẽ lại càng dễ thức tỉnh ừ n u cô nếu là trực tiếp ban cho t h ầ n ân thức tỉnh chính là một kiện cao sát xuất sự tỉnh đây là muốn dẫn dụ chúng ta gia nhập cảnh giác g i á o phái ha ha không có tiệc thánh làm sao câu đến thương kiến r ư ợ u ân xem ra chấp thuế nhóm đều nắm giữ lấy để cao thức tỉnh sát xuất phương pháp a tường bạch miên biết hỏi lại xuống dưới cũng sẽ không được đến đáp án thế là lý trí ngậm miệng lại sau đó thương kiến diệu lại nhắc tới mấy cái cùng khởi nguyên c h i hải có liên quan vấn đề đều chiếm được rất tốt trả lời chắc chắn cáo biệt tống hà bên trên dịp về sau phụ xe vị trí t ư ở n g bạch miền quay đầu nhìn cảnh giác giáo đường một chút tân chủ giáo cũng nhanh đến chúng ta tận lực trước đó rời đi ừ m về quán trọ doanh địa đem lại tin tức nói cho d e n mặn để chính hắn đến xác nhận sau đó chúng ta liền chỉ còn lại chờ đợi cơ giới thiên đường tư liệu chuyện này ở giữa thuận tiện có thể t r a một chút hẹ y huyết chết đúng còn phải đợi công ty gửi điện trả lời nàng tối hôm qua đã đem thăm dò thần miếu kinh lịch cùng đối hàn vọng hoạch đề cử mô p h ỏ n g thành điện báo trở lại bản cổ sinh vật chương một trăm hai mươi bốn vô thương bất gian c ứ u điêu tiểu tổ trở lại quán trọ doanh điệu thời điểm ẹ z mằn đã đợi tại không năm bên ngoài gian phòng vị này tướng mạo như là chất phác nông phu buôn lậu thương nhân vừa nhìn thấy tưởng bạch miên thương kiến rượu bọn người xuống xe liền n ê n h đón lấy lòng cười nói nghe nói các ngươi tiến địa hạ phương chu nhìn thấy đi mặt ô trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong lần này hắn không mang k i a mấy tên bảo tiêu để bọn hắn cũng chờ tại nơi xa bởi vì hắn đã nghĩ rõ ràng trước mắt cái đoàn đội này cường đại vượt qua chính mình tưởng tượng có bảo tiêu cùng không có bảo tiêu hầu như không tồn tại khác nhau hắn cảm thấy dù là hắn đem hộ khách đặt quân dụng xương vỏ ngoài trang bị trước chuyển cho mình dùng cũng không có gì quá lớn ý nghĩa dù sao đối phương cũng có một đài mà lại khoảng cách gần hạ xương vỏ ngoài trang bị làm sao chống đỡ được giác tỉnh giả cho nên còn không bằng không mang bảo tiêu cái này theo tiếng đất sám thuyết pháp chính là bày ra chi lấy thành nghe tới rét m ặ n vấn đề tưởng bạch miên buồn cười t r e o chọc một câu bằng hữu của ngươi thật đúng là nhiều a cảnh giác trong giáo đường cũng có bằng hữu của ngươi rét m ặ n không có phủ nhận nhẹ nhàng gật đầu thế nào đ ị a mạt cổ nói thế nào hắn nói là tại địa hạ phương chu bên trong tìm tới chân ái sẽ không lại về mặt đất nếu như ngươi không tin có thể đi cảnh giác giáo đường Hắn sẽ để cho lặt cùng ngươi video trò chuyện. Tường bạch miên trả lời thời điểm trông thấy rét màn biểu lộ khó mà kìm lại xuất hiện biến hóa. Hắn tự hồ có chút không tin, lại tự hồ có chút phẫn nộ nhưng cuối cùng yên lặng tại có thể video trò chuyện chuyện này bên trên. ý vị này đi mặt c ổ không có nói láo. Có rất ít người sẽ vung loại này quay đầu liền bị đâm thủng hoang ngôn. t r ô m mặc một hồi lâu rét màn khẽ động quay miệng p h ả n g phất nghĩ gạt ra một điểm tiêu d u n g Ta sẽ đi xác nhận. cảm tạ các ngươi cung cấp trợ giúp mặc dù lý giải đối phương cảm xúc cũng ôm lấy nhất định đồng tình nhưng tưởng bạch miên vẫn là mở miệng hỏi kia đã nói x o n g t h ủ lao đây các ngươi muốn loại nào rét mắn mặt ngoài cấp tốc khôi phục trạng thái đoạt tại tưởng bạch miên trả lời trước hắn lại bồi thêm một câu ta trước đó có ý tứ là ta sẽ dốc toàn lực giúp các ngươi làm tới quản chế vật phẩm bao quát quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cùng tê một cánh tay máy này sẽ tiêu hao ta góp nhà thân tình để ta thật vất v à tạo dựng lên quan hệ xuất hiện vết rách nói cách khác thù lao chỉ là con đường con đường những ngày vô hình lại phi thường có giá trị đồ vật vật phẩm bản thân vẫn là cần các ngươi cho ra đầy đủ đúng giá đương nhiên ta sẽ cho các ngươi giảm giá cho các ngươi lớn nhất ưu đãi tường bạch miên còn chưa kịp đáp lại thương kiến diệu đã chen lời nói đây chính là người yêu của ngươi ghép m ắ n lộ ra nụ cười khổ sở hiện tại xem ra rất có thể đã không phải là cho nên giá trị liền hạ hàng rồi tại ư ờ n g b c h m ê nàng bị câu nói n y trọc cười. à n p h á trong hiện a n g bị、so、h kiểu mới cánh tay máy. Tại nàng trong tưởng n g t tượng hẳn là nhóm người mình bước lên mưa bom bao đạn cùng mấy tên giác tỉnh giả quấy nhiêu cưỡng ép xâm nhập địa hạ phương t r u đem lặt mang ra ngoài sau đó mới ly trực khí tráng từ d ẹ t m ặ n trong tay tiếp nhận thù lao cho nên nàng không có cảm thấy sinh khí cười cười nói như thế lừa dối chúng ta không sợ đi không ra hồng thạch tập sao rét măn thân thể lập tức cứng đờ sách chúng ta t r ù m phản diện hình tượng còn rất sâu nhập lòng người thấy cảnh này long duyệt hồng buồn cười ở trong lòng cảm khái một câu thấy như thế phát triển tiếp muốn biến thành dọa dâm bắt chẹt tưởng bạch miên kịp thời ngăn lại t h ư ờ n g kiến r ư ợ u ý đồ làm ra biểu diễn thở dài nói xem ở ngươi mất đi người yêu phân thượng cứ làm như thế đi người sau này trở về thông qua ngươi con đường lợi dụng ngươi quan hệ giúp chúng ta làm một đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cùng một chi cánh tay máy loại hình không thể quá cũ kỹ đến lúc đó người thông chi chúng ta chúng ta sẽ tập hợp vật tư đến giao dịch loại này quản chế vật phẩm coi như mình tiểu tổ đến lúc đó không dùng được chuyển tay cũng có thể kiếm được không ít quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cùng cánh tay máy đều mớn d é t măn có chút khó khăn đúng tường bạch miên không chút k h á c h khí thấy t r ù m phản diện cũng đã n h ư ợ n bộ d é t măn cũng không tốt lại c ó k ẻ mặc cả chỉ có thể miễn cưỡng cười nói không có vấn đề nhưng cái này cần thời gian rất dài ta làm sao thông chi các ngươi tường bạch miên đưa ra yêu cầu thời điểm liền đã có thành thục phương án lúc này nói thẳng ta sẽ cho ngươi một cái điện báo băng tần cùng đối ứng mật mã ngươi làm tới kia hai kiện vật phẩm về sau mỗi lúc trời tối tám giờ phát điện báo cho chúng ta tiếp tục một tháng nếu như chúng ta một mực không có trả lời một tháng kia về sau ngươi có thể tự do xử lý kia hai kiện vật phẩm nàng chuẩn bị cho điện văn mật mã là đất s á m bên trên khá thường gặp loại kia dù sao lại không phải cái gì chuyện cơ mật rét măn hơi suy nghĩ một chút đáp ứng xuống đưa tiễn vị này buôn bán vũ khí người về sau tưởng bạch miên nhìn quanh một vòng nói lại giải quyết một việc tiếp xuống chúng ta đi hồng thạch tập nội bộ tìm tờ rẽ xạ phu nhân hỏi một chút hẹ y h u y ệ t tháng gần nhất cùng ai náo qua không thoải mái nàng đem náo qua mâu thuẫn xuống đến náo qua không thoải mái trình độ này để tránh xuất hiện bỏ sót ta cảm thấy rất khó điều tra ra bạch thân phát biểu ý kiến của mình dựa theo đỉ mạt cổ thuyết pháp đơn thuần chỉ là vài câu trò đùa cũng có thể dẫn phát hung thủ ác ý mà tại sinh hoạt hàng ngày bên trong nói đùa là mỗi ngày đều sẽ trình diễn sự tình không có ai có thể nhớ rõ tựa như long duyệt hồng cũng nói không nên lời t h ư ờ n g kiến diệu mỗi ngày muốn đả kích hắn bao nhiêu lần đồng dạng long duyệt hồng trương hạ miệng phát hiện mình thật đúng là nói không nên lời nếu là hắn có thể nói ra đến đâu t h ư ờ n g kiến diệu trọng điểm không đúng truy vấn một câu bạch t h ầ n nhấp hạ miệng không có trả lời tưởng bạch miên thì cười một tiếng vậy nói rõ tinh thần của hắn bị ngươi đả kích xảy ra vấn đề không đợi long duyệt hồng làm ra phản ứng nàng lại bồi thêm một câu may mà chúng ta tiểu hồng tâm tính lạc quan tích cực ánh nắng còn tốt nha long duyệt hồng lập tức có chút ngượng ngùng thương kiến diệu thấy thế cười nói một câu ngươi năm tuổi còn tiểu qua giường cút long duyệt hồng một trận tức giận thốt ra hồng thạch tập bên trong xuống ống trong cửa hàng Cứu điều tờ i ể u tổ một nhóm bốn n g ư i kia lần nữa nhìn thấy tờ dẻ phu nhân. Nàng vẫn như cũ kia thân nặng nghề màu đen váy háo, mang thấy phu háo, tờ theo váy dẹ màu cũ mặc rẽ xạ u ngữ khí bình tĩnh hỏi cùng đoạn thời gian trước so sánh nàng tựa hồ không còn kinh hoàng như vậy kích động cùng bất an có mấy phần lực lượng là như vậy hệ ỷ hụt tiên sinh c ử u nhân danh sách chúng ta sơ bộ loại bỏ qua không ai có hiểm nghi tường bạch miên mở mắt nói nói dối chúng ta muốn đạt được càng nhiều tình báo tỉ như hệ y h u y tiên sinh mấy tháng gần đây bên trong cùng ai từng có không thoải mái hoặc là đối với người nào mở qua không tốt trò đùa tờ rẽ xạ suy tư một trận nói nhiều lắm hắn thích vô cùng chế rễu người khác nếu như lấy mở quá mức trò đùa làm tiêu chuẩn k i ê u hồng thạch tập đại bộ phận người đều có hiểm nghi vị này hệ y h u y tiên sinh đến cùng có bao nhiêu làm người ta ghê ta tường bạch miên khẽ nhất miệng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ thương kiến r ư ợ u thì thở dài đáng tiếc đáng tiếc cái gì long duyệt hồng cổ động mà hỏi thăm đáng tiếc không thể nhìn thấy còn sống hẹ h u y tiên sinh thương kiến diệu đưa tay sờ sờ con khỉ mặt nạ bằng không chúng ta có thể tranh tài một chút xem ai trước chọc giận ai tờ d ẽ xạ không có đi để ý thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đối thoại trầm mặc mấy giây nói nhiệm vụ này liền đến nơi này đi không điều tra rồi tường bạch miên ẩn có chút dự cảm hỏi ngược lại tờ d ẽ xa nhẹ gật đầu nhìn ra được chuyện này cha rõ ràng hy vọng rất nhỏ mà lại sẽ liên quan đến hồng thạch tập tuyệt đại bộ phận người ta phải vì chính ta cùng hài tử của ta về sau sinh hoạt cân nhắc dù sao hắn đắc tội người đủ nhiều ta đã sớm làm tốt hắn đột nhiên chết đi chuẩn bị ngươi trước đó không phải nói như vậy tường bạch miên yên lặng phản bác một câu đột nhiên nàng nghĩ rõ ràng tờ dẹ xạ cải biến thái độ nguyên nhân hệ ý huyết chết bất đắc kỳ từ lúc tờ dẹ xạ lo lắng vũ khí sinh ý bị cướp đi lo lắng thủ hạ thay đổi địa vị tự nhiên liền biểu hiện ra đối trượng phu coi trọng đối với chuyện này lưu ý mà bây giờ nàng tựa hồ đã ổn định thế lực nhỏ nội bộ cùng d ẹ t m ặ n bọn người thành lập được hữu nghị không còn ở vào loạn trong giặc ngoài bên trong cho nên đối với nàng mà nói hệ y h u y ệ t chết như thế nào đã không phải là một kiện đáng giá quá mức để ý sự tình dù sao nàng cùng hệ y h u y ệ t đã sớm không có gì tình cảm tồn tại nói không chừng muốn hệ y h u y ệ t chết người bên trong liền có nàng thấy tiền bạch tiểu đội bốn vị đội viên đều trầm mặc không nói t ờ ợ rẽ xạ hiểu lầm bọn hắn tô cầu tưởng a gian n nói bổ sung. Ta sẽ không cần h thủ thời g bổ sẽ cầu các ơ tương ngươi i lại thời gian ngắn đem đám kia trả thù thể trong tìm t r lao đạn ứng. ngắn súng Các có đám đem về, thật giúp ta chiếu cố rất chiếu giúp cố l ớ Hẹ huyệt y làm n ư ờ i thật thất đúng là thất bại à? Tưởng bạch i Tưởng b ạ miên âm thầm cảm khái một câu nhẹ nhàng vuốt cảm nói vậy cứ như vậy đi người đi công hội đem nhiệm vụ hủy đi là được ra xuống ống tưởng bạch miên nhìn quanh một vòng điều chỉnh tốt cảm xúc vừa cười vừa nói đi đi không độc nhà hàng mua chút nguyên liệu nấu ăn ban đêm chính chúng ta làm thịt nướng chúc mừng một chút chúc mừng tiểu đội mình tại hồng thạch tập tuyệt đại bộ phận sự tình đều đã qua một đoạn thời gian tốt tốt long duyệt hồng con mắt có chút tỏa sáng làm ra đáp lại tường bạch miên ha ha cười một tiếng chờ một chút lại làm điểm hương liệu than đá ta để các ngươi mở mang kiến thức một chút tưởng đầu bếp bí chế thịt nướng muốn so sao t h ư ờ n g kiến diệu hưng phấn hỏi so liền so tường bạch miên tự hỏi chủ nghệ vẫn là đem ra được nói xong nàng đột nhiên cảnh giác truy vấn một câu so cái gì so ai ăn được nhiều thương kiến rượu phi thường thản nhiên tường bạch miên gắt một cái không để ý đến hắn nữa chập tối q u á n t r ọ trong doanh địa cựu điều tiểu tổ đem ướp gia vị qua thịt bỏ vào lâm thời lắp ráp giá nướng bên trên mà lúc này đây bàn cổ sinh vật về điện báo tường bạch miên nhanh chóng dịch ra mã văn đem công ty hồi phục tinh luyện thành hai đầu thứ nhất đảo giữa hồ thần miếu không cần lại làm tiến một bước thăm dò thứ hai, lại quan sát một đoạn thời gian hàn vọng hoạch biểu hiện đọc xong đ i ệ n báo tưởng bạch miên vừa bực mình vừa buồn cười mắng lại quan sát một đoạn thời gian người ta đều muốn đi còn thế nào quan sát thật là chương một trăm hai mươi lăm rời đi lại qua một ngày lúc buổi sáng hàn vọng hoạch mở ra chiếc kia rách rách dưới dưới xe việt giã đi tới quán trọ doanh điện đây là ta có thể siêu tập đến tất cả cơ giới thiên đường tư liệu hắn đem một trồng giấy đưa cho mang theo thanh tú tăng nhân mặt nạ tưởng bạch miên tường bạch miên không có vội vã nhìn chỉ liếc qua một cái liền mở miệng hỏi tống cảnh kỳ giả đi tìm ngươi sao nói qua hàn vọng hoạch khẽ gật đầu nhưng không có cần thiết nhìn ra được ngươi là chủ ý rất chính ý chí kiên định người tường bạch miên ở trong lòng trả lời một câu nàng châm chức trong lời nói thương kiến diệu đã xen vào hỏi ngươi tiếp xuống chuẩn bị đi đâu vì cái gì hỏi cái này hàn vọng hoạch mặc dù không phải cảnh giác giáo phái tín đồ nhưng ở hồng thạch tập nhiều năm mưa rầm thấm đất vẫn là bản năng hỏi ngược một câu mà lại không dễ dàng tiết lộ tự thân bộ dạng cũng là có kinh nghiệm di tích thợ săn thói quen thương kiến diệu thản nhiên hồi đáp chúng ta muốn quan sát ngươi a hàn vọng hoạch có chút ngộng thương kiến diệu tiến một bước giải thích nói làm bằng hữu quan sát cuộc sống của ngươi quan tâm tình trạng của ngươi không phải một kiện chuyện rất bình thường sao bằng hữu hàn vọng hoạch thấp giọng lặp lại lên cái từ ngữ này tựa hồ rất là kinh ngạc cách mấy giây hắn tự r ê cười một tiếng ta hẳn là sẽ đi tối sơ thành nơi đó có càng nhiều cơ hội phức tạp hơn hoàn cảnh tương đối thích hợp ta loại người này tường bạch miên như có điều suy nghĩ gật đầu ta nghe nói nguyên lão viện còn chuyên môn nuôi một c h i thứ nhân quân đội c h i quân đội này nhận tối sơ thành công dân thống hận kỳ thị cùng bài xích chỉ có thể vững vàng phụ thuộc vào nguyên lão viện người cầm quyền nếu không một khi bị từ bỏ bọn hắn hoặc là không có cách nào sống mà đi ra tối sơ thành hoặc là liền sẽ tập thể dọn nhà đến khu mỏ c ạ n mà nguyên lão viện người cầm quyền cũng bởi vậy thu hoạch được một chi đầy đủ trung tâm đầy đủ nghe lời lại có đầy đủ sức chiến đấu quân đội cái này không có quan hệ gì với ta hàn vọng hoạch đơn giản trả lời một câu hắn lập tức nói ta nên đi quay lại đi tối sơ thành tìm ngươi thương kiến diệu vung vẩy lên tay phải một bộ lưu luyến không rời bộ dáng hàn vọng hoạch đi vài bước suy nghĩ một chút dừng lại thân thể xoay đầu lại vẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu gặp lại gặp lại trong ư đường hướng người người hướng ờ n Miên, Long Hồng, Thần Hàn vọng tiến Hàn thành bên trong, đến nơi ven hồ cái nào đó chống trải khu vực. Nơi này dựng thẳng rất nhiều bia bài, từng người từng người chấn vệ đội thành viên thay phiên hướng về bọn chúng g giã gây Bạch Bạch bia bài, lại. hoạch chạp tại xạ chậm cửa tích cái vực. thở hát thị phế hồ khu thay kích. làm một Việt lái. lái trải đội kéo Duyệt đều tây, vệ rất t đáp đó về ra ra, ra xe xe, xe, quá trình này bọn hắn khi thì dùng thế nằm khi thì đổi thế ngồi khi thì biến thế đứng không ngừng mà để cao lấy tự thân tại khác biệt trạng thái dưới x u ố n g ống trình độ nhìn thấy hàn vọng hoạch xuống xe tới khu nghỉ ngơi chấn vệ đội các thành viên đồng thời hô một tiếng hàn đội bộ phận thành viên dùng chính là tiếng hồng hà hàn vọng hoạch nghe được ngơ ngác một chút ngược lại lộ ra một chút nụ cười nói thế nào luyện được thế nào rồi hắn dùng tiếng hồng hà lại lặp lại một lần chính mình vấn đề lấy đó công bằng mặt không biểu tình đàm kiệt tiến lên hai bước nói khoảng thời gian này tài nghệ của mọi người tăng lên cũng không nhỏ vẫn là cùng là m ộ trải chỗ luyện, t a nhau, o đổi hiệu lẫn càng u có q t ạ qua á khứ lần này ngư nhân sơn quái liên quân tập kích hồng thạch tập đám dân chấn tựa hồ nhận kích thích không còn như vậy cực đoan miễn cương có thể tập hợp một chỗ vừa luyện tập vừa giao lưu dù sao bọn hắn không ít thân thuộc bằng hữu liền như thế đổ vào trước mặt thi thể tàn tạ máu tươi chảy ngang thảm trạng thắng q u a di vãng bất kỳ lần nào mà nhờ vào hàn vọng hoạch đem hôi ngữ nhân người hồng hà hỗn hợp biên đội lý niệm bọn hắn trong chiến tranh nguy cấp tình huống dưới lẫn nhau y tồn giúp đỡ cho nhau cuối cùng mang đến một điểm tín nhiệm hàn vọng hoạch lần nữa triển lộ ra một chút tiếu dung không tệ lúc này một vị màu nâu nhạt tóc người hồng hà ra khỏi hàng nói. hàn nói hà nội hiện tại chính là đạn dược tương đối căng thẳng không phải nói c h ấ n vệ đội đạn dược không đủ mà là bọn hắn đến dự t r ừ lại phòng bị thứ nhân liên quân cường đạo đội đột nhiên tập kích số lượng có thể phân phối đến đạn thật luyện tập bên trên liền không quá đủ hàn vọng hoạch nhẹ nhàng gật đầu phái người đi tìm hàng bà hắn nói qua muốn vì thị trấn làm ra công hiến nghe được câu này mặc kệ là người hưng hà hay là hôi ngữ nhân ở đây c h ấ n vệ đội các thành viên đều nợ nụ cười hàn vọng hoạch lần này mặc dù chỉ dùng tiếng hưng hà nhưng nơi này hôi ngữ nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nghe hiểu một chút vâng hàn đội mấy tên c h ấ n vệ đội thành viên cười xong về sau thái độ kiên định làm ra đáp lại giao lưu xong chuyện này hàn vọng hoạch hướng sân tập bắn phương hướng đi đến đảm kiệt đi theo hắn bên cạnh sau lần này bọn hắn chân chính tán thành ngươi cái đội trưởng này các ngươi kêu đoạn phòng tuyến là thảm thiết nhất địa phương đảm kiệt không có gì biểu lộ nói hai câu hàn vọng hoạch trầm mặc không có trả lời hắn một đường tiến lên một đường đều có hoàn thành xạ kích luyện tập đội viên xoay thân thể lại hướng hắn treo lên chào hỏi hà nội đ hà nội đ hà nội đ hàn vọng hoạch đi đến cuối con đường đóng hạ con mắt hắn xoay người d ư ơ n g mắt nhìn lên trông thấy màu tóc khác nhau người hồng hà cùng tóc đen mắt nâu hôi ngữ nhân phức tạp tụ lại với nhau bọn hắn mặc dù giữa lẫn nhau thái độ rất là lạnh nhạt còn có mánh liệt đề phòng nhưng thỉnh thoảng sẽ mở miệng giao lưu vài câu thu hồi ánh mắt hàn vọng hoạch đối đàm kịp nói nhìn xem bọn hắn được đàm kiệt đưa mắt nhìn hàn vọng hoạch từ sân tập bắn bên ngoài đi vòng từng bước một đi hướng hắn màu đen xe việt g ã lên xe hàn vọng hoạch l ặ n g lặng mà ngồi hơn mấy chục giây sau đó mới phát động ô tô lai hướng hồng thạch tập tiến dưới mặt đất sau khi đậu xe xong hắn mắt nhìn phía trước im lặng hít vào một hơi chậm chạp phun ra đón lấy hắn mở cửa xuống xe tiến hồng thạch tập nội bộ x u ô i theo thang c u ố n một đường chuyến về đi ngang qua một cái thế giới cũ còn sót lại quảng cáo dương lúc hắn cong ngón tay gõ xuống mặt ngoài có biến sao đương đương động t ĩ n h quanh quẩn bên trong hàn vọng hoạch mở miệng hỏi một câu không có rất bình thường kim loại quảng cáo trong giương một thanh âm chuyền r a hàn vọng hoạch t ừ một tiếng nhớ kỹ nghỉ ngơi thay phiên tới nói xong hắn hướng thông hướng tầng dưới c h ố t nhất thang c u ố n đi đến đúng lúc này kim loại quảng cáo trong giương c h ỉ an viên lại bồi thêm một câu hà nội buổi sáng tốt hàn vọng hoạch bước chân một chút dừng lại chậm chạp quay người trở lại lộ ra một chút nụ cười nói vừa sáng tốt thang c u ố n bắt đầu chuyến về hàn vọng hoạch đến nơi sở c h ị an huéo l ở không tại trong sở mặt chỉ có dấu đi hai tên c h ị an viên hàn vọng hoạch đi đến mình tấm kia trước bàn làm việc nhìn chăm chú một lát c h ầ m rãi từ quần áo trong túi xuất ra một phong thư hắn trịnh trọng đem phong thư này để lên bàn đem không có nước cái chén đ ể lên ánh mắt của hắn lập tức từ quen thuộc cái bàn băng ghế đèn treo văn phòng phẩm cùng trên vách tường đảo qua rất t r ư ở rất cẩn thận hô hắn thở hắt ra xoay qua thân thể đi hướng ngoài cửa thang cuốn ngược lên ở giữa hàn vọng hoạch nâng lên đầu nhìn quanh một vòng cái này xem ra lại t r ố n g trải lại quãng cu é thị trấn ra thị trấn hắn mở ra trước kia rách rách dưới dưới việt giã một đường hướng thành thị phế tích phương hướng tây bắc mà đi không biết qua bao lâu phế tích biên giới gò đổi ánh vào hắn tầm mắt hàn vọng hoạch phản xạ có điều kiện dẫm chân phanh lại dừng lại việt giã hắn ngồi tại điều khiển chỗ ngồi đưa ánh mắt về phía kính chiếu hầu kính chiếu hậu bên trong tàn tạ yên lặng thành thị phế tích biên giới tắm rửa đang đến gần buổi trưa ngày đông dưới ánh mặt trời phảng phất phủ thêm màu vàng kim nhàn nhạt táo ngoài nhìn một hồi lâu hàn vọng hoạch thu hồi ánh mắt sờ một cái đặt ở bên cạnh x u ố n g trường nâng lên phanh xe chân phải cỗ xe một lần nữa hành xử ở giữa hắn trông thấy phía trước là khoảng cách gò đ ổ i cùng hoang vu đồng ruộng xe việt giã lao vụt tại không người đất s á m bên trên thu được cơ giới thiên đường tài liệu tương quan về sau cựu điều tiểu tổ một nhóm bốn người tới cảnh giác giáo đường hướng tống hà cáo biệt bọn hắn tối hôm qua có tham gia nơi này cử hành an hồn nghi thức vì đó trước trong chiến tranh chết đi đám người cầu nguyện cảnh giác g i á o phai an hồn nghi thức không có ẩn nút k â u nhưng mỗi người đều mang mặt nạ tựa như là một trận đau thương hóa trang yến hội thương kiến diệu không có vì vậy mà thất vọng rất là nghiêm túc tham dự trong đó ra giáo đường lên d ì m long duyệt hồng đang muốn mở miệng nói chuyện đột nhiên trông thấy phủ cận đổ sụp kiến trúc bên trên có mấy cái t r a i t r a i hải tử ở nơi đó chơi đùa trong này liền có đỉnh lấy mềm mềm tóc vàng vì ở ha ha ta kém chút cho là hắn là người trưởng thành nếu không phải nhìn thấy tình cảnh như vậy long duyệt hồng đều quên đi vì ở t u ổ i tác cái này đại nam hải thần thần bí bí hành tung cùng cổ cổ quái quái lời nói luôn luôn để người quên tuổi của hắn mà lại thích từ đường ống thế giới nhìn hiện thực hắn xác thực cũng biểu hiện ra siêu việt người đồng lứa thành t h ủ gia hỏa này hơn phân nửa có chút vấn đề nhưng chúng ta lại không phải bản địa quan trị an có vấn đề liền phải tra tường bạch miên nghe vậy cười một tiếng lúc này bạch thần phát động diêm thương kiến diệu tùy theo chuyển qua đầu nhìn qua cảnh giác giáo đường tựa hồ không nguyện ý cứ vậy rời đi ngươi còn đang lưu luyến cái gì tường bạch miên thuận miệng hỏi thương kiến diệu nghiêm túc hồi đáp ta còn không có để trong này ngư nhân sơn quái người đất xám người hồng hà sống chung hòa bình tường bạch miên trầm mặc một chút nói cái này trước được có thời gian lắng động mà lại tống cảnh kỳ giả cũng có phương diện này mục đích lại nói chúng ta lại không phải không đến chờ từ cơ giới thiên đường đi trở về chúng ta vẫn là phải đi ngang qua nơi này đến lúc đó ngươi liền có thể căn cứ tình thế làm chuyện ngươi muốn làm thương kiến diệu suy nghĩ một chút đột nhiên hưng phấn lên vậy ta muốn đối hồng thạch tập tất cả mọi người nói chúng ta lại trở về bọn hắn chưa hẳn hoan nghênh long duyệt hồng ở trong lòng oán thầm một câu bởi vì đã thu thập xong vật phẩm bọn hắn không có lại về quán trọ doanh địa mở ra dịp hướng về phía nam mà đi mục tiêu cơ giới thiên đường cảnh giác giáo đường bên ngoài một cái cùng vì ở niên kỷ không sai biệt lắm nam hải ngồi xuống đổ s ụ p kiến trúc biên giới phàn nàn một câu cha ta hạ táng thời điểm ngươi làm sao không đến chúng ta vẫn là bằng hữu sao cái này t r a i t r a i nam hải có s o n g con mắt màu xanh sẫm đồng dạng ngồi tại đổ s ụ p kiến trúc biên giới vì ở p h i ế t hạ miệng nói ngươi cũng không phải không biết ta rất không thích hắn hắn luôn luôn chế rêu chiều cao của ta chương một trăm hai mươi sáu bao vây c ứ u đ i ề u tiểu tổ dịp ghé qua tại núi non trùng điệp ở giữa sôi theo miễn cưỡng bảo tồn lại khuyết thiếu bảo trì đường cái hướng về nam bộ khu vực chạy tới bọn hắn điểm đến là một cái tên là tạ nàn địa phương đây là cơ giới thiên đường thiết lập một cái duy nhất ngoại thương điểm chỉ có thu hoạch được bọn hắn tín nhiệm hoặc là có thể cung cấp trọng yếu vật tư chiến lược thế lực mới biết được nó tồn tại hồng thách tập giả thảo thành chính là một cái trong số đó lấy vận chuyển làm chủ nghiệp vô căn giả thương đoàn không có tư cách này bởi vì cơ giới thiên đường có thể là không bao giờ thiếu vận lực thế lực lớn tường bạch miên bọn người lúc này thân phận là g i ã thảo thành mậu dịch đại biểu đây là thông qua thương kiến diệu huynh đệ hội g i ã thảo thành phân hội hội trưởng hứa lập ngôn lấy được hàng thật giá thật già trẻ không g ạ t mà rời đi hồng thạch tập trước bọn hắn còn hướng cảnh kỳ giả tống hà muốn hồng thạch tập mậu dịch đại biểu cái thân phận này làm dự bị miễn cho hứa lập n ô n đột nhiên không nhận thương kiến diệu người huynh đệ này mặc dù xem ở bàn cổ sinh vật trên mặt mũi hứa lập ngôn cũng sẽ không đối t ư ở n g bạch miên thương kiến diệu làm cái gì động tác nhưng trong âm thầm đập một phong điện báo cho cơ giới thiên đường nói cái này bốn người là lừa đảo vẫn có thể nho nhỏ phát tiết một chút nội tâm bất mãn thật đói thật đói thật đói ta thật thật đói chú một dẫn từ lạc thiên ý cho an ca thương kiến diệu ảm ly nhỏ phát ra ca khúc quanh q u ầ n tại dịp bên trong để long duyệt hồng cơ hồ sinh ra nghe nhầm khát quá khát quá khát quá ta thật khát quá Bọn hắn hiện tại vị trí chính tại trí vị là một m ả ngày h v ù n núi, thuộc về phi thường thiếu nước cái chủng lượng n phi thiếu cái loại kia. Tại thuộc thưa thất về mưa g đông, càng là như là vậy. m ộ trước ngày t cựu điều tiểu tổ liền uống song dự bị nước về sau một mực không tìm được nguồn nước bọn hắn lần theo vết tích đến nơi hai cái địa phương lại cuối cùng xác nhận tương ứng khu vực ô nhiễm nghiêm trọng một ít chỉ số vượt chỉ tiêu không biết gấp bao nhiêu lần dựa vào đào móc một ít cây cối dễ cây thương kiến rượu bọn người cũng là không đến mức có lửa cháy đến nơi cảm giác nhưng cái này giới hạn trong nhất thời bán hội k h á t không chết lại đi lên phía trước hẳn là có nguồn nước tường bạch miên quan sát đến ngoài cửa sổ hoàn cảnh địa lý dùng tương đối chắc chắn giọng điệu nói đúng bạch thần biểu thị đồng ý hô long duyệt hồng nhẹ nhàng thở ra hắn hiện tại mới phát hiện thiếu nước cảm giác so đối mặt ngư nhân sơn quái công kích còn để người khó chịu cái sau cũng liền như vậy mấy phút qua liền trôi qua không qua được thì cái gì đều không cần lo lắng mà trước mặt loại trạng thái này là một loại mãn tính tra tấn hắn vì giảm bớt nước b ọ t bay hơi cũng không muốn nói thay phiên lái xe thương kiến rượu vẫn như cũ tinh thần s á n g láng trừ miệng môi có chút khô hoàn toàn nhìn không ra có nhận đến ảnh hưởng ai ta quên hối đoái long vương mặt nạ bằng không còn có thể cầu mưa hắn đối này biểu thị tiếc đ ố i từ rời đi hồng thạch tập cựu điều tiểu tổ các thành viên cũng sẽ không tiếp tục quán tính mang mặt nạ chỉ có thương kiến rượu thỉnh thoảng sẽ đỉnh lấy tấm kêu vai phong lẫm liệt hầu t ử gương mặt đi dọa long duyệt hồng hắn thậm chí còn có thể y theo dáng dấp kêu lên một tiếng ngốc tử long vương đều là tự mình hạ mưa không cần cầu tường bạch miên vốn nắn lên thương kiến diệu sai lầm đang khi nói chuyện phía trước vòng qua cao cao vách đá liền có thể tiến vào một mảnh màu nâu bùn đất rất có điểm ướt át cảm giác thung lũng c h ậ m một chút tường bạch miên nhắc nhở nơi này tầm mắt không tốt vượt qua về phía sau không biết sẽ là tình huống như thế nào nàng cùng thương kiến diệu cảm ứng đều là có khoảng cách hạn chế cũng không vắn năng thương kiến diệu nhìn phụ xe vị trí t ư ở n g bạch miên nâng lên g dẫm chân ga chân để tốc độ xe chậm lại h ắ n tử trước đến nay biết nghe lời phải chậm rãi màu xanh quân đội dịp nghiền ép lấy bùn đất con đường vòng qua tòa kia vách đá thương kiến diệu t ư ở n g bạch miên lập tức có cảm giác thông thoáng sáng sủa đầu tiên ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là một đầu rốn lượn chạy xuôi dòng suối nhỏ trong suối đất cắt cùng đá cội cùng tồn tại phụ trợ nước thể dị thường thanh tịnh dòng suối nhỏ hai bên có từng khối khá lớn tảng đá bùn cắt nhét tại bọn chúng khe hở ở giữa phát h ỏ a ra chúng quanh khu vực chủ sắp điệu lại ra bên ngoài là sừng sững cây cối bọn chúng có tàn l ù i có còn bảo lưu lấy một chút lục sắc kẹp ra một đầu dính đầy bùn đất con đường sau đó tường bạch miên xoay chuyển ánh mắt trông thấy dòng suối nhỏ thượng du gần trăm mét có hơn có tận mấy chục người bọn hắn lấy nam tính làm chủ ăn mặc đủ loại mang theo đủ loại kiểu dáng vũ khí tường bạch miên ánh mắt từ cổ xưa áo đông Bẩn bóng bên lông, hiện loáng đường, hiện nhiều nhiều Những người thịu trô phát rất phía chiếc khí hoặc h lều áo áo cái đeo rời vải. kia ra ra về vũ rất c xe một dãi lấy nước, hoặc bận rộn chuẩn bị trưa, hoặc r n chuẩn cơm bị r ư a h o ặ cái ngồi trên lơn tiếng bỡn lưng nữ tính, ngậu nhiên cho bên cạnh nhìn hàm hàm bọn hắn thiếu, trói hai mặt đất, tay tay đàm hàm hàm mấy hoặc đùa lấy cho sau c bị ở nam tính tù binh một bàn tay. một Một tù cường á i c đạo đoàn dịp ghế sau bạch thần nhìn qua kính chăn gió nói ra phán đoán của mình một cái vừa đoạt thương đội hoặc là hoang dã kẻ lưu lạc khu dân cư cỡ lớn cường đạo đoàn cựu điêu tiểu tổ nhìn thấy cái này cường đạo đoàn thời điểm cường đạo đoàn phụ trách cảnh giới thành viên cũng phát hiện bọn hắn đầu nhi có mới con n g ồ i cái này tóc đen mắt xanh cường đạo hưng p h â n hướng thủ lĩnh báo cáo tiến vào mùa đông về sau thương đội giảm bớt từng cái khu dân cư cũng đều đóng cửa bảo vệ chặt thu hoạch của bọn hắn một mực không đủ chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày hôm nay có thể là chấp thuế phù hộ bọn hắn buổi sáng vừa truy tung đến một chi thương đội đoạt không ít vật tư cùng nhân khẩu hiện tại lại đụng tới một c ố lẻ loi c h ơ c h ọ i dịp đụng vào chỗ này thung lũng thủ lĩnh của bọn hắn là cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi trắng hán thân cao tiếp cận một m bảy mươi lăm mái tóc dài vàng nóng lộn xộn khoác h ạ thể trạng có chút d á n chắc hắn đôi mắt màu lam rất nhạt khuôn mặt dị thường t h u kệch trên đầu mang theo co sừng trâu mũ giáp cũng không biết từ cái nào thành thị trong phế tích lật ra đến nghe t h ủ hạ báo cáo thủ lĩnh nhìn về phía bên kia cười ha ha nói cái này liền giống một đầu yếu đuối bất lực con cựu nhỏ xông vào sư tử l ã n h đ ị a đi thôi đi đem bọn hắn mang về để ta xem một chút cái dạng gì lữ nhân dám ở mùa đông xuyên qua núi t r ì ra cái này thuộc về cựu sơn một đoạn dư mạch dừng một chút thủ lĩnh nói bổ sung đi bốn chiếc xe bọn hắn có lẽ chỉ là một chi thương đội dò đường người đằng sau khả năng còn có rất nhiều c ố xe rất nhiều nhân viên rất nhiều vũ khí vâng đầu nhi Các đen đạo đáp đó xanh cường đạo lớn tiếng mắt một câu, sau lại câu, bọn ắ t đầu đồng chào Lúc hỏi này, bạn. b hắn trông thấy trông cường h xanh quân đội dùng chuyển h i đội ế c kem màu quân xe dùng dịp p ơ n ngạnh xinh xinh g thức r i khỏi h t u lũng. đạo ố i đi biến, phương hồ thể chuyển biến, còn có thể quay đầu. Ha ha!、Bọn、cường đến quên còn còn Bọn tự dọa quay đã đầu. đ cỗ có có xe phát ra các loại tiếng quay khiếu g ơ vũ khí xông lên dự định cỗ xe bọn hắn thích nhất loại này nhát gan con mồi cái này thường thường có thể để cho bọn hắn tiết kiệm không ít đạn cỗ xe khởi động truy hướng mục tiêu lúc bị bắt làm tù binh những nam nhân kia cùng nữ nhân thu hồi thất lạc ánh mắt tuyệt vọng bọn hắn còn tưởng rằng có thể được đến cứu vớt ai biết đến chỉ có một c ố dịp cái này xem ra chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua đến đây lấy nước di tích thợ săn tiểu đội nương theo lấy từng tiếng hưng phấn gieo hò hai chiếc viện giã hai chiếc xe bán tải mang theo mười cái cường đạo điên cuồng chạy về phía góc rẽ không nghĩ con ngồi chạy ra phạm vi tầm mắt chiếc xe đầu tiên vừa đi vòng quá khứ lái xe ánh mắt đột nhiên ngưng kết chiếc kia màu xanh quân đội dịp liền lẳng lặng dừng ở mấy chục mét bên ngoài nghiêng thân thể như là ngắn tưởng dịp hậu phương cả người cao không thấp nam tử đàng cùng với bạn phụ trợ hạ mặc kim loại đen s ư ơ n g cốt dịp mặt bên một cái hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính đem súng trường gác ở trước đắp lên dịp một bên khác một cái cột đ ô i ngựa mặc màu x á m ngụy trang đồng phục nữ tử nửa ngồi tại nơi đó trên bờ vai khiêng một khung c h i ế u nặng đơn binh súng phóng tên lửa súng phóng tên lửa chiếc xe đầu tiên cường đạo lái xe cùng hắn hành khách nhóm con người bỗng nhiên phóng đại một giây sau tử thần phun ra ánh lửa ẩm ẩm ngay tại bên dòng suối chờ đợi thủ hạ đem con mồi mang về thủ lĩnh cường đạo vừa đốt một điếu thu được đến khô vàng sắc tự chế thuốc lá chỉ nghe thấy đinh thai nhức góc tiếng vang ba cây kia tự chế thuốc lá còn không có đưa đến trong miệng của hắn liền đổi hướng mặt đất bên trong tròng mắt của hắn là một đoàn cấp tốc căng phồng lên đến hỏa cầu cái này xích hồng hỏa cầu nháy mắt nuốt hết sông lên phía trước nhất đang muốn rẽ ngoặc trước kia xe bán tải một màn này tựa như bức tranh một dạng khắc ở tất cả mắt thấy người trong lòng ẩm xông vào vị thứ hai việt giã không thể kịp thời phanh lại đâm vào đã bốc cháy lên xe bán tải bên trên x o ạ t nó mặt bên pha lê vỡ vụn một viên đạn chui vào phòng điều khiển lái xe máu tươi phun tung toé ở giữa xa xa thủ lĩnh cường đạo khó mà kìm lại hiện lên mấy cái hoang đường suy nghĩ cạm b ấy đây là cạm b ấ y chúng ta bị bao vây chương một trăm hai mươi bảy thiên thần hạ phàm đi theo phía trước hai chiếc xe sau việt giã cùng xe bán tải kịp thời ngừng lại bánh xe không biết giơ lên bao nhiêu bùn đất lúc này chiếc xe thứ hai bên trên sống sót mấy cái cường đạo cũng riêng phần mình đ ẩ y cửa l a n lộn rơi xuống đất tìm kiếm công sự che chắn mặc dù lưu tại trong xe túi lưng xuống rất không có khả năng bị đối phương tay súng đánh trúng nhưng bọn hắn vừa rồi đều mắt thấy chiếc xe bạo tạc biết loại tình huống này cỗ xe không còn là bảo hộ mà là một bộ sống quan tài suối nước thượng du cương đạo tụ tập chỗ tù binh bên ngoài tất cả mọi người đứng lên các tìm thích hợp nhất vị trí vội vang nhắm chuẩn lên thung lũng góc rẽ bọn hắn đều là nhiều năm cương đạo dù cho đối mặt ngoài ý muốn cũng biểu hiện được có t r ư ơ n g có pháp đúng lúc này thung lũng góc rẽ bọn hắn ánh mắt không nhìn thấy địa phương có cao vút âm nhạc vang lên theo sát đoạn này giai điệu chính là để người nhiệt huyết sôi trào kịch liệt tiếng trống tiếng trống bên trong một bóng người xuất hiện tại t r ú n g cường đạo trong mắt hán thân cao chừng một m bảy mươi lăm phần cổ bộ ngực phần bụng đều bao trùm lấy màu s ắ t đen bọc thép tứ chi thì có khung xương kim loại trèo trống phía sau lm ở có thể trông thấy to lớn nguồn năng lượng bao đầu kính bảo hộ lóe ra ánh sáng màu đỏ quân dụng xương vỏ ngoài trang bị thủ lĩnh cường đạo cùng mười cái nhất có kiến thức cường đạo đồng thời hiện lên một cái ý niệm như vậy cái này khiến trong bọn họ tâm sợ hãi ngăn không được kéo lên một giây sau t h u k ị c h giọng nam vang ở khói lửa dâng lên thung lũng bên trong khói lửa bước lên giang sơn b ắ t vọng chú một dẫn từ đồ hồng cương tinh trung báo quốc nương theo bài hát này âm thanh long duyệt hồng đ ỗ n g nhiên nhảy dựng lên trực tiếp nhảy đến giữa không trung cái này khiến hướng hắn vị trí cũ vọt tới đạn toàn bộ rơi cái không tiếng ca quanh quẩn ở giữa giữa không trung long duyệt hồng một cánh tay thuận thế nâng lên một cánh tay rủ xuống hướng xuống nâng lên chính là bưng súng máy hạng nhẹ tay trái dù xuống chính là tăng thêm lấy máy phóng lựu i đạn cánh tay phải cộc cộc cộc thanh â m vang lên hoặc trên xe đánh ra vết đạn hoặc đánh nát pha lê đem xa xa cường đạo chủ lực nhóm ép tới không dám lo đầu súng máy bắn phá bên trong một viên lựu i đạn phát s ạ thẳng tắp bay về phía thứ hai cùng thứ ba chiếc xe ở giữa ẩm ẩm so vừa rồi nhỏ một chút h ỏ a cầu nổ tung thôn vệ mấy tên cường đạo ẩm ẩm lại là một viên lựu i đạn bay ra rơi xuống thứ tư chiếc xe kính chắn gió bên trên nổ mảnh vỡ v ẩ ra có kêu thảm im b ậ t mà d ừ n g long kỳ quyển ngựa hí giải kiếm khí như sương chú một tiếng nổ vừa có lắng lại k i a thu cạnh phong khoáng giọng nam lại thống trị phiến khu vực này trong tiếng ca long duyệt hồng như dự tính như thế tại trên vách đá mượn hạ lực quay người liền vọt hướng dòng suối nhỏ thượng du cương đạo chủ lực nhóm ý đồ chặn đánh hắn thậm chí dùng tới súng phóng lựu nhưng đều bị hắn mượn nhờ tổng hợp dự cảnh hệ thống sớm biến hướng tránh thoát cái này khiến long duyệt hồng rất có điểm tâm tình khẩn trương b ỗ n nhiên buông lỏng không ít quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cường lực tại loại chiến trường này bên trên biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn mấy cái chập chung ở giữa hắn liền rút ngắn cùng cường đạo chủ lực khoảng cách lại một lần dùng tay trái súng máy hạng nhẹ làm lên bàn phá thấy mặc quân dụng xương vỏ ngoài trang bị địch nhân như thần như ma thủ lĩnh cường đạo nhất thời sợ đến vỡ mật hắn ngồi s ổ m ở mình có thửa trang mấy khối kim loại tấm xe việt giã về sau cao giọng h ô rút rút tự nhiên có rút phương án chi này cường đạo đoàn ở chung quanh khu vực cũng coi như có chút danh khí không phải thuần túy đá mô hợp lập tức có cầm súng phóng lựu i cùng súng tiểu liên nhiều tên thành viên từ tự thân tránh né c h i nhô ra nhất định thân thể hướng m ặ t quân dụng xương vỏ ngoài trang bị địch nhân đ i ê n cuồng xạ kích cốc cốc cốc đương đương đương cùng rầm rập thanh âm liên tiếp nhiều tên cường đạo hoặc toát ra huyết hoa hoặc thân thể tản tạ ngã xuống mà long duyệt hồng dựa vào siêu việt nhân loại bật lên tốc độ cùng phản ứng tại tổng hợp dự cảnh hệ thống phụ trợ hạng lông tóc không thương ngẫu nhiên có mấy phát đạn để hắn không kịp tranh né hắn cũng có thể thông qua chầm xuống nghiêng người đưa tay các phương thức dùng khung xương kim loại cùng màu đen bọc thép ngăn lại nguy hiểm bất quá bảy tám tên cường đạo hy sinh cũng cho cái khác cường đạo sáng tạo cơ hội bọn hắn cầm vũ khí xông vào tương ứng cỗ xe hướng về dòng suối nhỏ thượng du thung lũng một cái cửa ra khác chạy như điên từng chiếc ô tô phát động lưu lại không kịp thu thập bộ phận vật tư cùng những tù binh kia thế nào có phải là rất ao ước quay đầu cũng cho n g ư ờ i làm một đài vách đá chỗ ngoặc vị trí mặc màu xanh nâu mê thải phục tưởng bạch miền cởi hỏi bên cạnh b ả y biện ngắm bắn tư thế bạch thần nàng nhìn như lười biếng khiêng đơn binh súng phóng tên lửa bạch thần không nói gì dùng cái này ngầm thừa nhận nàng đang điểm danh có thể đối long duyệt hồng tạo thành uy hiếp địch nhân có đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị ở phía trước hấp dẫn hỏa lực hậu phương bọn hắn lộ ra có chút nhàn nhã thương kiến diệu thì bưng xuống trường để bên này may mắn còn sống sót mấy cái cường đ ạ ôm đầu ngồi xuống nên la mặt m đen ảm l ì nhỏ bị hắn đặt ở vách đá một bên khác miễn cho bị chiến hỏa tác động đến đối với vị này đồng bạn thương kiến diệu kia là tương đương coi trọng hơi nghiêng đầu nhìn bạch thần một chút t ư ở n g bạch miên khoan thai sử dụng súng phóng tên lửa ẩm ẩm cường đạo trong đội xe ở giữa dựa vào sau một cỗ xe còn trực tiếp tuân ra một đoàn xích hồng hòa cầu từ thần lựa chọn nó đi theo nó chiếc xe phía sau gấp đánh tay lái nhìn cũng không nhìn một chút liền vòng qua nó chạy về phía thung lũng lối ra lúc này áp chế long duyệt hồng hỏa lực đã cơ bản biến mất hắn nâng lên trang bị máy phóng lựu đạn cánh tay phải muốn cho cường đạo đội xe đến hơn mấy phát chính xác nhắm chuẩn hệ thống t r ợ rút hạ hắn tầm mắt rút ngắn trông thấy từng t r ư ơ n g thất kinh gương mặt long duyệt hồng do dự một chút không có phát xạ lựu đạn rất nhanh cường đạo đội xe vọt ra thung lũng giặc cùng đường chớ đổi tường bạch miên hô một tiếng nàng không có sách long duyệt hồng cuối cùng nương tay vấn đề bởi vì nàng cảm thấy tại địch nhân cơ hồ từ bỏ trống lại về sau mềm lòng nương tay một điểm không phải chuyện gì xấu hàn vọng hoạch đều đang cố gắng làm người bọn hắn những n à y được trời y ê u hái nhân loại cũng không thể lấy l á n h khóc vô tình tự ngạo đương nhiên cần thiết cẩn thận cùng cẩn thận vẫn là không thể thiếu khuyết bọn cường đạo lái xe chiếc điên cuồng lái ra một khoảng cách về sau thấy địch nhân đáng sợ cũng không c ó đuổi theo hơi thả chậm một chút tốc độ bình phục lên tâm tình bọn hắn là ở đâu ra thủ lĩnh cường đạo thở dốc một hơi thấp giọng tự nói một đầu xem ra yếu đuối bất lực con cựu nhỏ đột nhiên biến thành đỉnh lấy sừng dễ lượn lờ hỏa diễm ác ma nếu là biết bọn hắn có thể xuất ra một đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị hắn khẳng định không chút do dự chất lên t i ể u dung nghĩ biện pháp lấy lòng lẫn nhau phát hiện lúc ngay tại t r ì n h đốn cường đạo đoàn đã tới không kịp bỏ chạy trừ phi giống như bây giờ vứt xuống nhiều bộ thi thể làm đại giới lúc này ngồi ghế cạnh tài xế vị trí một cường đạo lòng còn sợ hãi lại có chút nghi ngờ nói lão đại bọn hắn giống như giống như chỉ có bốn người Chiến đấu kịch liệt đấu bốn ê n trong, hắn quan tình sát hồ h mơ có được u g này. cái thủ lĩnh cường đạo đầu tiên là một trận kinh ngạc tiếp lấy bản thân chửi mắng một câu một cái mặc quân dụng xương vỏ ngoài trang bị người liền đem chúng ta đánh thành bộ dáng này cái khác ba cái nếu là đều xông lên chúng ta chỉ có thể ngồi sùng xuống, xuống ôm lấy đầu lựa chọn đầu hàng dạng này một chi tiểu đội quả thực đáng sợ đương nhiên mình cường đạo đoàn nếu như có thể bất kể sinh tử cũng là có khả năng xử lý đối phương hai ba cái thành viên nhưng một cái cường đạo đoàn nào có loại này tinh thần im lặng mấy giây thủ lĩnh cường đạo lại bồi thêm một câu ta nghe nói trên đất s á m có một số người số ít di tích thợ săn đội ngũ mỗi người bọn họ đều có được cực kỳ cường đại thực lực hoặc là tiên tiến nhất kiểu mới nhất trang bị dạng này đội ngũ có thể đối kháng chính diện thế lực lớn số lượng nhất định bên trong quân đội sinh tồn và hưởng thụ đều đã không thành vấn đề bọn hắn hành tẩu trên đất s á m t h a m dò các nơi thành thị phế tích vì tìm tới thông hướng thế giới mới đại môn vừa rồi cái kia tiểu đội có khả năng chính là loại này nếu như là loại này nhóm người mình phản kháng không có bất luận cái gì thu hoạch sẽ chỉ dẫn đến đoàn d i ệ t lúc này thủ lĩnh cường đạo nói những lời này không phải vì dài người khát c r í khí diệt uy phong mình mà là tại đã thảm bại bỏ chạy tình hôn g dưới đem địch nhân nói đến càng mạnh càng dễ dàng để mọi người khôi phục tâm tính mà lại cái này cũng cho thấy không phải thân là thủ lĩnh hàn phán đoán không cho phép chỉ huy sai lầm tác chiến không đủ dũng mãnh thực tế là bởi vì địch nhân quá mạnh đối mặt cường đại như vậy địch nhân vậy kế tiếp tự nhiên là có bao xa trốn bao xa cường đạo đoàn lưu lại nam nữ bọn tù binh lại mờ mịt lại khiếp sợ mà nhìn xem đi về tới long duyệt hồng tựa như nhìn thấy thiên thần hạ phàm bọn hắn mới vừa rồi còn cảm thấy đối phương chỉ có một chiếc xe mấy người không có cách nào cứu vớt mình ai biết trong nháy mắt người đông thế mạnh vũ khí sung túc sơn hồ cường đạo đoàn liền bị đối phương trong đó một người đánh cho hốt hoảng chạy trốn vớt xuống nhiều bộ thi thể cùng mấy tên đồng bạn quân dụng xương vỏ ngoài trang bị thật sự là chiến tranh lợi khí a ý nghĩ như vậy phù hiện ở mỗi một người bọn hắn trong lòng lúc ngoài định mức suy nghĩ cũng xông ra bọn hắn có thể hay không tiếp tục coi chúng ta là thành tù binh bán đến địa phương khác đi trong bọn họ một vị tóc đã có nhiều xương hoa năm mươi láo giả gian nan chậm dại đứng lên hai tay của hắn bị trói chặt lấy trên thân quần áo là cây đ ầ y áo sơ mi cùng quần dài màu đen tại xuyên qua thung lũng ngày đông tri phong quét hạ hắn hơi có điểm run lẩy bẩy run dẩy bên trong hắn màu xanh thẳm con mắt nhìn về phía đè ép mấy tên cường đạo tới tưởng bạch miên cùng bạch thần chủ động làm lên tự giới thiệu ta là tới từ lâm hải liên minh thập phương thương xã quản sự mỹ e n s hắn dùng chính là lưu loát tiếng đất xám lâm hải liên minh nghe tới cái danh từ này tưởng bạch miên đối mỹ e n s lưu loát tiếng đất xám cũng không có cái gì nghi hoặc lâm hải liên minh ở vào liên hợp công nghiệp phương nam một nửa tại hoàng kim hà lưu vực một nửa là nam bộ bờ biển nó do từng cái người đất s á m thành lập thành bang tạo thành quan phương ngôn ngữ chính là tiếng đất s á m đương nhiên khẩu âm của bọn họ cùng bản cổ sinh vật các công nhân viên khẩu âm là không giống nhau lắm tại lâm hải liên minh nội bộ cũng có người hồng hà người hải ngạn làm chủ thành bang đây là một cái gì đều có cái gì đều rất phổ thông thế lực lớn có thể phòng chế khá thấp cấp độ cùng tương đối cổ loại hình sản phẩm cao cấp thì cần nhập khẩu bọn hắn tương đối ít tài nguyên là than đá và quan sát người hải ngạn là người đất xám một chi màu da càng sâu ngôn ngữ càng khó đọc khó hiểu một điểm đúng mỹ en đáp lại tưởng bạch miên hỏi lại tại một vị đồng bạn t r ợ giúp hạ tránh thoát trói chặt mình hai tay dây thừng sau đó thân thể của hắn co rúm giống như là bị bỏng nước sôi đến lại phảng phất đang nhảy kỳ quái vũ đạo ngắn gọn mấy cái động tác về sau vị này tóc đã có nhiều xương hoa năm mươi láo giả mở miệng nói ra nguyện thần linh chi tức tắm rửa các ngươi vừa thu hồi ảm ly nhỏ mở ra dịp tới thương kiến diệu thấy cảnh này con mắt đống nhiên tỏa sáng chương một trăm hai mươi tám rung lô giáo phái nhìn thấy mỹ enz động tác nghe xong lời chúc phúc của hắn tưởng bạch miên phản ứng đầu tiên chính là xoay thân thể lại nhìn về phía vách đá gốc rẽ quả nhiên dịp ôm một tiếng liền lao đến dừng ở mấy mét có hơn sau đó thương kiến diệu mở ra ghế lái cửa nhảy xuống bang thanh âm bên trong đồng dạng mặc màu sáng ngụy trang đồng phục hắn bước nhanh đi đến mỹ enz trước mặt vội vàng hỏi các ngươi là cái nào giáo phái tín ngưỡng là vị nào chấp thuế phản ứng này cái này thái độ liền cùng gặp khác cha khác mẹ thân huynh đệ tường bạch miên mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị nhưng vẫn là cảm thấy thương kiến diệu biểu hiện để nàng có đưa tay che khuất gương mặt xúc động lúc này nàng vô cùng hoài niệm hồng thạch tập mặt nạ sinh hoạt m i e n bị giật n ả y mình chờ thấy rõ ràng thương kiến diệu bộ dáng mới lễ phép hồi đáp chúng ta là dung lô giáo phái người tín ngưỡng là đại biểu tháng tám chấp thuế trước nhật chi môn trước nhật chi môn vị này chấp thuế giống như tương đối là ít nổi danh tại phương bắc thanh danh không phải quá lớn tường bạch miên nhớ lại tự mình biết tình huống công ty cho tư liệu cùng bạch thần giảng thuật bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu thương kiến diệu thì truy vấn ngươi vừa rồi hành lễ động tác là đang khiêu vũ sao m i e n không do cái này dáng dấp coi như không tệ tiểu h o a tử vì cái gì xoắn suýt chuyện này nhưng vẫn là đàng hoàng nói vũ đạo là chúng ta lấy lòng thần linh con đường giáo phái định ra hành lễ phương thức chính là một đoạn đặc thù vũ đạo nó tượng trưng cho tất cả mọi người tại chấp thuế trước mặt bản năng phản ứng bị trước nhật chi môn phòng sao tường bạch miên cùng long duyệt hồng cũng nhịn không được oán t h ầ m một câu đương nhiên mặt ngoài tường bạch miên chắc chắn sẽ không không lệ phép như vậy người phụ h ò a nói ta xem qua một chút thế giới cũ thư tịch phía trên nói tại niên đại cổ xưa bên trong nhân loại cũng là lấy đủ loại vũ đạo lấy lòng cùng câu thông thần linh đây là trước mắt không ít tế tự nghi thức đầu n mởn m ị e n h thấy chin này nhẹ nhõm đánh chạy sơn hồ cường đạo đoàn tiểu đội biểu hiện được tương đương thân mật hơi bung lỏng một điểm nhìn một chút đồng bạn của mình nói chúng ta không rõ lắm những chuyện này chúng ta lựa chọn vũ đạo là bởi vì nó cùng hỏa diễm có thể nhất lấy lòng chấp thuế chúng ta đối một người lớn nhất tôn kính cùng tốt nhất chúc phúc chính là tại hành lễ đồng thời nói một câu nguyện thần linh chi tức tắm rửa các ngươi hoặc là cho các ngươi dâng lên vũ đạo nếu như là nói đằng sau câu nói kia thường thường sẽ còn tiếp một đoạn mình bố trí ngăn múa thật coi y tứ chính là ngươi như thế một cái trắng không ít tóc người già nhảy kịch liệt như vậy vũ đạo có thể hay không quá kỳ quái rồi tường bạch miên đối vừa rồi một màn kia ký ức khắc sâu a nha thương kiến rượu con mắt tỏa sáng làm ra đáp lại một giây sau hắn cũng có r ú m khởi thân thể mô phỏng lấy bị bị p h ỏ n g biểu hiện mấy cái động tác về sau hắn nghiêm túc nói cho các ngươi dâng lên vũ đạo nói xong hắn lại tới một đoạn cũng không biết từ nơi nào học được kỳ kỳ quái quái vũ đạo mỹ en bọn người đầu tiên là thấy có chút m ở mịt tiếp theo kinh h ỉ hỏi ngươi cũng là chúng ta giáo phái ta cho là như vậy nhưng còn không có trải qua các ngươi chủ giáo tán thành thương kiến diệu thản nhiên trả lời a lần này không hỏi t i ệ p thánh là cái gì rồi vũ đạo mị lực cứ như vậy lớn mặc lấy xương vỏ ngoài trang bị phụ trách đề phòng bốn phía long duyệt hồng vừa lại kinh ngạc vừa buồn cười từ tự nhận là mỹ en nhất thời không thể lý giải thương kiến diệu là có ý gì cách mấy giây hắn mới có chỗ minh nộ cười nói ngươi muốn gia nhập chúng ta giáo phái ha ha chúng ta không có chủ giáo phụ trách một cái giáo khu chính là phụng hiến giả thường ngày truyền giáo chính là tán mỹ giả giống chúng ta dạng này phổ thông tín đồ gọi chung là người cảm ơn tường bạch miên đem cái này ba cái danh từ cùng cái khác giáo phái cấp độ đối ứng đoạt tại thương kiến diệu trước đó hỏi lại hướng lên đâu phụng hiến giả phía trên là cái gì là trước nhiệt giả cùng chấp t u ế sứ giả người phát ngôn thần vũ giả miens không có che giấu đây không phải cái gì bí mật thần vũ giả vậy hắn khiêu vũ có phải là rất lợi hại thương kiến d i ệ u trọng điểm một chút chuyển di hắn một bộ muốn cùng đối phương đấu một trận múa bộ dáng ta chưa thấy qua thần vũ giả miệt hạn cho tới mức này miens tự giác gánh vác lên truyền giáo chức trách chúng ta tín ngưỡng trước n h i ệ t chi môn chấp thuế là hóa thân của cánh cửa thế giới mới chỉ có được đến thần tán thành cùng phù hộ nhân loại chúng ta mới có thể thông qua cánh cửa thoát khỏi đất xám thu hoạch được tân sinh phương diện này có thể thông qua lâu dài lấy lòng thần ca ngợi thần thu hoạch được thần ân nhận dẫn dắt trực tiếp tiến vào thế giới mới cũng có thể một bên tín ngưỡng một bên tại đất s á m cái nào đó thành thị phế tích bên trong tìm tới trong hiện thực cánh cửa thế giới mới đến lúc kia mỗi một cái đi đến trước nhật chi môn trước tín đồ đều sẽ thu hoạch được cứu rỗi nói đến đây m i e n lại bỏng đến con rúm khởi thân thể sau đó làm ra cầu nguyện ca ngợi thế giới mới đại môn đây coi như là đem chấp thuế tín ngưỡng cùng thế giới mới truyền thuyết kết hợp đến tương đối tốt giáo phái ân chủ yếu cũng phải quy công cho vị này chấp thuế xương hào bên trong có cửa cái từ này tường bạch miên hào hứng giặc rào nghe mien s giảng thuật ở trong lòng cực nhanh làm lấy đánh giá cùng phân tích đây là nàng yêu thích thương kiến diệu suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là đưa ra vấn đề kia các ngươi tiệc thánh là cái gì chúng ta tiệc thánh cùng lửa có quan hệ mien s làm lên giới thiệu chi này cường đại tiểu đội đối dung lô giáo phái ấn tượng càng tốt hắn cùng các đồng bạn của hắn an toàn càng có thể được đến bảo hộ mà tại tiệc thánh bên trên tiếp xúc qua rất nhiều giáo phái mỹ ense là tương đối tự hào hắn thấy thương kiến diệu tưởng bạch miên bọn người có chút n g h i hoặc bận b i ể u nhiệt tình giải thích nói chúng ta tiệc thánh tại thế giới cũ gọi n ồ i lầu thương kiến diệu con mắt lại sáng lên một chút mỹ e n s cười cười tiếp tục nói hòa diễm là chấp thuế sùng nhi sử dụng nó chính là tại lấy lòng chấp thuế chúng ta lâm hải liên minh nam bộ khu vực có nhiều loại hương liệu trồng lấy q u ả ớt có thể dùng đến chế tác nồi lẩu đáy nổi chờ dùng than đá hoặc là than c ủ i lên t ố t lửa để nồi lẩu sôi trào lên chúng ta là có thể đem dự đoán cắt gọn thịt nội tạng khoai tây phiến thanh duẩn phiến buông xuống đi b ằ n g quen cụ thể chủng loại phải xem bên người có những cái nào nguyên liệu nấu ăn nghèo có nghèo phương pháp ăn g i à u có g i à u phương pháp ăn dù là n g ư ờ i không nắm c h ắ c liệu thân ở hoang dã chỉ cần có thể nấu nước sôi cũng có thể hưởng dụng thiệt thánh nghe nghe bên cạnh long duyệt hồng nhịn không được muốn nuốt một hớp nước miếng còn tốt miệng khô trạng thái để hắn không thể thành công cái này dung lô giáo phái cùng cái khác giáo phái họa phong không giống nhau l ắ m a đây là mỹ thực kẻ yêu thích liên minh a ta đều có điểm tâm động ân nhìn ra được lâm hải liên minh nội bộ đồ ăn cung ứng vẫn tương đối sung túc tường bạch miên nghiêng đầu nhìn bạch thần một chút phát hiện nàng vẫn đang chuyên chú giám thị tù binh đến mấy tên cường đạo nghe song mỹ e n miêu tả thương kiến diệu trực tiếp hỏi như vậy ta làm như thế nào mới có thể gia nhập các ngươi giáo phái đâu m i e n s càng thêm mừng rỡ vừa cười vừa nói chỉ cần có thể gặp được một vị phụng hiến giả ách tán mỹ giả cũng được liền có thể tại hắn dẫn dắt hạ trở thành người cảm ơn ừ n cách nơi này gần nhất phụng hiến giả tại ta n ạ n ta n ạ n cái này không phải liền là chúng ta điểm đến cơ giới thiên đường ngoại thương điểm sao tường bạch miên có chút kinh ngạc hỏi cơ giới thiên đường người cũng sẽ tín ngưỡng trước n h i ệ t chi môn m i e n s lắc đầu chúng ta tại tạ nản gặp phải đều là trí năng người máy bọn hắn căn bản sẽ không tin giáo lý c h i ế t các hạ tại tạ nản là vì lâm hải liên minh thương nhân cùng đám thợ săn phục vụ trừ hắn còn có cái khác giáo phái nhân viên thần trước nói đến đây mỹ en giải thích một câu chúng ta lâm hải liên minh cùng cơ giới thiên đường tới gần có lâu d à i mậu dịch quan hệ tạ nản trong nhân loại có chí ít một nửa đến từ chúng ta lâm hải liên minh các ngươi cũng là từ tạ nản ra tường bạch miên bén nhạy bắt lấy một cái trọng điểm đúng miens không có che giấu điểm này hán thở dài nói chúng ta tại tạ nản đợi có một đoạn thời gian giao dịch cũng đã hoàn thành tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn về nhà ta nghĩ đến mùa đông thương đội thưa thớt kẻ lưu lạc khu dân cư cũng đã không còn nhiều người như vậy ra ngoài bọn cường đạo khẳng định sẽ cùng theo giảm xuống hoạt động tần suất t i ê n tính qua mùa đông liền quyết định thừa dịp gần nhất trời còn rất lạnh xuyên qua núi Chi lạ về lâm hải liên minh ai biết thế mà gặp gỡ sơn hồ cường đạo đoàn hắn vốn muốn nói một câu sơn hồ là chi lạ vùng núi vực tương đối nổi danh cùng lợi hại cường đạo đoàn nhưng nghĩ đến trước đó kia nghiêng về một bên chiến đấu lại ngậm miệng lại tại trước mặt chi tiểu đội này mà nói sơn hồ căn bản không đáng giá nhắc tới nghe xong m i e n trả lời tưởng bạch miên cười một tiếng có lúc tư duy ngược chiều s ắ c thực hữu hiệu phương pháp trái ngược cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp nhưng điều kiện tiên quyết là n g ư ờ i phải cân nhắc tốt nếu như không có dựa theo ngươi dự đoán phát triển ngươi có hay không tiếp nhận ngoài ý muốn năng lực cùng chuẩn bị nàng vừa dứt lời bên cạnh bạch thần truy vấn một câu các ngươi vì sao cần phải vội vã về lâm hải liên minh từng có đất xám lang thang kinh lịch người đều biết mùa đông là gian nan nhất mùa miễn lập tức có chút do dự hắn nhìn một chút các đồng bạn cân nhắc một chút nói cái này thật sự là không biết nên nói thế nào tạ nản cơ giới thiên đường nhân viên đều là trí năng người máy bọn chúng đối đồ ăn không có nhu cầu căn bản không nghĩ tới làm ruộng tất cả thương đội thợ săn ăn đồ vật hoặc là mình mang tới hoặc là tổ chức đội ngũ đi chung quanh thu hoạch cũng có thế lực nhìn chúng cái này cơ hội buôn bán chuyên môn mang thức ăn tới buôn bán nhưng vật tương tự đều là loại đơn giản lấy đồ hộp bánh bích quy làm chủ mi e n dừng một chút mặt lộ vẻ sầu khổ nói ăn một hai tháng đồ hộp bánh bích quy về sau tất cả mọi người rất nhớ trong nhà đồ ăn hắn vốn cho rằng loại này sĩ diện sẽ bị chế dễ ư ai ngờ trước mặt chi này cường đại tiểu đội trừ mặc xương vỏ ngoài trang bị vị kia không nhìn thấy mặt cái khác đều lộ ra trong lòng hơi ưu tư biểu lộ nói như vậy ta nản thật không phải một nơi tốt tường bạch miên nhịn không được cảm khái một câu thương kiến rượu đi theo thở dài chương một trăm hai mươi chín bạn cơm được đến cứu vớt cùng nhận đồng mì ẩn hữu tâm báo đáp lập tức nói với thương kiến rượu nếu như ngươi thật muốn gia nhập chúng ta dung lô giáo phái vậy liền thuận tiện đi một chuyến tạ nản ta sẽ viết một phong thư nhờ ngươi mang cho lý chết các h ạ nói cho hắn các ngươi thân mật thành ý cùng cung cấp trợ giúp thấy là vốn là địa phương muốn đi tưởng bạch miên không có cầm nhãn thần ngăn lại thương kiến rượu mặc cho hắn phát huy tốt tốt thương kiến rượu không chút do dự liền đáp ứng x u ố n g dưới nói chuyện đồng thời hắn thậm chí xuất ra giấy cùng bút một bộ nhanh hiện tại liền viết bộ dáng mỹ en một chút có chút n mộng hắn vừa rồi cũng là không phải là đang nói lời khách sáo mà là mọi người tựa hồ còn có chính sự giao lưu sao có thể bây giờ nói viết liền viết tường bạch miên kịp thời hóa giải hắn xấu hổ ngược lại hỏi ngoại trừ các ngươi lâm hải liên minh tạ năn còn có những cái nào thế lực lớn không có m e n s h o u như không cần suy nghĩ liền làm ra trả lời trừ chúng ta cùng cơ giới thiên đường liền nhau quan hệ cũng tốt được đến tiến vào chiếm giữ cho phép những thế lực lớn khác hoặc là căn bản không biết tạ năn tồn tại hoặc là chỉ có thể thông qua cơ giới thiên đường tán thành một ít trung tiểu thế lực đến giao dịch tỉ như nói hồng thạch tập cùng tại tối sơ thành trong phạm vi thế lực tương đối đặc thù giã thảo thành tường bạch miên đối hồng thạch tập cái này buôn lậu tiết điểm có thể tồn tại lại nhiều hơn một phần lý giải nàng cười cười nói cơ giới thiên đường vẫn là rất cẩn thận nha kỳ thật tạ nản cũng không có gì chỗ đặc biệt trừ người máy cùng máy móc điện tử sản phẩm tương đối nhiều m i e n s cũng không phải là quá lý giải cơ giới thiên đường làm như thế lý do lúc này ô hàn phong xuyên qua sân g ố c thổi đến mỹ e n c cùng mấy tên khác thập phương thương xã thành viên run lẩy bẩy tường bạch miên thấy thế ai nha một tiếng thật là vào xem lấy cùng các ngươi giao lưu khuyên các ngươi đều chỉ mặc áo mỏng áo khoác của bọn hắn tại làm tù binh lúc đều bị cường đạo lấy đi nói xong tường bạch miên dùng c ầ m chỉ chỉ bên cạnh còn tốt không thiếu quần áo cùng vật tư ừ m các ngươi thuận tay đem thi thể chôn coi như thanh toán thù lao phiến khu vực này ngã nhiều tên chết đi cường đạo về phần bị trọng thương nhất thời bán hội còn chưa có chết những cái kia cựu điều tiểu tổ một đường xuôi nam chữa bệnh vật tư bắt đầu có chút khẩn trương cũng làm như bọn hắn đã chết rồi m i e n vừa rồi có đánh thi thể quần áo chủ ý nhưng không có, có ý tốt mở miệng dựa theo cơ giới thiên đường cùng lâm hải liên minh ở giữa vùng đất này quy củ bọn chúng đều thuộc về chiến lợi phẩm chỉ có làm ra qua cống hiến người có thể được hưởng để hắn không nghĩ tới chính là đối diện tư thế hiên ngang mỹ lệ nữ tử không chỉ có nguyện ý dùng trên thi thể quần áo cứu tế nhóm người mình hơn nữa còn ngoài định mức đưa tặng cường đạo hốt hoảng chạy trốn lúc tới không kịp mang đi vật tư cái này làm như vậy không được m i e n do dự một chút vẫn là khoát tay háo đây cũng không phải nói hắn đạo đức cao thượng không nguyện ý chiếm người tiện nghi mà là trước mặt chi tiểu đội này thực lực cường đại nhóm người mình có chút đắc tội biểu hiện không tốt nói không chừng liền đi không ra chỗ này thung lũng tường bạch miên cười không cần khách khí các ngươi nếu là một mực mặc như vậy đêm nay liền phải chết cóng còn có các ngươi cũng không có đồ ăn không có c ố xe về sau đi như thế nào ách những cái kia máy móc là hàng hóa của các ngươi a nàng chỉ là đổ đầy trong đó một chiếc xe loại đơn giản máy tính bọn chúng thật mỏng hoặc trắng hoặc đen đều lóe ra bánh nhuận quang c h ạ c h đúng m i e n suy nghĩ một chút nói quần áo đồ ăn cùng xe chúng ta liền không khách khí thực tế là không có cách nào những cái kia loại đơn giản máy tính các ngươi lấy đi liền xem như chúng ta báo đáp cái này nhiều lắm đến ư như tư n miên nghĩ nói, săn nhiệm chúng không Nàng g bạch biệt biểu bởi chút tích củ cái theo thợ một một cầm lắm. di tới đi, sai suy khái, hiện vụ vậy, vật vì tận ta không khẳng lực tận i nơi nói phải ế p sau dẹt mặt t không chừng còn đó p hợp vật tư t đổi lấy r a g bị. kịch Trải liệt qua đây ị a có kẻ miễn triệt để nhẹ nhàng thở ra chào hỏi lên đồng bạn đi hướng những thi thể này hắn vừa túi người đột nhiên kinh hô một tiếng cứ như vậy ném rồi thật không hiểu chân quý a thương kiến rượu xoạt xoạt xoạt chạy tới hiếu kỳ hỏi thứ gì m i en cầm lấy một cái màu l à m túi nhỏ một cái tay liền có thể nắm chặt cái chủng loại kia ta hương liệu túi bên trong đều là đồ tốt ta trừ chúng ta lâm hải liên minh địa phương khác cái kia tìm đến đủ nhiều như vậy hương liệu những cái kia cường đạo ban đầu còn tưởng rằng bên trong là hoàng kim chip hoặc là cao tính n ă n g tin trực tiếp liền lấy đi thương kiến rượu ánh mắt lấp lánh hỏi Ăn cả á đáy khác thánh đáp. ánh i thời điểm nổi, điều phối đồ chấm, mỗi người biệt Mi dùng một loại hơi có thần thánh ý vị giọng điệu hồi miên gì dùng Đúng, dùng dùng không gì huống, tưởng Long Hồng. xương ngoài trang tình trình tự thân thích, tổ một thần Thấy mắt Duyệt thể thông chịu chấm, chọn hợp. bạch phía phổ để đồ đưa đem độ căn En bên này xuống, sao? ra lựa có có cứ có có Có c vị bị yêu lấy lấy về ý vỏ ngày h i i liền tiết kiệm dùng điện. ớ Đến dùng n có Cả thể. g hôm nay đều không có gì mặt trời bọn hắn có khối dự bị tin chuẩn bị dùng tại dịp bên trên chờ long duyệt hồng tại thương kiến diệu t r ợ giúp hạ tháo ra lên xương vỏ ngoài trang bị tường bạch miên đi đến bạch thần bên cạnh nhìn qua ngồi s ổ m trên mặt đất kia mấy tên cường đạo nói các ngươi cường đạo đoàn gọi sân hồ đúng đúng mấy cái kia cường đạo tranh nhau chen lấn trả lời lao đại các ngươi kêu cái gì tường bạch miên đổi dùng một tay bưng lên tử thần súng phóng tên lửa thấy bọn cường đạo cùng ở bọn người một trận liễu lưới lực lượng này cũng là không phải khoa t r ư ờ n g mà là xem ra còn rất nhẹ nhàng một tóc vàng cường đạo lấy lại tinh thần vội vàng nói b ắ n nạ nị ạ hắn sẽ trở về chuộc các ngươi sao tường bạch miên lộ ra một chút tiếu dung mấy cái cường đạo trầm mặc mấy giây mới cao thấp không đều trả lời hẳn là khả năng đại khái bọn hắn đều gặp không ít không ai chuộc tù bình những người kia sau cùng hạ chẳng đều không phải quá tốt hoặc là bị trực tiếp chơi chết miễn cho lãng phí lương thực hoặc là làm dự trữ lương mang theo hoặc là bán cho nhân khẩu con buôn tường bạch miên từ chối cho ý kiến ngược lại hỏi các người nếu như c ấ p được đồ vật sẽ đi nơi nào giao dịch có thể đi tạ nằn đều sẽ đi tạ nằn những người máy kia lại công chính lại giữ uy tín sẽ còn duy trì trật tự hoàng mao cường đạo đ o ạ t tại tất cả đồng bạn trước làm ra trả lời tường bạch miên hỏi thăm tình báo lúc long duyệt hồng rốt cục rỡ xuống xương vỏ ngoài trang bị đưa nó thả lại dịp ghế sau đón lấy hắn cùng thương kiến diệu đổi vị trí một cái bưng xuống trường phụ trách cảnh giới một cái đi dòng suối nhỏ bên cạnh dám nước lấy nước cũng lợi dụng tấm sạc năng lượng mặt trời đưa chúng nó đốt bên trên nước sôi về sau long duyệt hồng lo lắng nhưng kiên nhẫn đợi đến nhiệt độ nước hàng không ít mới đem bọn chúng rót vào nhóm người mình túi nước làm xong những chuyện này hắn nâng lên túi nước ủng ục ùng ủng uống giờ khắc này hắn cảm thấy nước lạ như vậy mỹ vị như vậy để người trầm mê một hơi uống non nửa túi long duyệt hồng thỏa mãn lau miệng nhìn quanh một vòng lúc này mỹ en đám người đã trôn xong thi thể thay đổi bọn cường đạo á o khoác đem mình che phủ thật dày đang dùng cường đạo còn sót lại than đá các loại vật tư nhóm lửa nấu cơm bên trong bọn hắn cảm nhận được long duyệt hồng nhìn chăm chú túi đầu giao lưu một trận m i e n s đi hướng tưởng bạch miên bọn người vừa cười vừa nói muốn hay không cùng một chỗ ăn những cái kia cường đạo có lưu lại một đầu dê một chút khoai tây cùng không ít nguyên liệu nấu ăn bọn cường đạo đến chỗ này thung lũng chính là vì chuẩn bị cơm trưa thương kiến rượu đầu tiên là đối tượng bạch miên đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó trực tiếp đáp ứng xuống được vừa vặn kiến thức các ngươi t ạ ệ thánh t tưởng bạch miên đi theo cười nói long duyệt hồng vô ý thức liền muốn giơ tay lên lau một chút khoe miệng có thể lập tức nhớ lại mình không phải thương kiến rượu sau đó tưởng bạch miên bọn hắn đứng ngoài quan sát lấy mì en bọn người thành thạo cạo thịt lấy xương nấu canh tung xuống khác biệt hương liệu đến cuối cùng nồng đậm mùi thơm lượn lờ tại bọn hắn chóc lui mặc cho thung lũng bên trong hàn phong làm sao quét đều không tiêu tán thấy các đồng bạn đã đem nguyên liệu nấu ăn xử lý đến không sai biệt lắm m ens hỏi thăm về thương kiến rượu bọn người đại khái khẩu vị cũng tiếp nhận hộp cơm của bọn họ lấy canh làm đáy phối hợp các loại tỉ mỉ chọn lửa qua gia vị cũng không lâu lắm thương kiến rượu kẹp lên một mảnh vừa xấy chín hơi mỏng thịt dê đưa nó tại mình đổ chấm bên trong lăn một vòng đưa vào miệng t ố t t ố t ă n hắn hàm hàm hồ hồ ca ngợi nói long duyệt hồng nghe được tim đập thình thịch lập tức liền muốn kẹp một mảnh thịt dê để vào chiếc kia đến tự cường cấp nổi sắt bên trong lúc này một vị thập phương thương xã nữ tính nhân viên đem mình vừa mới hâm tốt thịt dê nhét vào long duyệt hồng trong chén người thử một chút nàng vừa cười vừa nói không cần không cần long duyệt hồng lập tức có chút không được tự nhiên thập phương thương xã kia mấy tên nữ tính nhân viên đều lâu dài trên đất s á m buôn ba có thợ săn thân phận trước đó mặc dù gặp cường đạo bị ộ i nhưng rất nhanh liền điều chỉnh đi qua không còn xa s u ố các nàng phát hiện thiên thần hạ phàm một dạng cứu tinh tháo ra xương vỏ ngoài trang bị về sau là cái trẻ tuổi nam tử thân cao không thấp gương mặt sạch sẽ hảo cảm trực tiếp bạo dạng thế là thừa dịp chuẩn bị c ơ m trưa tìm các loại cơ hội cùng long duyệt hồng bắt chuyện các nàng càng là nhiệt tình long duyệt hồng càng là câu n ệ thậm chí muốn hỏi một câu vì cái gì không đi tìm thương kiến d i ệ u lúc ấy thương kiến d i ệ u tưởng bạch miên đều t ạ i nghiêm túc hướng mỹ en học tập nổi l ầ u kỹ thuật nhìn không chớp mắt thịt đã đến trong chén long duyệt hồng không tốt từ chối nữa dính m ộ trong chút chấm đồ về sau, l quá trình này bọn hắn còn cùng mì en bọn người trò chuyện trò chuyện lâm hải liên minh sự tình biết cái này thế lực lớn vật tư tương đối sung túc mặc dù tầng dưới chót dân chúng hay là gian nan chỉ so với tiểu tụ cư điểm hoang dã kẻ lưu lạc tốt một chút nhưng trung tầng đã bắt đầu giảng cứu áo cơm mỹ hens bọn người rốt cục chạy ra h ồ khẩu lại ăn no n ê h một trận còn cầm về đại bộ phận vật tư sau bữa ăn đều khó mà khắc chế lòng cảm kích lần lượt đi đến bên dòng suối đất trống nhảy lên ca ngợi chấp thuế vũ đạo còn rất thành kính nha tường bạch miên vừa cười một tiếng liền phát hiện thương kiến r ư ợ u không biết lúc nào cũng hôn đi vào nhảy ra dáng chương một trăm ba mươi thú vị lòng người nhảy đến kịch liệt nhất thời điểm mien bọn người dơ cao lên hai tay la lớn ca ngợi ngươi cánh cửa thế giới mới thân là sinh mệnh tế lễ giáo đoàn thành viên chính thức thương kiến diệu cũng làm theo không sai ca ngợi ngươi cánh cửa thế giới mới như thế một trận tập thể múa về sau thương kiến diệu dù là không dùng thẳng hề suy luận mien bọn người nhìn hắn ánh mắt cũng giống như đang nhìn đồng bạn hai tên nguyên bản cảm thấy hắn cao không thể chạm thập phương thương xã nữ tính nhân viên cũng lấy dũng khí cùng hắn nói chuyện p h i m vài câu lúc này m i e n xoa xoa mồ hôi c h á n đi đến tưởng bạch miên trước mặt chúng ta phải rời đi các ngươi tiếp tục hướng lâm hải liên minh đi hay là trở về t à nản tường bạch miên thuận miệng hỏi m i e n thản nhiên hồi đáp chúng ta vẫn là quyết định về nhà hướng đông nam phương hướng lại lái nửa ngày liền có thể ra núi chỉ là khu bên kia có phụ thuộc vào chúng ta lâm hải liên minh khu dân cư chúng ta không cần lại lo lắng bị cường đạo tập kích t ố t thuận buồm xuôi gió tường bạch miên không có giữ lại ngay trước mặt thương kiến diệu viết xong cho phụng hiến giả lý c h i ế c thư về sau mỹ en phất tay lên bọn cường đạo còn sót lại coi như hoàn hảo một chiếc xe theo cựu điều tiểu tổ đưa cho thập phương thương xã hai chiếc xe chậm chạp thúc đẩy thương kiến diệu theo ở phía sau dùng sức vung vẩy lên tay phải la lớn trên đường cẩn thận a nhất định phải gặp lại thật sự là tình chân ý thế i ta tường bạch miên đoán thầm một câu ngược lại nhìn về phía vừa ăn xong bọn hắn ăn cơm thừa rượu cặn bốn tên cường đạo cảm nhận được nàng nhìn chăm chú bọn tù binh đồng thời cứng đờ không biết sẽ chuyện gì phát sinh tường bạch miên ánh mắt chậm rãi từ trên mặt bọn họ đảo qua mỉm cười nói ta quyết định nói đến đây nàng cố ý dừng một chút để bốn tên cường đạo trái tim cao cao treo lên kém chút ngưng đập tường bạch miên tiếp tục nói đem các ngươi đưa đến tạ nản nếu như không ai đến chuộc liền giao cho cơ giới thiên đường người bốn tên cường đạo nhãn tình sáng lên đồng thời tường bạch miên lời nói xoay chuyển bất quá nha cái này cần nhìn các ngươi phối hợp hay không phối hợp chúng ta khẳng định phối hợp bọn cường đạo nô nước tấp nập biểu đạt thái độ của mình được tường bạch miên chỉ chỉ một mảnh hỗn độn thung lũng thu thập sạch sẽ cái này vừa b ụ n chủ yếu đến từ trước đó cuộc chiến đấu kia mà không phải nổi l ầ u t i ệ p thanh chế tạo tạp vật bọn cường đạo không chút do dự trồng âm thanh đáp ứng xuống tại bạch thần giám sát bên trong thanh lý lên các loại rắp rưởi thu về lấy vật phẩm hữu dụng lúc đầu cảm thấy đây là mình nhiệm vụ long duyệt hồng thấy s ử n sốt một chút phát hiện mình đột nhiên liền thanh nhàn có người giúp n g ư ờ i lao động cảm giác có phải là rất tuyệt tường bạch miên đứng tại bên cạnh hắn mỉm cười hỏi một câu long duyệt hồng cẩn thận trải nghiệm một chút đúng vậy a đúng vậy a mặc dù bị sai sử làm những n à y việc vặt vanh thời điểm hắn cũng không thấy phải có cái gì khó chịu nhưng người nhà có thể lười biếng đều là thích lười biếng chờ bọn cường đạo hoàn thành nhiệm vụ tường bạch miên hỏi thăm về cái kia một đầu tóc vàng bộ dáng bên trong lộ ra mấy phần cơ linh tù binh người tên gì dót g ầ n s e n tóc vàng cường đạo vui mừng n ư ớ n g mày báo lên tên của mình hắn nghe người ta nói qua bị bắt làm tù binh thời điểm nếu như đối phương nguyện ý biết tên của ngươi vậy đã nói rõ ngươi hẳn là sẽ không bị tại chỗ giết chết ngươi đem mặt khác ba cái tay đều trói tay sau lưng bên trên sau đó l á i chiếc xe này chở bọn hắn đi theo chúng ta đằng sau tường bạch miên chỉ chỉ sơn hồ cường đạo đoàn còn sót lại một cỗ màu trắng xe con trừ thập phương thương xã lái đi hai chiếc đây là trước mắt hoàn hảo nhất một gỗ trừ mặt ngoài đều là cho bụi cùng vũng bùn kém chút nhìn không ra nguyên bản màu sắc phương diện khác đều không có vấn đề gì rót gần sen liên tục không ngừng đáp ứng xuống tại đồng bạn phối hợp xuống dùng dây gai đem bọn hắn hai tay trói tay sau lưng lại nhưng đợi đến lên xe hắn đột nhiên sửng sốt bởi vì tưởng bạch miên thương kiến rượu bọn hắn căn bản không có quản bên này không chỉ có không có phân phối nhân thủ tới giám thị hơn nữa còn trực tiếp phát động di chậm dại hướng thung lũng một bên khác lối ra chạy tới trên dòng suối nhỏ du lịch phiến khu vực này chỉ còn lại đỉnh lấy tù binh thân phận bốn cái cường đạo g i ọ t gần sẻn một mặt có vết sẹo cường đạo thấp hô lên đồng thanh nếu không quay đầu trực tiếp từ một bên khác chạy mất g i ọ t gần sẻn do dự một chút nói ngươi cảm thấy bọn hắn liền thật mặc kệ sao bọn hắn có thể hay không đang thử thăm dò chúng ta bọn cường đạo trầm mặc lại ai cũng không dám đánh cược cái này rõ ràng là một lần tuyệt hảo chạy trốn cơ hội bọn hắn lại hạ không chừng quyết tâm bởi vì thương kiến diệu bọn hắn biểu hiện được thực tế là quá mức tùy ý bày ra một bộ tùy cho các ngươi giày vò bộ dáng để bọn hắn trực giác cho rằng việc này có kỳ quặc g i ọ t gần sèn thấy các đồng bạn châm mặc vừa phát động ô tô vừa mở miệng nói khả năng bọn hắn có lòng tin tuyệt đối để chúng ta chạy không thoát thấy các đồng bạn vẫn là không làm ra đáp lại g i ọ t gần sèn lại bổ hai câu các ngươi ngẫm lại bọn hắn chỉ bằng một cái mặc xương vỏ ngoài trang bị thành viên liền đánh bại chúng ta cái khác ba cái thậm chí đều không có gì biểu hiện không biết các ngươi có nghe hay không qua một câu tục ngữ sư tử là sẽ không cùng xà i lang làm bạn cái kia mặc xương vỏ ngoài trang bị người khẳng định cũng sẽ không lựa chọn so hắn nhỏ yếu quá nhiều đồng bạn mặt khác ba cái kia hơn phân nửa có mình cường hạng có thể hữu hiệu giám sát chúng ta hoặc là kịp thời đối với chúng ta chạy trốn làm ra phản ứng nghe xong giọt gần s e n lời nói trên mặt có vết sẹo cường đạo t h ở h ắ t ra nói vậy vẫn là đi theo đi ta cũng không muốn quay đầu liền cùng xà nha bọn hắn đồng dạng bị đạn hỏa t i ế n nuốt mất x a nha là lúc ấy truy đuổi tưởng bạch miên bọn hắn chiếc xe đầu tiên lái xe đúng vậy à coi như không ai chuộc chúng ta giao đến cơ giới thiên đường trong tay cũng nhiều lắm là nhốt cái một hai năm không có việc lớn ấn gì một tên khác cường đạo phụ hòa nói cơ giới thiên đường ngục giam mặc dù khẳng định ăn không đủ no nhưng cũng không đến nỗi chết đói thấy các đồng bạn đã không còn dị nghị dọt gần sẻn lái xe theo thật s á t trước kia cải tiến qua dịp sau hắn vừa rồi đã nghĩ tới nếu là bọn này mãng phu nớ ngẩn chân quyết định thừa này chạy trốn hắn cũng sẽ không phản ứng dù sao bọn hắn đều trói chặt lấy hai tay uy hiếp không được chính mình dịp ghê sau long duyệt hồng quay người nhìn xem bọn tù binh điều khiển chiếc xe kia có chút kinh ngạc nói vậy mà thật cùng lên đến hắn còn tưởng rằng tổ trưởng là cố ý sáng tạo cơ hội này đem bọn tù binh thả đi bởi vì lưu tại trong tay cũng không biết nên xử lý như thế nào dưới tình huống bình thường cựu điều u t i ể tổ là không giết tù binh nhưng một mực như thế đưa đến tạ nặn lại phải phân ra nhân thủ trông giữ đã phiền phước lại dễ dàng sinh ra ngoài ý m u ố n kết quả đám kia tù binh vậy mà lựa chọn tự mình trông coi mình tự m ì n h áp giải mình toàn bộ hành trình không cần cựu điều tiểu tổ nhọc lòng khả năng bọn hắn không nỡ nổi lầu thương kiến diệu ừ một tiếng cảm đồng thân thụ nói người nói là chính người a long duyệt hồng lẩm bẩm một câu hắn vừa dứt lời thương kiến diệu đột nhiên nắm hưu quyền kích hạ bàn tay trái song quên một việc sự tình gì long duyệt hồng nháy mắt trở nên khẩn trương thương kiến rượu một mặt trầm thống hồi đáp ta quên hướng m ì ẩn mượn hương liệu long duyệt hồng đã có loại không nên phản ứng gia hỏa này cảm giác quen thuộc lại không hiểu cảm thấy cái này thật đúng là một kiện đáng giá bi thương sự tình không có những cái kia hương liệu gia vị mang ý nghĩa bọn hắn trong thời gian ngắn không có cách nào làm ra ăn ngon nồi lẩu chỉ có thể dùng đơn sơ bản cơ sở bản ứng phó lúc này tưởng bạch miên nhìn kính chiếu hậu cười cười nói nay chủ yếu là tiểu hồng ngươi vừa rồi biểu hiện xuất sắc đánh dụng bọn hắn dũng khí phản kháng l o n g n g ư ơ i là rất vi d i ệ u đồ vật lái xe bạch thần nghe vậy bổ sung một câu so với kết quả có thể tiếp nhận không biết là thứ càng đáng sợ như thế một mực mở đến c h ậ p tối tại quen thuộc địa hình cường đạo bọn tù binh t r ợ giúp h ạ cựu điều tiểu tổ tìm tới một cái có sạch sẽ nguồn nước địa phương hạ trại g i ả i hết bọn hắn dây thừng mang theo bọn hắn đi chung quanh s i ê u tập nhánh cây cùng vật liệu gỗ tường bạch miên phân phó lên g ọ t gần sèn nàng đã nhìn ra g i a hỏa này tập trung tinh thần muốn làm tốt tôi thơ quân dùng cái này đổi một cái kết quả tốt hơn có như thế một cái người chăn cựu tại t ư ở n g bạch miên tin tưởng bọn tù binh sẽ càng thêm nghe lời chờ g i ọ t gần sẻn an bài tốt cái khác ba tên cường đạo t ư ở n g bạch miên đột nhiên nghĩ tới một chuyện đem hắn gọi lại ngươi cũng không cần đi ta còn có chút việc hỏi ngươi vâng g i ọ t gần sẻn vốn định dùng kính ngữ đáp lại vị này cường đại nữ chiến sĩ nhưng lại không biết làm như thế nào xưng hô nàng luôn không khả năng hô đầu nhị a tường bạch miên vừa nhìn mặt khác cường đạo tù binh đi chung quanh sơn lâm s i ê u tập t u ổ i lửa bên cạnh giống như tùy ý mà hỏi thăm ngươi tại tạ nản có nghe nói qua chủ não sao không có giót gần sen lắc đầu những người máy kia dầu muối không tiến lại không uống rượu không có cách nào từ trong m ồ m bọn chúng làm tới cái gì tình báo hữu dụng phiến khu vực này chủ lưu là tiếng đất s á m cho nên giọt gần sen như thế một cái người hồng hà loại cường đạo cũng có thể đến mấy câu thành ngữ bọn hắn trưởng c h ấ n là ai thương kiến diệu nói sen và hỏi hắn đối những cái kia trí năng người máy tựa hồ cảm thấy rất hứng thú là một cái gọi n ạ vạ trí năng người máy nó tự xưng cái gì sở an toàn thuộc hạ tạ nản phân đội đội trưởng r ọ t gần sen nhớ lại tại tạ nản chứng kiến hết thảy nó là một cái có chút kỳ quái người máy làm sao kỳ quái rồi tường bạch miên hỏi nhiều như vậy chủ yếu là vì thẩm tra đối chiếu hồng thạch tập cung cấp tư liệu r ọ t gần sen gãi gãi đầu cũng không tính quá kỳ quái ta nản có rất nhiều cùng loại trí năng người máy bọn chúng sẽ chủ động phân chia nam nữ tạo thành gia đình có sẽ còn thông qua nội bộ con đường hối đoái các loại m ồ đũ lệ tự mình lắp ráp nhỏ người máy coi như hải tử người máy có thể có cái gì giới tính thương kiến diệu bọn người đàm luận tạ nản sự t ì n h lúc mặt khác ba tên cường đạo tù binh đã rời xa doanh địa tại c ả n h khô đông đảo trong rừng cây siêu tập t u ổ i lửa bởi vì nơi này đã không tại địch nhân trong tầm mắt bọn hắn gần như đồng thời hiện lên một cái ý nghĩ muốn hay không trốn nghĩ lại ở giữa bọn hắn lại nhớ lại giọt gần s ẻ n những lời kia bọn hắn có lòng tin tuyệt đối sư tử là sẽ không cùng xài lang làm bạn mặt khác hơn ba cái nửa có mình cường hạ n g có thể giám sát chúng ta suy nghĩ quần quận ở giữa bọn hắn dần dần bình tĩnh lại cảm thấy đi tạ nản cũng không phải quá kém lựa chọn được rồi được rồi bọn hắn rất mau đem ý niệm trốn chạy quên sạch sành xanh cần c ù chăm chỉ hoàn thành lên phân phối đến nhiệm vụ chương một trăm ba mươi mốt mới hòn đảo bởi vì giữa trưa vừa hưởng dụng một trận tiệc cựu điều tiểu tổ chập tối liền tùy ý ăn một chút đồ hộp thanh năng lượng cùng lương khô không có đi giày vò đi s ă n nấu cơm những chuyện này mà lại ngày đông vùng núi lũ g i ã thú cũng không phải dễ tìm như vậy nơi này người biết nhiều không tường bạch miên ngồi tại bên cạnh đống lửa hỏi thăm về cố gắng s u n g làm tôi tớ quân giọt gần s è n giọt gần s è n nhìn ở chung quanh thay phiên trực ban các đồng bạn một chút lấy lòng cười nói đây là hướng tây nam phương hướng rời đi núi c h ỉ là cuối cùng một chỗ sạch sẽ nguồn nước nếu như không phải mùa đông khẳng định sẽ có các loại thương đội từng cái di tích thợ săn đội ngũ ở đây hạ trại không cẩn thận liền sẽ gặp được những nhân loại khác hắn dừng một chút lại bổ sung chúng ta rất thích tại phụ cận mai phục gặp được người lại nhiều hỏa lực lại mạnh liền giả vờ như không nhìn thấy nếu là loại kia bốn năm cái ếch năm sáu người tạo thành tiểu đoàn đội chúng ta liền sẽ lao ra đoạt một đợt không có loại này cố định thu hoạch được ích lợi địa phương l ã o đại của chúng ta cũng nuôi không nổi nhiều người như vậy lúc này cái kia mặt có tổn thương sẹo cường đạo chen miệng nói về sau những cái kia đội bôn u nhỏ nhỏ di tích thợ săn đội ngũ đều học tinh chỉ cần muốn lấy nước đều sẽ tụ hợp một đại ba người tới ai cũng có chuyên môn mời di tích thợ săn đến tiêu diệt chúng ta có lúc chúng ta bị bức phải cũng không dám tại những địa phương này mai phục ăn bữa hôm bỏ bữa mai chỉ có thể dựa vào trên núi khai khẩn những cái kia ruộng miễn cưỡng xuống qua thấy gia hỏa này tựa hồ muốn cướp mình nhân vật thay thế chỗ của mình g i ọ t gần sèn tức giận nhìn hắn một cái chủ động nói đừng nghe hắn q u ỷ kéo vùng núi chỉ lạ là lâm hải liên minh đến tạ nản chủ yếu mậu dịch lộ tuyến cướp được đồ vật còn có thể cầm tới tạ nản dễ dàng đổi thành đồ ăn trên núi những cái kia nát đ i ể n chủ nếu là cho nhà bà nương nhóm giết thời gian đối với cường đạo kiêm chức nông phu hoặc là nông phu kiêm chức cường đạo tưởng bạch miên đã sớm không cảm thấy kinh ngạc để nàng cảm giác buồn cười chính là giọt gần sẻn rõ ràng một cái người hồng hà mở miệng ngậm miệng lại là bà nương quỷ kéo loại hình từ ngữ cương đạo cũng có đối tượng a long duyệt hồng ở bên cạnh im ắng cảm thán một câu thương kiến diệu thuận thế hỏi t h ă m thu hoạch thế nào a giọt gần sẻn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại quan tâm vấn đề này cái này khiến hắn có loại hai cái nông phu ngồi s ổ m ở cổng nói chuyện tào lao cảm giác nếu như đối phương còn đem hai tay cắm ở trong tay h á o vậy thì càng giống Tường biết Thương từ Miên cũng không biết thương Kiến Bạch Diệu là đúng â u điệu, buồn cười lướt qua học hai người, các người một tổ, thay phiên h được cười cái cắt trực c đề Đêm đêm. lướt người người lao nay nông ngữ này. tài một tổ, ta cũng thế. Nàng không có nhân tôi tớ quân tồn tại, cũng có Nàng không nhân quân lúc i người từ bỏ trải qua thời gian dài đã thành tói ề n Long Hồng bọn thành quen. để đã đ Duyệt qua từ bỏ n g l ú này thương kiến diệu bạch thân đồng thời đưa ánh mắt về phía chỗ này nguồn nước lối vào vị trí nơi này là một chỗ tương đối phong bế s â n cốc thanh tịnh dòng nước từ vách đá chạy sôi mà xuống rót vào một vũng thanh nhu ưu đầm nước t r u n g quanh chỉ có một con đường có thể đem ô tô lái vào đây đương nhiên nếu như không lái xe vẫn là có rất nhiều đường nhỏ có thể rời đi cũng không lâu lắm một cỗ trang bị thêm lấy thép tấm màu xanh đậm vùng núi ô tô mở vào nó có tương đối cao cái bệ càng lớn lốp xe cùng dáng người khôi ngô x o á i a thương kiến rượu h u y ế t sáo đây không phải đại mỹ nhân mà là đại x o á i ca hắn có thể so sánh t ư ở n g bạch miên trước làm ra phản ứng không phải ảnh hưởng phạm vi lại có tăng lên mà là nghe thấy động cơ tiếng oanh minh trước kia vùng núi ô tô vừa lái vào sân cốc liền phát hiện r ừ n g ở đầm nước một bên khác cỗ xe cùng vừa đóng tốt lều vải tốc độ của nó lập tức thả chậm xuống tới người ở bên trong tựa hồ cầm lấy vũ khí bày ra để phòng tự thái vùng núi ô tô chậm rãi chạy đến khoảng cách thương kiến rượu bọn người nơi xa nhất cùng bọn hắn cách một cái không tính nhỏ đầm nước nhìn nhau người trên xe nhìn như tự nhiên thong dong kỳ thực cẩn thận từng ly từng tí xuống xe là ba nam một nữ tổ hợp bọn hắn một người phụ trách lấy nước một người tìm kiếm tủi lửa hai người đứng ở vùng núi ô tô bên cạnh cảnh giác nhìn chăm chú lên những cựu điều tiểu tổ cùng bọn hắn tôi tớ quân cái này từ ở bề ngoài một chút liền có thể phân biệt giọt gần sẻn cái này bốn cái cường đạo đều lớn lên v ỡ va v ỡ vẩn một thân phỉ khí hành động ở giữa lộ ra sợ h ã i rụt rè tường bạch miên bọn hắn liếc mắt qua đối nó bên trong một cái người lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu hắn đứng ở ô tô trước đóng bên cạnh thân cao vượt qua tường bạch miên gần so với thương kiến rượu thấp một điểm phía bên phải gần phân nửa đầu lóe ra ngân bạch kim loại sáng bóng tựa hồ là dùng hợp thành vật liệu tu bổ qua bên trái của hắn thái dương còn khảm nạm lấy một khối bất quy tắc đơn phiến không biết tại sao không có lấy đi chỉ là đem lồi ở bên ngoài bộ phận săn bằng người này mặc màu đen áo khoác đeo nghiêng lấy một thanh trực đao trong lòng bàn tay cầm một cái hình giọt nước thiết kế súng ngắn hắn tóc đen rất ngắn mắt phải tựa hồ đã trải qua cải tạo trong đen chiếu ra một loại kỳ lạ màu đỏ tím mắt trái phía dưới thì có một viên không quá thu hút nốt r ồ i máy móc người cải tạo long duyệt hồng nhỏ giọng hỏi thăm về thương kiến rượu thương kiến rượu ừ một tiếng trinh trọng hồi đáp tạm thời chỉ có thể nhìn thấy cải tạo không có phát hiện máy móc không phải tất cả kim loại đều có thể được xưng là máy móc đối diện phụ trách lấy nước chính là một cái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nữ tử màu đen dài tóc thẳng khí chất dịu dàng mà tài trí không quá giống trường kỳ ở bên ngoài mạo hiểm di tích thợ s ă n cổ vật học giả lịch sử nghiên cứu viên nhà khoa học tự nhiên nàng ngơi một cái tương đối cường đại di tích thợ săn tiểu đội bảo vệ mình xâm nhập vùng núi trị lạ t ư ở n g bạch miên thu hồi ánh mắt thời điểm trong lòng thoáng qua từng cái suy đoán bên kia di tích thợ săn tiểu đội thoạt nhìn không có tới giao lưu ý nghĩ tưởng bạch miên cũng không có phái thương kiến diệu quá khứ kích thích đối phương song phương lẫn nhau đề phòng duy trì bình an vô sự trạng thái đây mới là thương đội di tích thợ săn đội ngũ tại nguồn nước gặp nhau lúc trạng thái bình thường mọi người vô thân vô cố không có tiếng nói chung căn bản không cần giao lưu trừ phi đều là vì một sự kiện tụ tập mà đến hoặc là có người vội vã hỏi đường nghe ngóng tin tức đợi đến đối diện nhóm lửa ăn được cơm tối tưởng bạch miên an bài lòng duyệt hồng bạch thần đi đầu trực luân thiên mình cùng thương kiến diệu phụ trách nguy hiểm nhất dễ dàng nhất lười biếng đoạn thời gian thương kiến diệu bên trên dịp không có nhiều lời méo méo hai bên h u y ệ t thái dương n g ã đầu liền ngủ vừa quen thuộc tốt năng lực còn không có rời đi hồng thạch tập lúc đó hắn liền lại một lần tại khởi nguyên chi hải bên trong thong thả tiến về kế tiếp hòn đảo lóe ra ánh sáng nhạc hư huyễn hải dương bên trong thương kiến diệu thay đổi lấy các loại tư thế lấy tự ngu tự nhạc phương thức điều tiết khô khan đường đi hắn một hồi dùng bơi tự do một hồi đổi bơi ngựa một hồi làm lên bơi chó một hồi bơi ra hình chữ s chẳng có điểm đến đi về phía trước không biết qua bao lâu hắn phía trước xuất hiện một hòn đảo đảo này có núi có nước có cây có cỏ cùng phía trước hai cái so sánh tựa như là thiên đường thương kiến diệu vừa leo lên đi liền bày ra ứng đối tập kích tư thế nhưng qua một hồi lâu lại cái gì cũng không có đợi đến hắn nhìn quanh một vòng cũng không có phát hiện có cái gì sợ hãi diễn hóa quái vật nghĩ nghĩ thương kiến diệu ngồi xếp bằng xuống quyết định so với ai khác càng có kiên nhẫn ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi ấm áp gió nhẹ quét làm cho hắn có chút buồn ngủ nhưng cũng không đến nôi k h ô n g chế không nổi chính mình loại này không có gì thường trạng thái một mực tiếp tục đến hắn bắt đầu mỏi mệt thế là thương k i ế n r ư ợ u tự nhiên mà vậy liền thoát ly khởi nguyên tri hải trở lại thế giới hiện thực